Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. 84, 12 tháng, ngày mùa kỳ. Tiểu tải tại nguyên bản còn phiên tiểu cái bụng đôi tay dơ đầu hàng tư thế ở trên giường đang ngủ ngon lành. Kết quả đại buổi sáng mà bị mụ mụ tự ấm áp tiểu trong ổ chăn vứt ra tới, tròng lên thật dày áo bông, mang lên mau nhung mũ, lại bọc lên tiểu khăn quàng cổ cùng tay nhỏ bộ cùng dày nhỏ, bao thành một viên mềm như bông tiểu nãi cầu, nhét vào nàng cha trong lòng ngực. Mang đi đi, mơ mơ màng mang, mang tiểu tại tại nghe thấy mụ mụ này lãnh khốc vô tình ba chữ, đột nhiên bị dọa tình. Nàng hai chỉ tiểu thịt chảo chảo lay ba ba quần áo tiểu nãi âm rầm gì, lộ ra ủy khuất, mụ mụ không cần tại tại. Cái gì không cần ngươi Tô Hân Nhiên buồn cười mà xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ, chúng ta tiểu tại tại như vậy đáng yêu, mụ mụ như vậy sẽ bỏ được không cần ngươi đâu, chỉ là chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt sao, hôm nay làm ngươi ba ba mang ngươi. Kia mụ mụ đâu? Tiểu tại tại nhưng không như vậy hào lừa gạt. Mụ mụ muốn làm việc nha, nãy nãy cũng đến ra cửa làm việc, trong nhà không ai mang ngươi. Hiện tại là ngày mùa kỳ, Tô Hân Nhiên mỗi ngày đều đến làm việc, nhẹ nhàng không được. Mà thôn trường còn cố ý trước tiên công đạo, năm nay mùa đông ngày mùa kỳ đến kế biên dây cỏ, cho nên Ninh Nãi Nãi cũng đến ra cửa làm công. Hơn nữa trong nhà ba cái nam hài tử đều phải thượng học, nhưng không phải không ai mang tại tại sao? Tại tại có thể hỗ trợ làm việc, Tiểu Tại Tại nãi thanh nãi khí mà cùng Mụ Mụ thương lượng. Nàng làm việc, Mụ Mụ làm nàng lưu tại trong thôn, không đi ba ba kia. Cũng là lần trước tiểu tải tại đi ba ba trong sườn bị dọa tới rồi, để lại điểm tâm lý bóng ma, nàng hiện tại liền không thế nào nguyện ý lại đi. Nhưng các đại nhân đã quyết định tốt sự tình sẽ không sửa đổi. Cuối cùng tiểu tải tại vẫn là chu cái miệng nhỏ, bị mụ mụ hống đến cùng ba ba đi tay nhỏ còn bị thắt cái bánh bao thịt tử, làm nàng trên đường gặm ăn. Buổi sáng khởi quá sớm tiểu tại tại chỉ lo ngủ còn không có ăn cơm sáng. Ninh viễn hành ở phía trước cưới xe chờ nữ nhi quay đầu lại nhìn mắt. Nha, này miệng nhỏ dầu, đều có thể quài chai dầu. Hắn buồn cười mà chiêu chọc nữ nhi, như thế nào tại tại bồi ba ba đi làm, liền như vậy không tình nguyện a Hắn còn cố ý dùng thương tâm ủy khuất khẩu vị nói cuối cùng một câu. Không, không có, quả nhiên, chi kỳ hiểu chuyện tiểu gia hòa vừa nghe thấy ba ba thương tâm, bội an ủi hắn tại tại nguyện ý bồi ba ba, nguyện ý. Thật sự, Ninh viễn hành làm bộ không tin, thật đát, tiểu tải tại liền kém vỗ ngực bảo đảm Chỉ là tiểu nãi âm lực có trần chờ tại tại sợ. Nàng nắm khẩn bắt lấy ba ba bên hông quần áo tay nhỏ. Nghe ra nữ nhi ở sợ hãi cái gì, Ninh viễn hành trong lòng tê dần, vội an ủi nàng, chớ sợ, chớ sợ, người xấu đã bị cảnh sát thuốc thúc bắt đi, sẽ không trở lại tại tại không cần sợ. Mặc dù lâm phó sường trường tao ngộ làm người đồng tình, nhưng này lại không phải hắn giết hại như vậy nhiều người lý do. Cho nên cuối cùng, hắn bị phán sư tử hình. Chính như ninh viễn hành theo như lời, hắn vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Chỉ là sợ hãi sẽ dọa đến hài tử cho nên hắn không có nói được qua trắng ra. Bất quá đối với tiểu tại tại mà nói, chỉ cần người xấu không thấy, sẽ không lại hù dọa đến nàng, nàng liền không sợ hãi. Lệnh nàng sợ hãi tồn tại biến mất sớt tiểu tải tại đối với bồi ba ba đi làm không hề mâu thuẫn, thậm chí còn còn rất vui vẻ có thể ra cửa chơi. Đối tiểu hài tử tới nói, chỉ cần là ra cửa, đều cùng cấp với chơi. Có ba ba cao lớn thân hình ở phía trước chắn phong, sau xe tòa thượng tiểu tại tại một chút đều không cảm giác lãnh. Đương nhiên cũng cùng nàng bị nàng mụ mụ bao đến quá rắn chắc có quan hệ. Trong tay đầu bánh bao thịt vẫn là nóng hổi nàng ao ao vài mồm to, đem cái thành đầu đại bánh bao thịt toàn cấp xử lý. Ăn xong bánh bao có điểm nghẹn tiểu tải tại lại dơ lên trên cổ treo bình giữ ấm, chính mình mở ra tới uống nước. Bên trong tô hân nghiên cấp vọt sữa mạch nha, uống lên ngọt ngào còn mang theo nãi vịt. Sợ năng tiêu tải tại đối với ly khẩu hô hô vài hạ mới dám một chút mà cái miệng nhỏ nhấp nhập khẩu sau mới phát hiện mụ mụ cấp chi kỳ mà phóng tới thích hợp độ ấm mới rót đi vào căn bản sẽ không năng đến nàng. Chờ nàng ăn uống no đủ, ba ba công tác đơn vị cũng tới rồi. Ninh phó xưởng trưởng sớm A, hôm nay cái mang theo A-A tới đi làm A. Bảo vệ cửa đại gia cười ha hà mà cùng Ninh viễn hành chào hỏi. Ninh viễn hành khách khí mà cười đáp lại ân trong đất đầu chính bận rộn gạt gấp lương thực đâu, trong nhà đầu không ai rảnh rỗi mang nàng, chỉ có thể ta cấp lãnh tới nhìn. Lúc này liền bắt đầu gạt gấp lương thực đâu. Lương thực là đại sự nhi, xác thật nên chuyên tâm bận việc. Bảo vệ cửa đại gia năm trước lúc ấy cũng là hà quá địa, biết đối với nông dân tới nói, một ngày đến cùng thu hoạch liền trông cậy vào mấy ngày nay, xác thật khinh thường không được. tại tại cùng ra ra lên tiếng kêu gọi, sau đó chúng ta cần phải đi. Sửa máy móc cổng lớn người đến người đi, Ninh Viễn Hành tự nhiên không hảo vẫn luôn mang theo nữ nhi đồ ở chỗ này cùng bảo vệ cửa đại gia nói chuyện phiếm, liền đơn giản hàn huyên hai câu sau chuẩn bị đi vào đi làm Lão ra ra hào, tiểu tải tại ngoan ngoãn mà gọi người, ai tiểu ai nhi thật hiểu chuyện, bảo vệ cửa đại gia cười ha hà mà xua xua tay, nhìn theo Ninh Viễn Hành cha con hai đi xa. Ninh Viễn Hành đem nữ nhi đưa tới chính mình trong văn phòng, làm nàng ngồi ở ghế trên chính mình chơi. Hắn còn có rất nhiều công tác phải làm, lầm phó xưởng trường bị bắt đi sau, nhà máy không ra một cái phó xưởng trường chi vị. Vốn chính là vì thế thân vị trí này mới bị an bài lại đây Ninh Viễn Hành tự nhiên tiếp nhận phó xưởng trường chi vị, nhưng vị trí tuy hảo, lại không phải như vậy hảo ngồi. Đối với nhà máy mọi người tới nói, mới đến hơn 2 tháng hắn như cũ là cái hàng không binh công tác năng lực tạm thời không có thể được đến đại gia tán thành. Tầng dưới chót công nhân nhóm có lẽ không dám ở bên ngoài nói cái gì đó. Nhưng trung cao tầng cán bộ lại nhiều đến là đối hắn bất mãn người. Ninh viễn hành đối này trong lòng biết rõ ràng, lại chưa từng đi nói qua cái gì cũng không tính toán đi cố tình mà chứng minh chính mình. Bởi vì hắn đáy lòng biết rõ, mặc dù hắn hiện tại lại như thế nào biểu hiện, dừng ở những cái đó vốn là đeo thành kiến người trong mắt cũng như cũ là bộ dáng kia. Đơn giản làm tốt chính mình thì tốt rồi. Lâu ngày thấy lòng người cùng lý thời gian dài, năng lực của hắn đến tột cùng có thể hay không xứng đôi vị trí này, tin tưởng chỉ cần không phải mắt mù người, đều có thể xem tới được. Đương nhiên, những cái đó một lòng muốn cường trang mắt mù, hắn cũng không làm gì được bọn họ. Dứt khoát làm lơ liền hào, thấy ba ba đang ở vùi đầu công tác tiểu tại tại hiểu chuyện mà không đi quấy giày. Nàng từ ghế trên bò xuống dưới, trước chính mình ở ba ba trong văn phòng nơi này lắc lư, nơi đó du đãng quan sát một chút tân hoàn cảnh. Đúng vậy, Tân Hoàn Cảnh, theo thăng chức Ninh viễn hành văn phòng cũng theo sát thay đổi cái lớn hơn nữa một ít. Bất quá không phải lâm phó sường trưởng nguyên lại cái kia văn phòng, cái kia lưu hải khải ngại đen đùi, rước khoát cấp biến thành phòng tạp vật Ninh viễn hành Tân Văn Phòng là nhà máy sau lại mặt khác cấp Tân Thu thập ra tới. Tân Văn Phòng lại đại kỳ thật cũng liền như vậy. Nói trắng ra là chính là cái làm công dùng phòng nhỏ. Hiểu tại tại thực mau sơ soạn song Tân Hoàn Cảnh lại bắt đầu đối với bên ngoài thế giới tò mò. Nàng ước lượng mũi chân, đôi tay lay ở bên cửa sổ duyên, dò ra nửa cái đầu ra bên ngoài nhìn. Ninh viễn hành tân văn phòng tại hành chính lầu lầu 2, liền dựa gần sưởng trưởng văn phòng, bên trong có hai cái cửa sổ, một cái đối với bên trong hành lang, một cái đối với bên ngoài tiểu hoa viên. Tiểu tại tại lay vừa lúc là tiểu hoa viên cái kia cửa sổ. Tiểu hoa viên vẫn là cái kia tiểu hoa viên. Mặc dù phía trước cảnh sát ở bên trong đào ra 4 cầu thi thể, lại không đối cách này tiểu hoa viên tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ là nguyên bản lập với tiểu hoa viên nhất trung tâm kia viên cảnh lá tốt tươi đại cây đào, lại bị người cấp chém rớt đào đi, không ra thật lớn một mảnh trụi lùi đất trống. Người đi đường đi ngang qua thời điểm, luôn là cố ý vô tình mà tránh đi kia khối đất trống, sợ bị lây dính thượng thứ đồ dơ gì. Cách xa như vậy, tiểu tại tại tự nhiên nhìn không thấy những người đó gương mặt tự nhiên đọc không đến bọn họ tâm tư cũng không biết bọn họ vì cái gì tổng muốn vòng quanh miếng đất kia nhi đi. Bất quá có biết hay không đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Bởi vì nàng ba ba là tuyệt đối sẽ không làm nàng tới gần kia phía địa phương. tại tải, ân, công tác khoảng cách ninh viễn hành ngẩn đầu nhìn thấy nữ nhi toàn bộ tiểu thân mình đều dính ở đối diện tiểu hoa viên bên cửa sổ, mày hơi hơi một ninh, ra tiếng đem nàng kêu trở về, lại đây ba ba nơi này. Tiểu tải tại ngoan ngoãn mà chạy đến ba ba bên người, lại bị hắn ôm ngồi ở một bên ghế trên. Bất đồng chính là, lúc này đây, Ninh viễn hành cho nàng tìm một chương vứt bỏ báo chí, đem báo chí xé thành hai nửa, một nửa xếp thành một con thuyền thuyền nhỏ, một nửa xếp thành một con đại hạc giấy, ở tiểu tải tại trước mặt quơ qua Có nghĩ muốn, tưởng, tiểu tải tại vẻ mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi mà rũi tay nhỏ đi đủ ba ba cấp làm món đồ chơi mới. Cầm món đồ chơi liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chơi, không cần chạy loạn đã biết sao. Ân ân. Được đến nữ Nhi bảo đảm Ninh Viễn Hành đem thuyền giấy cùng hạc giấy cùng nhau đưa cho nàng chơi, mà một lòng đùa nghịch món đồ chơi mới tiểu tại tại mãi cho đến giữa chưa ăn cơm trước cũng không rời đi quá ghế rửa. Ninh Viễn Hành ở đi nhà ăn ăn cơm cùng lấy hộp cơm ăn cơm hồi văn phòng bên này ăn do dự một lát cuối cùng vẫn là quyết định bế lên nữ Nhi đi nhà ăn. Chủ yếu là tiểu tại tại ở trong văn phòng buồn một buổi sáng, hắn sợ hài từ cấp buồn hỏng rồi cho nên tìm một cơ hội mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Cha còn hai mới ra văn phòng đại môn, đã bị cách vách sâu kín dò ra một viên quỷ dị đầu người hoảng sợ Ninh viễn hành cảnh giác mà che chờ nữ nhi lui về phía sau thật lớn một bước, đang xem thanh đối phương là ai sau, không cấm buồn cười nói, người đây là như thế nào làm đến. Lộng hai đại quầng thâm mắt, còn hào trong lòng ngực hắn còn ôm khuê nữ, bằng không vừa mới kia tình huống, chỉ sợ hắn phản ứng đầu tiên không phải bảo hộ nữ nhi, mà là một quyền liền tấu lên rồi. Chủ yếu là đối phương này hình tưởng. Cũng quá dọa người, tóc hỗn đột, ánh mắt dài ra, biểu tình tiêu thụy quanh thân còn vườn quanh một tầng tối tăm áp suất thấp, nếu là đổi thân quần áo, đại buổi tối đi ra cửa chuẩn có thể dọa hư không ít người. Đừng nói nữa, hôm qua cái cùng đỗ công, lư công bọn họ thức đêm thương thảo tân cỗ máy vấn đề, làm đến bây giờ đều còn chưa ngủ đâu. Cách vách văn phòng U Linh, không đúng, là Trần Đại Bình Trần Phó Sường trưởng che miệng đánh cái đại đại ngáp mệt mỏi đối ninh viễn hành nói. Vất vả vất vả. Ninh viễn hành thưởng vỗ vỗ đối phương bà vai an ủi hai tiếng, nhưng mới vừa rơ lên tay. Đối lập chính mình quạt hương bồ bàn tay to, lại nhìn một cái đối phương gầy yếu tiểu thân thể thật sự là không dám chụp được đi. Này một cái tát đi xuống kia vốn là đã là cường công chi mặt người sẽ không bị hắn cấp chụp phế đi đi. Vất vả chọc vất vả chọc, Nguyễn manh manh tiểu nãi âm vang lên, ân. Hai cái đại nhân đồng thời một đốn, đồng thời quay đầu nhìn về phía kia chỉ từng cách chụp đánh ở Trần Đại Bình trên vai tiểu thịt tay. Tiểu thù thù thượng bổ len sợi bao tay đã bị ninh viễn hành hái xuống, lộ ra tay nhỏ bạch bạch nộn nộn, mờ bàn tay thượng còn có 5 cái tiểu oa oa, đoàn lên giống như là một cái nãi màn thầu. Đáng yêu đến làm người nhịn không được tưởng xoa bóp, đáy lòng như vậy nghĩ Trần Đại Bình liền như vậy làm Hắn rỗi tay bay nhanh mà ở móng vuốt nhỏ thượng nhéo, còn không có cẩn thận cảm thủ cái loại này nhu nhược không có xương xúc cảm, liền bay nhanh lùi về tay, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà làm bộ vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hoa nhi này nhà ngươi, Trần Đại Bình phía trước không nhìn thấy quá tiểu tại tại Vân ta tiểu khuê nữ, năm nay 5 tuổi, Ninh Viễn Hành đem nữ nhi ôm xa một chút đỡ phải lại bị người chiếm thiện nghi tại tại kêu bá bá. Bá bá hào. Ai, hảo ngoan, hảo ngoan, lần đầu tiên gặp mặt ta có phải hay không nên cấp cái bao lì xì à? Trần Đại Bình phiên phiên túi tưởng sờ điểm tiền lẻ ra tới, lại bị Ninh Viễn Hành ngăn cản. Không cần, nàng con nít con nôi cũng dùng không đến tiền. Thấy người ta trường kiên trì, Trần Đại Bình cũng không ngạnh phải cho. Các ngươi bên trong còn phải tiếp tục vội sao? Ta nơi này đang muốn đi nhà ăn, muốn hay không giúp các ngươi đánh cái đồ ăn? Ninh Viễn Hành chủ động nói có thể làm Trần Đại Bình nửa đường thoát ra tới chặn đường, cũng liền thừa cái này lý do. chương 85, ta đang muốn thác ngươi tiện đường hỗ trợ đánh cái cơm đâu, cảm tạ a Người đều chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, Trần Đại Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn bay nhanh mà xúc tiến trong văn phòng, không trong chốc lát lại thoát ra đầu, trong tay dẫn theo cái rổ, bên trong trang ba cái nhôm chế hộp cơm, cùng tam trương phiếu cơm. Người cấp tùy tiện đánh hai cái đồ ăn là được, chúng ta không chọn. Hào! Ninh Viễn Hành tiếp nhận rổ ôm nữ nhi tiếp tục hướng nhà ăn đi. Ba ba cấp mốc cơm cơm. Tiểu tải tại lay ba ba của cúi đầu đi nhìn cái kia rổ. Đúng vậy ba ba giúp nhân ra mốc cơm cái này gọi là giúp người làm niềm vui. Ninh Viễn Hành cười giáo dục nữ nhi. Giúp người làm niềm vui. Là có ý tứ gì nha? Tiểu tải tại văn hóa trình độ hiển nhiên còn không có đạt tới cái này trình tự Ninh Viễn Hành kiên nhẫn mà cấp nữ nhi giải đáp, chính là trợ giúp người khác thời điểm, người cũng sẽ cảm thấy vui sướng. Kia Tại Tại, về sau muốn vui sướng, phải nhiều hơn trợ giúp người khác sao? Tiểu tải Tại oai đầu nhỏ hỏi, cũng không nhất định, Ninh Viễn Hành sẽ không mù quáng mà cấp nữ nhi giáo huấn chỉ một quan niệm. Muốn cho Tại Tại vui sướng, có rất nhiều rất nhiều loại biện pháp, tỉ như ba ba vừa mới cấp Tại Tại đĩa món đồ chơi, Tại Tại cầm không cũng thực vui vẻ sao? Mà trợ giúp người khác cũng không thể mù quáng trợ giúp người yêu cầu xem tình huống trước phán đoán đối phương có cần hay không, lại yêu cầu được đến loại nào trợ giúp người có hay không năng lực trợ giúp đến nhân ra lại đến quyết định muốn hay không giúp người khác. Tiểu tại tại nghe được vẻ mặt ngốc, nàng hình như là đã hiểu, lại hình như là càng hồ đồ. Đơn giản ninh viễn hành cũng không trông cậy vào nàng lập tức liền hiểu biết như vậy phức tạp đạo lý, đơn giản nói xong lúc sau liền nắm nàng xếp hàng đi múc cơm nhà ăn nhiều ra một đạo tiểu thân ảnh, vẫn là gần đây nổi bật nhất thịnh tân phó xưởng trưởng lãnh tiến vào, mọi người không tránh được có chút tò mò. Ánh mắt như có như không mà dừng ở tiểu tại tại trên người. Tiểu tại tại đã nhận ra, lại thói quen tính làm lơ. Nàng sớm tại đọc mặt thuật rèn luyện hạ, luyện ra làm lơ quanh mình bất luận cái gì hoàn cảnh kỹ năng, đặc biệt là ở người nhiều thời điểm. Rốt cuộc người quá nhiều, lập tức tiếp thu đến quá nhiều tin tức, nếu không nghĩ cái biện pháp giải quyết nói, nàng rất có thể sẽ bị phiền đến đầu nhỏ nổ mạnh. Mà nhìn nàng như vậy bình tĩnh chu vi ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Bên trong kỳ thật cũng không nhiều ý tác ý, đại đa số là tò mò, số ít là cảm thấy tiểu bằng hữu rất đáng yêu, nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt. Ngài hảo, phiền tói cấp đánh 5 phân cơm, tam phân trang hộp cơm mang đi, 2 phân ở chỗ này ăn, nhiều hơn một phần sườn heo chua ngọt. Đội ngũ đi trước thật sự mau, không nhiều một lát liền đến phiên ninh viễn hành. Hắn đem 6 chương phiếu cơm cùng 3 cái hộp cơm cùng nhau đưa tới cửa sổ, chờ A-Z cấp mốc cơm thịnh đồ ăn. Ở xưởng máy móc nhà ăn ăn cơm, giống nhau đều chỉ nhận phiếu cơm. Một chương phiếu cơm có thể đánh 4 lượng cơm, thêm 2 tố một canh, còn tính phong phú, muốn ăn thịt đồ ăn đến mặt khác hoa. Một chương phiếu cơm có thể chính mình gọi món ăn, cũng có thể làm nhà ăn A-Z tùy tiện cho người đánh. Nếu một phần không đủ ăn nói, có thể lại dùng nhiều một chương phiếu cơm nhiều đánh một phần đồ ăn. Trong xưởng phiếu cơm ấn một ngày tam cơm cấp cũng chính là một ngày tam chương, muốn càng nhiều phải chính mình lấy tiền lấy phiếu gạo đi tài vụ chỗ đổi. Có chút thích ăn thịt lại không kém tiền người, liền sẽ thường xuyên đi đổi phiếu cơm. Ninh Viễn Hành chỉ có giữa trưa sẽ ở nhà máy ăn cho nên mỗi tháng tổng hội còn lại chút phiếu cơm. Hắn cũng không lãng phí, ngẫu nhiên gặp được có tốt thái sắc liền dùng hộp cơm đóng gói một phần về nhà thêm cơm, hoặc là đè thấp điểm giá cả chuyển nhượng cấp mặt khác yêu cầu phiếu cơm đồng sự. Cùng người muốn ngầm chuyển nhượng có thể so đi tài vụ chỗ đổi tiện nghi nhiều. Cho nên có rất nhiều người đều nguyện ý cùng Ninh viễn hành đổi phiếu cơm. Bọn họ này chỉ là bên trong đang lúc đổi, không phải mua bán giao dịch sẽ không bị người ta nói miệng. A di thực mau cấp đánh hào cơm. Rất thú vị chính là ở mốc cơm trên đường, nhà ăn A Di vốn dĩ thưởng thói quen tính tay run, đột nhiên nhìn thấy ninh viễn hành trước người toát ra một viên nguyễn manh đáng yêu đầu nhỏ kia run dày tay ngạnh sinh sinh bị ngừng, tràn đầy mà cấp đánh 5 phân cơm, sườn heo chua ngọt còn nhiều cho hai khối. Tiểu bằng hiệu ăn nhiều một chút trường cao cao A. Nhà ăn A Di đối với tiểu tại tại cười đến vẻ mặt thừa ái. Cảm ơn tì tì, tiểu tải tại nói ngọt nói cảm ơn, đậu đến nhà ăn A Di cười đến mi mắt cong cong. Đứa nhỏ này A-Z tuổi đều lớn như vậy, gọi là gì ti ti Lời tuy như thế, nếu nhà ăn A-Z trên mặt tươi cười đừng như vậy sáng lạn, có lẽ càng có mức độ đáng tin. Ninh viễn hành lãnh nữ như tìm cái không ai bàn trống từ ngồi xuống, sau đó đem một phần cơm cùng sườn heo chua ngọt đều đầy đến nàng trước mặt đi, ăn cơm đi, muốn hay không ba ba uy. Tài tại chính mình ăn, tiểu tài tại tự nhận là nàng đã là đại nhãi con không cần ba ba uy cơm. Sườn heo chua ngọt chua ngọt ngon miệng, mặt khác thức ăn chay tuy rằng không có thịt nhưng trải qua đầu bếp tay nấu nướng ra tới, cho dù là cơm tập thể, cũng khá tốt ăn. Tiểu tải tại ước chừng ăn gần một nửa lượng, lúc này mới sơ sơ tròn trịa tiểu cái bụng đánh cái no cách. No rồi, thấy nữ nhị ăn no, ninh viễn hành thực tự nhiên mà tiếp nhận nàng ăn dư lại đồ ăn, tất cả đều càn quét sạch sẽ, không lãng phí một phân lương thực. Trở về trên đường thuận tiện đem hỗ trợ đánh đồ ăn giao cho Trần Đại Bình, ở hắn lùi về đi phía trước quan tâm nhân ra một câu. Công tác ghi rằng quan trọng, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đã biết chúng ta ăn xong liền trở về ngủ, Trần Đại Bình cũng cảm giác chính mình có chút chịu đựng không nổi. Rốt cuộc đã có nhất định tuổi, hắn cũng không dám quá liều mạng, thật sự bồi hai vị kỹ sư ăn cơm xong sau, liền vội vàng bọn họ trở về ngủ nghỉ ngơi. Hai vị này tuổi tác có thể so hắn còn đại đâu. Có thể là bởi vì biết Ninh viễn hành bị an bài xuống dưới nguyên nhân, chủ yếu là vì bảo hộ bọn họ nghiên cứu thành quả, bốn bỏ năm lên chính là bảo hộ bọn họ. Cho nên kỳ thật bao gồm Trần Đại Bình ở bên trong, trong xưởng kỹ thuật nhân viên nhóm đối Ninh viễn hành cảm quan có loại thiên nhiên thân cận. Hơn 2 tháng ở chung xuống dưới, Trần Đại Bình càng là thích vị này lời nói thiếu sự không nhiều lắm, nhưng Tổng hội ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp bọn họ tân phó xưởng trường. Hiện tại Nhiễm Nhiên đã có đem nhân ra trở thành bằng hữu xu thế. Bọn họ làm nghiên cứu tư duy chính là đơn giản như vậy, ta cảm thấy ngươi người không tồi, rất thích liền thưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Phó trưởng trưởng công tác tự nhiên không phải vĩnh vô trừng mực mà ở trong văn phòng làm công. Đặc biệt là phụ trách quản lý sinh sản này một khối càng là yêu cầu nhiều hơn đi nhà xưởng tuần tra, giám sát công nhân nhóm tích cực làm việc đồng thời cũng muốn kiểm tra sản phẩm có hay không bại lộ kịp thời hữu hiệu mà giải quyết sinh sản trong quá trình xuất hiện bất luận vấn đề gì. Dù sao chuyện này một đống, cho nên Ninh viễn hành vô pháp vẫn luôn ở trong văn phòng bồi tiêu tại tải. Nhưng hắn lại không yên tâm đem nữ như một người lưu tại trong văn phòng. Tính dối giám gian cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó tiến vào một cái giỏi giang nhanh nhẹn trung niên nữ nhân. Là Trương Ninh, nàng là tới hội báo công tác tiến độ Ninh viễn hành thăng lên phó xưởng trưởng ở sinh sản bộ phó bộ trưởng vị trí thượng đãi khá dài thời gian Trương Ninh cũng mượn này cơ hội tốt lên tới chính bộ trưởng chức vị. Nàng xem như Ninh viễn hành thăng chức đã đắc lợi ích giả cho nên vô hình trung cũng coi như là đứng ở hắn bên kia người. Này nhân phẩm tính không tồi, công tác năng lực lại cường, ninh viễn hành đối nàng cũng coi như tương đối tín nhiệm. Lúc này thấy người tiến vào, hắn trong lòng vừa động chờ đối phương hội báo xong công tác sau, lúc này mới hơi xấu hổ mà nói ra thỉnh cầu Trường bộ trưởng ta hiện tại muốn đi nhà xưởng bên kia truyền một vòng, có thể hay không phiền toái người hỗ trợ xem một chút hài từ. Tại tại thực ngoan, người tùy ý tìm cái chỗ ngồi làm nàng ngồi chơi là được tuyệt đối sẽ không quấy dày ngươi công tác. Phiền tói đồng sự hỗ trợ xem hài tử kỳ thật cũng không quá hào. Rốt cuộc hai người giao tình cũng còn không có sâu đến cái kia nông nổi. Nhưng nhà xưởng là xưởng máy móc quan trọng khu vực người không liên quan không được tùy ý tiến vào tiểu tại tại liền tính là tiểu hài tử kia cũng là người không liên quan hàng ngũ là không thể đi theo cùng nhau đi vào. Cho nên ninh viễn hành vô pháp mang nàng qua đi. Còn hào Trương ninh tuy rằng nhìn nghiêm túc nhưng còn khá tốt nói chuyện. Hành, ngày tuần xong nhà xưởng nhớ rõ trở về lãnh hài từ Liên Hào. Yên tâm, cái này khẳng định không thể quên. Rốt cuộc đem tiểu tải tại An Chí Hảo Ninh viễn hành cũng không trì hoãn thời gian, vội vàng chạy đến nhà xưởng bên kia, nghĩ sớm một chút vội xong sớm một chút trở về tiếp nữ nhi. Người cứ ngồi chỗ đó đi, muốn hay không uống nước. A Di cho ngươi đào. Trường Ninh lãnh tiểu tại tại trở về chính mình văn phòng, cho nàng đổ một ly ôn khai thủy. Cảm ơn A Di. Tiểu tải tại ngoan ngoãn nói lời cảm tạm phùng quá ly nước cúi đầu uống một ngụm độ ấm thích hợp cũng không năng miệng cùng buổi sáng mụ mụ cho nàng hướng sữa mạch nha giống nhau. Trương Ninh nhìn tiểu tại tại xác thật thực ngoan an tâm thoải mái đi một bên bận việc chính mình công tác. Buổi chiều 4 điểm nàng tiếp cái điện thoại kia đầu cũng không biết díu dít nói gì đó xảo nàng đau đầu cuối cùng cũng chỉ là nhíu mày nói một câu chính mình lại đây lấy liền cắt đứt điện thoại. Không sai biệt lắm qua 15 phút sau, một đạo sang sẵn réo rắt thiếu niên tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Lão mẹ ta tới rồi. Bị thanh âm này hấp dẫn tiều tại tại theo bản năng ngẩn đầu. Ngay sau đó liền thấy một cái quen mắt hoa hoa mặt thiếu niên con thỏ tựa mà từ ngoài cửa nhảy tiến vào còn hình thù kỳ quái mà bầy cái buồn cười tư thế. đang đang đặng đặng trương nữ sĩ, người bảo bối nhi từ lué sáng lên sân khấu. Trương ninh mặt vô biểu tình, như vậy mất mặt nhi từ khẳng định không phải nàng sinh. Phát hiện không thích hợp thường lui tới lúc này, nhà mình lão mẹ liền tính không cười cũng sẽ bãi trương thiên nhiên nghiêm túc mặt ném cho hắn một câu nhàm chán. Dù sao mà kệ là cái gì lựa chọn ít nhất không nên là loại này trầm mặc. Thiếu niên nghi hoặc mà ngẩn đầu kết quả đối diện thưởng không phải nhà mình lão mẹ mà là xúc thành một đoàn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên trong tay còn nhéo một con thuyền thuyền giấy tiêu tại tải. tải. Tiểu ra hỏa tròn xoay mắt to thẳng tắp mà nhìn chăm chú hắn, phân biệt một hồi lâu, lúc này mới từ nơi sâu thẳng trong ký ức lay ra vị này chỉ có gặp mặt một lần oa oa mặt tiểu ca ca. Quý ca ca hào, nàng nâng lên móng vuốt bày ra mèo chiêu tài kinh điển tư thế, trên dưới đong đưa mà cùng quý tự nhiên chào hỏi. Ta ma ơi, lại không ngờ quý tự nhiên thấy tiểu tại tại liền cùng thấy quỷ thựa mặt đột nhiên từ văn phòng nội nhảy đi ra ngoài. Kia xa độ ít nói cũng có 2 mét khởi bước. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều bị lúc kinh lúc look giống quý tử nhiên chấn ngốc. Trương Ninh, hiện tại còn có thể hay không đem cái này mất mặt xấu hổ ra hòa nhét trở lại trong bụng. Tiểu tại tải, mê mang.jpg, qua một lát phẳng phất là phục hồi tinh thần lại quý tử nhiên chậm gì gì mà từ hắn lão mẹ văn phòng ngoài cử tham tiến đầu tới xấu hổ mà cười cười, hải đại gia hảo a Không ai để ý đến hắn, Trương Ninh là ngại mất mặt, không nghĩ phản ứng hắn. Tiểu Tại tại là con mờ mịt, không biết nên nói gì. Thấy vậy, Quý Tử Nhiên ngược lại là vứt bỏ vừa mới xấu hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng văn phòng nội đi. "Tại tại muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Các ngươi hai người nhận thức?" Trương Ninh phản ứng lại đây. "Ân, Quý Tử Nhiên đương nhiên gật đầu, đây là ta tốt nhất hai cái hảo huynh đệ kiêm đồng học muội muội, ta còn đi nhà bọn họ chơi qua đâu." Chương 86 Trường Ninh không dự đoán được nhà mình Nhi từ cùng Ninh Phó Sưởng Trường ra tiểu nữ Nhi là nhận thức. Bất quá này liền dễ làm. Người buổi chiều còn có việc không có. Không a ta này không chỉ ý xin Nhi tới tìm ngài muốn sinh hoạt phí tới, sao Lạ Quý tử nhiên Nghi hoặc mà nhìn mẹ nó. Hắn cha đã đi công tác 3 tháng, đến nay không biết tung tích mẹ nó công tác bận quá, rất ít có rảnh chiếu ứng trong nhà, nãy nãi yêu cầu chiếu cố thân thể không tốt ra ra cũng không rảnh quản hắn. Cho nên không ai quản quý tử nhiên chỉ có thể chính mình chiếu cố chính mình Nhưng hắn chỉ là cái không xu dính túi ở đọc cao trung sinh Cho nên vẫn là yêu cầu định kỳ tới tìm cha mẹ muốn sinh hoạt phí Giúp mụ mụ cái vội, bồi tiểu muội muội chơi một lát ta tháng này lại nhiều cho người tam đồng tiền Trương Ninh khai ra điều kiện, quý tử nhiên không chút suy nghĩ mà đáp ứng thành giao Hắn nhưng thích tiểu hài tử, bồi tiểu hài tử chơi căn bản chính là việc rất nhỏ Này giao dịch đã có thể làm hắn quang minh chính đại mà chơi hài tử phi. Bồi tiểu gia hỏa chơi còn có thể được đến tam đồng tiền thù lao, này thật đúng là quá có lời. Ai không đáp ưng ai là ngốc tử. Mẹ muốn đi ra ngoài trong chốc lát người mang theo tiểu muội muội liền tại đây trong văn phòng đợi, hoặc là muốn đi ra ngoài cũng đừng rời đi quá xa, đừng đi quá nguy hiểm địa phương. Trương Ninh cầm lấy tiền bao, đếm đếm, chiều 18 đồng tiền cùng một chồng phiếu gạo đưa cho Nhi Tử. Nàng cũng là đột nhiên nhớ tới chính mình có việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, lúc này mới kéo Nhi Thử đương tráng đinh. Được rồi, ngài đi thong thả không tiện A Cầm tiền quý tử nhiên vui vẻ ra mặt liền kém không múa may khăn tay nhỏ cung tiễn lão mẹ rời đi. Trương Ninh, nàng mỗi ngày đều tại hoài nghi nhà mình Nhi Thử có phải hay không ôm sai. Rõ ràng nàng cùng lão quý tính cách đều rất đứng đắn, sao liền sinh ra như vậy cái hoạt bát hài từ. Nhìn theo lão mẹ nó bóng dáng biến mất ở tầm nhìn gian, quý tử nhiên bấm tay đạn đạn mới mẻ tới tay sinh hoạt phí thổi khẩu khí, đối với tiểu tại tại hào khí mà vông tay lên, nói, đi, muội muội quý ca ca lãnh ngươi mua đường đi. A Di không phải không cho rời đi, tiểu tại tại cảm thấy chính mình đến ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn một cái, nghe lậu không phải, quý tử nhiên vẻ mặt ngươi như thế nào còn tuổi nhỏ lỗ tay không hào tiếc hận ánh mắt đối với tiểu tại tại lừa dối nói. Ta mẹ phía sau không cũng nói, có thể đi ra ngoài, chỉ là đừng đi quá xa chúng ta liền đi trong sườn công tiêu xã mua điểm đường lại trở về, cũng liền đi theo phụ cận đi bộ một vòng không sai biệt lắm, không xa không xa. Nếu là có cái quen thuộc xưởng máy móc địa hình người ở chỗ này, chủ yếu chỉ vào quý tự nhiên mắng to, người nói bậy. Rõ ràng trong sườn công tiêu xã khoảng cách hành chính lâu xa đâu, đến xuyên qua hơn phân nửa cái xưởng khu mới có thể đến mà xưởng máy móc bản thân chiếm địa diện tích liền rất đại, này một đi một về ít nói yêu cầu nửa giờ. Lại cơ Quý Tử Nhiên nội tâm thế giới quá mức với thuần tịnh chân thành tha thiết, hắn cũng chỉ là đơn thuần cấp Thiều tải Tại tại mua đường, hống nàng vui vẻ mà thôi, cho nên nhìn không thấy một chút bị hố dấu hiệu Thiều Tại tại dễ dàng liền tin hắn. "Hảo đi, nàng chủ động vươn tiểu thủ thủ, cấp Quý Tử Nhiên nhát" Không dám tin tưởng chính mình cư nhiên dễ dàng được đến tiểu khả ái tín nhiệm quý tự nhiên tự mình cảm động một cái chớp mắt ngay sau đó lại hoài thành kính tâm thái chậm rãi đi nắm tiểu tại tại tay nhỏ. Kỳ thật đây là hắn lần đầu tiên dắt tiểu hài từ tay, sợ khống chế không được lực đạo nắm đau nàng, hắn vẫn luôn đều thật cẩn thận. Tiểu tại tại nghi hoặc mà ngẩn đầu, không rõ quý ca ca như thế nào dắt đến như vậy tung. Liên cùng chỉ là nhẹ nhàng đắp nàng giống nhau. Nàng chính mình chủ động khúc khởi năm ngón tay, nắm chặt quý tử nhiên bàn tay to, mụ mụ nói, ra cửa muốn rắt khẩn điểm, bằng không tiều tại tại sẽ vứt. Lời này rõ ràng chính là Tô Hân Nhiên lấy tới giáo dục nữ nhi, kết quả hiện tại bị nàng lấy tới giáo dục quý tử nhiên. Lại cứ quý tử nhiên cư nhiên còn làm như có thật gật gật đầu, đúng vậy, đến rắt khẩn điểm, bằng không đem người đánh mất làm sao bây giờ. Thật ném hắn nhưng không hào cùng nhà mình lão mẹ công đạo càng khả năng bị ninh ra huynh đệ hỗn hợp đánh kép sống sờ sờ đánh chết. Bất quá hai người liền ở xưởng máy móc nội lắc lư kỳ thật cũng ném không được. Quý tự nhiên đã tới xưởng máy móc rất nhiều lần, đối bên này địa hình rất quen thuộc. Hắn lãnh tiểu tải tại dẹ trái dẽ phải đi rồi thật dài một đoạn thời gian lộ thẳng đến phía sau tiểu tại tại đều mệt mỏi, lúc này mới đến công tiêu xã cửa. Tới rồi tới rồi ta đi vào mua đường. Nhìn thấy công tiêu xã quý tử nhiên kích động đến giống như phát hiện biển sao trời mênh mông. Kỳ thật hắn có trăm triệu điểm điểm ái náy, nguyên bản cho rằng cũng không thế nào dài dòng lộ, không nghĩ tới thật lãnh cái tiểu gia hòa một đường đi tới, sẽ làm nàng như vậy mệt. Tuy nói này cùng nhân ra tuổi nhỏ chân đoàn có quan hệ, nhưng hắn cũng có chút suy xét không chua toàn. Bởi vì điểm này ái náy tâm quý tự nhiên tiến công tiêu xã, liền cấp tiểu tại tại mua hào chút kẹo bánh quy, đem nàng hai cây yếm nhỏ đều tắc đến tràn đầy. Có ăn tiểu tại tại vui vẻ nhất, nàng cười đến ngọt ngào mà cùng quý tự nhiên nói lời cảm tạ cảm ơn quý ca ca. Tải tải, Ninh Viễn Hành trần chờ mà nhìn về phía đứng ở cung tiêu xã cửa tiểu thân ảnh. Tiểu tải tại nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy ba ba đứng ở cách đó không xa, lập tức hoan hô một tiếng chạy chậm qua đi, nhào vào ba ba trong lòng ngực ba ba. tại tải thưởng ngươi, Ninh Viễn Hành cũng sẽ không bị nữ nhi vỏ bọc đường đạn pháo sờ mê hoặc. Hắn đem nàng kéo ra một chút ngồi sổm xuống, nghiêm túc mà dò hỏi nàng, người như thế nào lại ở chỗ này. Nữ nhi không nên ở Trương Ninh văn phòng nội sao. Nghe thấy ba ba dò hỏi, tiểu tải tại quay đầu lại chỉ vào quý tử nhiên quý ca ca mang tại tại tới mua đường đường. Nàng còn phiên yếm, đem bên trong nhét đầy kẹo bánh quy cấp ba ba xem. Ninh viễn hành đánh giá một chút cảm thấy cách đó không xa thiếu niên ánh mắt trong vắt cũng không giống người xấu, khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn một ít hắn là ai. Trương A Di Nhi Tử, tiểu tải tại nói, thuốc thuốc hào ta kêu quý tử nhiên là Trương Ninh Nhi Tử. Cha còn hai nói chuyện thời điểm quý tử nhiên cũng đã đi tới, lễ phép mà làm tự giới thiệu. Nghe bọn nhỏ đơn giản giải thích một chút Ninh viễn hành thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối. Tuy nói có chút không lớn tán đồng hài tử vô thanh vô tức chạy xa như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không phê bình bọn họ chỉ là tự mình lãnh bọn họ hồi hành chính lâu bên kia, dặn dò bọn họ không cần lại chạy loạn. Hắn đỉnh đầu còn có chút chuyện này, yêu cầu vội xong mới có thể trở về tiếp nữ nhi Tới gần buổi tối tan tầm điểm, Ninh Viễn Hành mới trở lại văn phòng Trong lúc tiểu tải tại cùng quý tự nhiên vẫn luôn thành thật đãi ở bên trong, không lại chạy loạn Chỉ là hai người không phải nhàn được chủ nhân cho nên Ninh Viễn Hành đẩy cửa ra vừa thấy Liền nhìn đến trên mặt bàn bị hủy đi đến rơi rất tan tác giấy gói kẹo còn có chính ghé vào bên cạnh bàn cầm bút trên giấy tiến hành nghệ thuật sáng tạo bọn nhỏ Hắn qua đi nhìn nhìn, thấy bọn họ thực hiểu chuyện mà chỉ lấy vứt đi trang giấy họa chơi, liền chưa nói cái gì. Qua một lát trầm mê nghệ thuật sáng tạo tiểu tại tại rốt cuộc phát hiện 33 đã trở lại, lập tức bỏ qua bồi chơi tiểu đồng bọn chạy tới 33 bên người cầu ôm một cái, ba "33, người vội xong lạc." Ân, Ninh Viễn hành bế lên nữ nhi Ôn Nhu mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, quay đầu đối quý tự nhiên nói, "Yêu cầu thúc thúc đưa ngươi trở về sao?" Thiếu niên tuổi tác cùng hắn đại nhi từ phản phất cho nên dừng ở Ninh Viễn Hành trong mắt đây cũng là cái yêu cầu người chiếu cố hài tử Không cần thúc thúc nhà ta liền ở xưởng máy móc phụ cận ta bản thân trở về liền hào. Quý tử nhiên cười xua xua tay, huyền cự nói. Thấy vậy, Ninh Viễn Hành cũng không bắt buộc. Tan tầm đã đến giờ, hắn muốn mang theo nữ nhi về nhà đi. Trở về trên đường tiểu tại tại ngồi ở sau xe tòa thượng ứng phó ba ba càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đề ra nghi vấn. Lần này đề ra nghi vấn chung còn hỗn loạn có quan hệ với nàng đặc thù năng lực vấn đề. Bởi vì Ninh viễn hành chú ý tới một cái điểm, tiểu tải tại sẽ bị quý tử nhiên dễ dàng lừa dối đi ra ngoài là bị hắn lừa bịp Không phải nói quý tử nhiên cố ý lừa tiểu tại tại mà là tâm tư của hắn ở vô tình chi gian tạo thành lừa gạt hiệu quả. Được dặn do tiêu tại tại tự nhiên sẽ không chính mình từ văn phòng nội loạn chạy ra đi, nhưng quý tự nhiên đang nói khởi công tiêu xã cũng không xa xôi thời điểm trên mặt tâm tư lại rất thuần túy mà tỏ rõ chỉ nghĩ mua đường hống tiêu tại tại vui vẻ. Trời xui đất khiến mà cấp tiêu tải tại tạo thành một loại công tiêu xã kỳ thật cũng không xa ảo giác. Cho nên nàng mới có thể dễ dàng cùng hắn chạy ra đi. Nhưng trên thực tế công tiêu xã chẳng sợ khai ở xưởng máy móc đối với tiêu tại tại mà nói cũng có chút xa xôi. Đây là ninh viễn hành sở chú ý trọng điểm. Hắn phát hiện nữ nhi đọc mặt thuật chỉ có thể thời sự mà đọc ra đối phương lập tức tâm tư, cũng không thể người khác quá khứ ký ức, cũng vô pháp tương đối toàn diện mà xuyên thấu qua loại này đọc mặt thuật đi tìm hiểu một cái chân chính bộ ráng. Nếu nói, một người là phản diện trong ngoài không đồng nhất. Hắn đáy lòng nghĩ buổi tối muốn ăn đùi gà kết quả trên tay lại ở thương tồn một người tiểu tại tại sở ra tới đối phương tâm tư, cũng chỉ là hắn muốn ăn đùi gà bộ ráng này mà thôi. Chuyện này phát hiện mặt bên mà cấp ninh viễn hành gõ vang lên chuông cảnh báo. Hắn cảm thấy chính mình trở về lúc sau yêu cầu cùng thê tử liền nữ như giáo dục vấn đề, hào hào thương lượng một chút. Đặc thù năng lực tuy rằng dùng tốt nhưng là cũng không thể hoàn toàn ỷ lại, nếu không rất có thể sẽ tao ngộ phản phệ, ngày nào đó bị chính mình lại lấy tín nhiệm năng lực hố cũng không biết. Cho nên bài trừ đặc thù năng lực tác dụng ở ngoài tiểu tại tại yêu cầu chính mình học được như thế nào đi tìm hiểu người khác, đi phán đoán một người tốt xấu thiện ác. Mà Phi Toàn dựa đọc mặt thuật tới suy đoán. Đương nhiên, mấy vấn đề này có thể từ từ tới, dù sao đã phát hiện liền tổng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tạm thời đem chuyện này đè ở đáy lòng, Ninh Viễn Hành mang theo nữ Nhi về đến nhà, sau đó bắt đầu bận rộn mà nhóm lửa nấu cơm. Ngày mùa kỳ, mọi người đều vội, mà làm trong nhà duy nhất một vị không cần xuống đất người trưởng thành, hắn ở hoàn thành chính mình công tác rất nhiều tự nhiên cũng phải chủ động gánh vá càng nhiều gia đình trách nhiệm. Tỉ như nhiều làm chút thù công nghiệp bao nấu cơm từ từ. Tiểu tại tại thực hiểu chuyện mà cầm rẻ lau, hỗ trợ sát cái bàn. Khả năng cho phép mà làm chút chính mình có khả năng sống. Chờ ninh hàn bọn họ tan học về nhà, cũng tất cả đều vén tay áo, hỗ trợ quét thức vệ sinh, chiếu cố trong nhà đất phần trăm uy gà. Thượng cao trung lúc sau, liền không tồn tại ngày mùa giả loại sự tình này. Cho nên mất đi xuống đất kiếm công điểm cơ hội ninh ra các huynh đệ chỉ có thể nỗ lực từ những mặt khác cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Đây là theo lý thường hẳn là, ca ca ăn đường, ca ca ca trở về lúc sau tiểu tại tại liền không sống làm. Đều bị cướp sạch, không có việc gì nhưng làm nàng đào đào yếm chảo ra một phen kẹo tới, mở ra giấy gói kẹo một người một viên mà đầu uy qua đi, liền ở trong phòng bếp nấu cơm ba ba cũng chưa lậu quá. Hàm chứa đừng ninh hàn nghi hoặc hỏi, ngươi chỗ nào tới đường. Quý ca ca cấp mua, tiểu tại tại nói, quý ca ca, Ninh Hàn nghĩ nghĩ, trong óc vát ra một người tới quý tự nhiên. Ân ân, đầu nhỏ điểm A điểm, người chừng nào thì nhìn thấy quý tự nhiên, sao đã bị hắn quải đi mua đường, có hay không cảm ơn nhân ra. Ninh Hàn liên tiếp vấn đề tạp ra tới trực tiếp đem tiểu tại tại làm ngốc. Nàng mê mang mà nhìn đại ca cũng không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Cuối cùng vẫn là Ninh Hàng đứng ra giúp nàng giải vây, hẳn là buổi chiều lúc ấy, người đã quên. Hắn buổi chiều xin nghỉ đi tìm mẹ nó lấy sinh hoạt phí quý tử nhiên mụ mụ là xưởng máy móc. Cho nên hai người sẽ gặp được cũng thực bình thường. chương 87, tiểu tải tại chuyển chân ngắn nhỏ, giống một viên tròn vo nãi đoàn tử, nhanh như chấp từ trong phòng chạy ra. Mới vừa chạy đến một nửa, một đôi bàn tay to thăm lại đây, đem nàng toàn bộ bế lên. Nha! Tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, xoay đầu đi, phát hiện ôm chính mình chính là ba ba, lập tức chủ động vươn hai điều tiểu cánh tay ôm lên đi. Trải cái gì đâu này, mồ hôi đầy đầu. Ninh Viễn Hành duỗi tay cấp khuê nữ khó khè hai hạ, đem nàng mồ hôi trên trán lau. Chơi xe xe, tiểu tải tại chỉ vào sân trong một góc ván trượt xe. Ninh Viễn Hành tầm mắt lại đảo qua bên kia trong một góc tễ thành một đoàn, đang ở run bần bật gà, đừng đùa, bùi ba ba đi làm đi. Tiểu tải tại không phải rất thường ra cửa. Nàng vươn tiểu thịt tay, học mụ mụ trần an chính mình động tác sờ sờ ba ba đầu tiểu nãi âm thực nghiêm túc mà nói ba ba trưởng thành phải học được chính mình đi làm lạc. Phụt, ha ha ha, vừa vặn từ phòng trong đi ra tô hân nghiên nghe thấy nữ nhi này đồng ngôn đồng ngữ, đương trường cười phun. Ninh viễn hành, hắn giả vờ thẹn quá thành giận mà xoa bóp nữ nhi trên má tiểu nãi mỡ, giận dỗi nói ba ba trường không lớn, liền phải tại tại bồi ta đi làm chúng ta đi. Nói cũng không màng nữ như vui cười dẫy ruộng khiêng nàng liền ra bên ngoài bước đi. kia tư thế cùng khiêng bao cắt cũng không có gì khác nhau, xem đến tô hân nhiên giữa mày nhảy dựng Còn không chờ nàng nói cái gì, liền thấy tiểu tại tại đã bị nàng ba ba an an ổn ổn mà đặt ở xe trên ghế sau, sợ trên đường phong đem mũ thổi rớt còn tỉ mì mà giúp nàng đem mũ len hạ hai căn dây lưng cấp hệ hào. Ba mẹ chúng ta đi rồi. Ninh Hàn cùng Ninh hàng vừa lúc đẩy xe đi ra chuẩn bị đi đi học. Ninh Viễn Hành vội vàng đuổi ở bọn họ trước khi rời đi dặn dò nói, các người buổi tối tan học sau lại xưởng máy móc một chuyến, hôm nay là nguyên đán, trong xưởng muốn phát phúc lợi, khả năng có chút nhiều, được các người tới giúp đỡ dọn một chút. Hào, Ninh Hàn gật đầu, lại đối với tiểu tại tại xua xua tay, muội muội tái kiến. Ca ca hào hào đi học A. Tiểu tải tại trên người ăn mà quá dày, hành động không có phương tiện, vô pháp đáp lại các ca ca một cái vẫy tay tay, chỉ có thể dựa giọng phát ra. Ninh ra hai huynh đệ thân ảnh dần dần đi xa, mắt thấy thời gian không còn sớm, sợ đi chậm đến trễ, Ninh viễn hành cũng chân dài một mải cưỡi lên xe chuẩn bị đi rồi. Trước khi đi, hắn cẩn thận mà cùng thê tử dặn dò nói, tại tại ta sẽ chiếu cô tốt tiểu hiên bên kia có mẹ nhìn cũng không cần lo lắng, người vãn chút thời điểm ra cứ cẩn thận một chút. Tốt ta đã biết, tổ hân nhiên gật gật đầu cũng đem này hai cha con tiễn đi. Thời tiết truyền lãnh, liền ninh hàng cùng tiểu tại tại này hai cái trong nhà thể chất yếu nhất đều còn tung tăng nhảy nhót, ninh hiên nhưng thật ra trước ngã bệnh. Hắn ban đêm đá chăn, kết quả ngày hôm sau lên liền bị hàn, khiến cho phát sốt. Hiện tại trình ốm yếu mà nằm ở trên giường bệnh từ nãy nãy chăm sóc. Tô Hân nhiên vốn cũng nên lưu tại trong nhà chăm sóc hài tử, nhưng là cùng nàng hợp tác trong đó một nhà nhà suốt bản phái người lại đây, có chuyện quan trọng muốn cùng nàng trao đổi. Hai bên gặp mặt thời gian đã ước định hảo căn bản không đổi được. Không thể nề hà, Ninh ra khẩn cấp triệu khai gia đình hội nghị. Cuối cùng quyết định làm Ninh nãi nãi chiếu cố sinh bệnh tiểu tôn tử, nhưng nàng vô pháp cố cái sinh bệnh hài từ đồng thời, lại đi chăm sóc một cái khác cho nên tiểu tại tại đến bị nàng ba mang đi. Ngồi ở ba ba xe trên ghế sau tiểu tại tại nãi thanh nãi khí hỏi ba ba, ba ba tam ca làm sao vậy nha? Ăn cơm sáng thời điểm không nhìn thấy Ninh Hiên tiểu tải tại có chút lo lắng. Hắn sinh bệnh, Ninh Viễn Hành cũng không gạt nữ nhi, vì cái gì sẽ sinh bệnh, bởi vì hắn buổi tối ngủ đá bị bị, bị gió lạnh một thổi, liền chứ lạnh cho nên tại tại về sau ngủ cũng không thể học ca ca ngươi, bằng không ngươi cũng đến sinh bệnh, sinh bệnh phải trích đến chịu khổ khổ dược. Ninh Viễn Hành mượn cơ hội giáo dục nữ nhi, tại tại không nghĩ trích, cũng không cần uống thuốc dược, tiểu Tài tại nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ cảm thấy nàng tam ca hảo đáng thương. Không nghĩ chích uống thuốc người liền không thể ngại nhiệt liền cởi ra áo bông, cũng không chuẩn ngủ đá chăn, đã biết sao. Lần trước tiêu tại tại liền chơi chơi ngại nhiệt đem áo bông cởi chỉ ăn mặc đơn bạc áo lông ở bên ngoài chơi. Kết quả trở về nhà, nàng mụ mụ một sờ tay nhỏ, đều là lạnh lẽo lạnh lẽo, sợ tới mức vội vàng cấp 2 từ rót một chén canh gừng. Cũng may mắn không sinh bệnh bằng không còn có đến nháo đâu. Có như vậy rõ ràng vết xe đổ bãi ở trước mắt tiêu tại tại hơi sợ gật gật đầu, tại tại đã biết. Từng có phía trước ngày mùa kỳ kinh nghiệm, Ninh Viễn Hành đối với mang nữ như tới đơn vị chiếu cố đã quen cửa quen nẻo Hắn lãnh Hải Tử đến chính mình trong văn phòng, sau đó cho nàng một ít tiểu món đồ chơi, hoặc là giấy bút làm nàng chính mình ở trong góc chơi đùa, chỉ cần không rời đi văn phòng, không rời đi hắn tầm mắt tùy tiện nàng làm gì. Mà Ninh Viễn Hành cũng sẽ không ở nữ như tới đơn vị trong lúc đi ra ngoài, càng sẽ không đem nàng tùy ý phó thác cho người khác chiếu cố. Hải từ vẫn là chính mình nhìn tương đối yên tâm. Có chút yêu cầu ra cửa tuần tra công tác đại nhưng an bài đến ngày mai, hoặc là mặt khác thời gian đi hoàn thành cũng không cần thiết ngạnh muốn hôm nay đi. Hai cha con cứ như vậy tưởng an không có việc gì đến buổi chiều khi đoạn đã bị Trần Đại Bình cấp cùng nhau kéo ra ngoài. Trong xưởng hôm nay cái phải cho mọi người phát cuối năm phúc lợi y theo lệ thường, vì biểu đạt chúng ta cùng quảng đại công nhân đồng chí là một lòng cho nên sở hữu bộ trưởng cấp trở lên lãnh đạo tất cả đều được đến chàng giúp đỡ phát phúc lợi. Trần Đại Bình tuy nói một lòng làm nghiên cứu, nhưng cũng không phải không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Tương phản, thân là chủ quản nghiên cứu phát minh phương diện phó sở trưởng, hắn vì cho chính mình thuộc hạ kỹ thuật viên nhóm tranh thủ ích lợi, kia tính cách thủ đoạn, không thể nói bát diện linh lung, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn rất dễ dàng mà liền liệu định Ninh Viễn Hành mới đến, khẳng định không hiểu lắm đến này đó ước định mà thành quy củ. Nghĩ hai người đều là bằng hữu ngày thường cũng không ăn ít nhân ra hỗ trợ đánh cơm, hắn liền cố ý trước tiên nhắc tới điểm đối phương hai câu. Loại sự tình này, Ninh Viễn Hành thật đúng là không biết. Gần nhất hắn tới thời gian quá ngắn, trước mắt còn ở vào công tác học tập kỳ, căn bản không rảnh đi quan tâm này đó dư thừa quy củ thứ hai hắn thân phận kỳ thật xem như có điểm tiểu xấu hổ. Phía trên sường trường cùng hắn giao lưu không nhiều lắm, sẽ không cố ý đề điểm hắn này đó, phía dưới các thuộc hạ tắc đối hắn có điểm kính sợ càng thêm không có khả năng nói với hắn này đó. Nhưng đại gia lại đều cam chịu hắn biết, cho nên một khi hắn bởi vì vô chi mà nháo ra cái gì chê cười, tại đây loại đại trường hợp hạ, chuẩn có thể nháy mắt truyền đến toàn sường trên dưới mọi người đều biết đến lúc đó hắn uy tín nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trong chớp nhoáng, suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ ninh viễn hành thiệt tình thực lòng mà đối Trần Đại Bình nói cảm ơn. Hải, liền chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này tạ cái gì a Trần Đại Bình không để bụng mà xua xua tay, đột nhiên lại điểm cái mặt hắc hắc cười mà thò qua tới, đôi tay đáng khinh mà trả sát bất quá huynh đệ, người muốn thật muốn cảm tạ ta kỳ thật cũng có thể, đem ngươi trên bàn kia vải nấm thương cho ta là được. Ninh viễn hành. Thấy hắn nhất thời không rõ Trần Đại Bình vội nói, ta cũng không phải tưởng mỗi ngươi đồ vật này không phải kia thương ăn quá ngon sao, ta trở về cũng cho ta thức phụ nhi thử làm một lần, nhưng như thế nào làm cũng chưa cái kia mùi vị con người của ta đi, trừ bỏ làm nghiên cứu, ngày thường liền hảo kia cả lăm ăn không được liền nhớ thương, nhớ thương lâu như vậy, đây cũng là nhịn không được mới cùng ngươi đề một miệng nhi, nếu là ngươi không nghĩ cấp liền tính, khi ta chưa nói quá, ta cũng chưa nói không cho, Ninh Viễn Hành buồn cười nói. Hắn đều còn chưa nói cái gì đâu, người này liền bùm bùm nói với hắn như vậy một đống lớn. kia một lọ ta đã khai qua, người muốn thật muốn muốn, quay đầu lại ta ở nhà hơi hai bình tân cho ngươi ta tức phụ như ngày thường cũng không có việc gì tổng ái làm mấy vại tương tồn, trong nhà hẳn là còn có bao nhiêu. Ninh viễn hành nấm tương là cố ý cùng thê từ cầm, mang đến đơn vị bên này xứng cơm ăn. Sưởng máy móc nhà ăn đầu bếp như thế nào đều hào, chính là nấu ăn hương vị thiên thanh đạm, làm hắn này thói quen khẩu vị nặng người không lớn thói quen. Cho nên chỉ có thể tự lực cánh sinh. Kết quả lần trước bị Trần Đại Bình người được mùi vị chạy tới cọ một ngụm, không nghĩ tới nhân gia này liền cấp nhớ thương thường. Nói chuyện gian, hai người đi vào xưởng máy móc trung ương đại trên đất trống. Nơi này đã tệ tệ ai ai mà đứng không ít người, tất cả đều là chờ lãnh cuối năm phút lợi. Cả nước mỗi cây quốc xí nhà máy, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cấp công nhân nhóm phát phúc lợi, đãi ngộ trình độ căn cứ nhà máy năm hiệu quả ít mà định. Làm toàn trấn tốt nhất xưởng máy móc xưởng máy móc phúc lợi đãi ngộ tự nhiên cũng là tốt nhất. Lúc này, trừ bỏ kia chen chúc đầu người ở ngoài, nhất dẫn người chú ý, không gì hơn trên đất trống kia vài tòa xếp thành tiểu sơn lương du đường bánh chờ vật. Bên cạnh thậm chí còn bày điều bàn dài, phía trên chuẩn bị cái rút thăm trúng thưởng dương, một bên đôi chút ca trắng men, khăn lông, bổ kết chờ tiểu phần thưởng, đáng giá nhất không gì hơn tiền tam chờ thưởng. Giải nhất là đài tivi nhỏ, xưởng máy móc sinh sản. Giải nhì là đài tiểu quạt, xưởng máy móc sinh sản. Giải ba là cái nước ấm hồ, rốt cuộc không phải xưởng máy móc sinh sản. Nhưng nếu là Ninh Viễn Hành nhớ không lầm nói, đây là bọn họ nhà máy cùng mặt khác nhà máy mua gốm xứ lưu mấy thứ này thời điểm, bởi vì lượng tương đối nhiều cho nên nhân gia cấp đưa thêm đầu. liền còn rất vật tẫn kỳ dụng, hắn chỉ có thể như thế đánh giá. Ba ba TV, tiểu tại tại chỉ vào tivi vẻ mặt ngạc nhiên, nàng không phải không có thấy qua tivi cơ chỉ là không có khoảng cách tivi như vậy gần gũi quá. Làm đưa phúc lợi chủ yếu nhân viên chi nhất, Ninh Viễn Hành cùng Lưu Hải Khải cùng Trần Đại Bình còn có mặt khác các bộ môn bộ trưởng cùng nhau đứng ở bàn dài lúc sau. tivi liền bầy biện ở bàn dài ở giữa trói lọi mà hấp dẫn tầm mắt mọi người. Theo sát ở ba ba bên người tiểu tại tại chỉ cần rũi ra tay là có thể sở đến. Nhưng nàng thực hiểu chuyện mà cũng không có lộn xộn mà là ngoan ngoãn đứng, nhiều lắm cũng chỉ là cùng người khác giống nhau, thường thường mà dùng nóng bỏng lại to mỏ ánh mắt đánh giá tivi ở đưa phúc lợi phía trước tự nhiên yêu cầu tới một phen lãnh đạo nói chuyện, này đã thành cố định phân đoạn. Lưu Hải Khải thân là xưởng trưởng, cũng là xưởng máy móc lớn nhất lãnh đạo, theo Lý Thường hẳn là mà cái thứ nhất lên tiếng. Hắn theo như lời đơn giản chính là nhìn lại một chút qua đi, chiền vọng một chút tương lai, lại cố gắng trong xưởng công nhân nhóm sang năm không ngừng cố gắng, nỗ lực công tác nhiều vì trong xưởng sáng tạo càng cao sức sản xuất, vì quốc gia làm cống hiến. Một hồi thao thao bất liệt xuống dưới, nghe được phía dưới người nhiệt huyết sôi trào, lại nghe đến tiểu tại tại mơ màng sắp ngủ. Nguyên bản đứng thẳng tắp tiểu thân mình giống con lật đật thựa mặc bên này oai một chút bên kia đảo một chút nếu không phải ninh viễn hành vẫn luôn phân tâm nhìn nữ nhi thường thường mà ra tay đỡ một phen, nàng chuẩn đến ngã quỵ trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Còn Hảo, lại như thế nào dài dòng lãnh đạo lên tiếng cũng luôn có kết thúc thời điểm. Chờ Lưu Hải Khải nói xong, Trần Đại Bình liền cùng đã bị nói xong toàn bộ lời kịch giống nhau, chỉ là đơn giản mà nói một câu tân một năm, đại gia nhiều hơn nỗ lực a Phía dưới vang lên nhiệt liệt vỗ tay, đến phiên ninh viễn hành kia càng đơn giản, hai chữ cố lên. Không có, tuy nói hắn này lên tiếng rất có lệ, nhưng mọi người tâm thư đều đã bị kia trồng chất thành sơn phúc lợi nhóm hấp dẫn căn bản không ai để ý. Hoặc là nói, bọn họ ước gì lãnh đạo ít nói điểm lời nói, nhanh lên phát đồ vật mới là quan trọng. Mỗi người cuối năm phúc lợi số định mức đều là giống nhau, cũng không có bởi vì chức vụ cao thấp mà có điều khác nhau, duy nhất khác nhau khả năng chính là rút thăm chúng thường thời điểm vận khí. Một người một đại thùng dầu nành, một đại túi mễ hoặc là mặt một tiểu hộp kẹo bánh quy còn có hai bình trái cây đồ hộp lại thêm hai lần rút thăm chúng thường cơ hội. Ninh Viễn Hành cũng là mới biết được rút thăm chúng thường muốn chiều hai lần. Bất quá hai lần giải thưởng đều bất đồng. Một lần là các loại vật thật khen thưởng, một lần còn lại là các loại tương đối chân quý phiếu. Cùng vật thật khen thưởng giống nhau, bên này khen thưởng tốt nhất là tiền tam chờ thưởng. Giải nhất là một chương máy may phiếu. Giải nhì là một chương radio phiếu. Giải ba là một chương xe đạp phiếu. Hảo gia hỏa, này nếu là gom đủ hai bên tiền tam chờ thưởng kia thời buổi này kết hôn tối cao lễ hỏi tam truyền một vang cũng cũng chỉ kém cái đồng hồ. Đương nhiên, đây là không có khả năng thực hiện. Thân là lãnh đạo cán bộ, bọn họ có thể thân làm tắc. Cho nên không chỉ có đến tự mình cấp công nhân đưa cuối năm phúc lợi, rút thăm chúng thưởng cũng đến bài đến cuối cùng mới đến phiên bọn họ trừ, bởi vì bọn họ cũng là cuối cùng mới lãnh phúc lợi kia một bát người. Mắt thấy trên mặt bàn phần thưởng một đám giảm bớt. Lãnh đạo nhóm trên mặt tư cười như cũ phong khinh Vân đạm tựa hồ căn bản không để bụng giống nhau. Nhưng chỉ có tiểu tải tại nhìn ra được tới, bọn họ đáy lòng một cái so một cái nôn nóng. Thậm chí còn có một vị xa lạ bộ trưởng không ngừng dưới đáy lòng mặc niệm, lưu lại tivi lưu lại tivi lưu lại. Kỳ thật này cuối cùng rút thăm chúng thường cũng có chỗ tốt. Bởi vì đằng trước người đều đã trừ qua, mà tổng thể rút thăm chúng thường cơ hội cũng liền nhiều như vậy, nếu đằng trước người vận khí không được tốt, để lại tương đối quý trọng giải thưởng như vậy phía sau người được đến nó tỷ lệ tự nhiên tương đối cao. Cũng không biết có phải hay không người nọ cầu nguyện có tác dụng. Phiếu bên kia tiền tam chờ thường bị trừ đến không còn một mảnh, nhưng vật thật bên này lại là dư lại tivi cùng quạt điện hai cái tốt nhất không ai trừ đến. Mắt thường có thể thấy được liền lưu hải khải sắc mặt đều trở nên trong sáng lên. Hắn quay đầu tâm tình tốt lắm đối ninh viễn hành hào phóng nói, tiểu ninh A, người là chúng ta trong xưởng mới tới tân nhân có đặc thù ưu đáy, lúc này ngươi liền trước đi lên rút thăm chúng thường đi. Cảm ơn sưởng trường. Nếu nói là tân nhân đặc thù yêu đáy, Ninh Viễn Hành cũng không cự tuyệt. Hắn bế lên nữ nhi tiến lên ôn nhu mà hống nàng, tại tải, giúp ba ba trừ một tờ giấy nhỏ đi lên được không? Đây là đem giúp thăm chúng thưởng cơ hội nhường cho nữ nhi chơi. Tiểu gia hòa vừa mới nhìn người khác một đám trên mặt đất tới giúp thăm chúng thưởng lãnh phần thưởng kia hâm mộ khát vọng tiểu biểu tình, Ninh Viễn Hành chính là thu hết đáy mắt. Bất quá là một chuyện nhỏ, có cơ hội tự nhiên liền thỏa mãn nàng. Tại tại cấp 33 trừ cái giải thưởng lớn, tiểu tại tại phát ra lý tưởng hào hùng, hào trừ giải thưởng lớn. Ninh Viễn Hành cười hống nàng, biểu tình không đề bụng. Có thể hay không tiến đến giải thưởng lớn toàn dựa vận khí, hắn không phủ nhận nữ nhi có gặp may mắn khả năng tính, nhưng trên thực tế, bọn họ muốn chung giải thưởng lớn khả năng tính thiên thấp. Cho nên không cần thiết ở ngay từ đầu liền ôm quá lớn hy vọng, miễn cho trong chốc lát thất vọng. Chương 88 Tiểu tải tại căng chặt khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà lấy tay hướng rút thăm chúng thường dương sờ. Nàng người tay nhỏ cũng đoàn, rút thăm chúng thường dương bên trong tờ giấy nhỏ lại bị đằng trước người lấy đến chỉ còn lại có một cái đế nhi. Dẫn tới tiểu gia hòa tường từ bên trong vứt đến tờ giấy nhỏ, đến đem toàn bộ cánh tay, thêm nửa người đều thăm đi vào, vẫn luôn hướng nhất phía dưới sờ mới được. Phế đi lão đại kính nhi tiều tại tại rốt cuộc sở đến một tờ giấy nhỏ, vội bỏ ra tới tranh công tựa mà đem tờ giấy nhỏ đưa cho ba ba xem. Ba ba có phải hay không giải thưởng lớn? Lué sáng mắt to tràn ngập chờ mong. Ninh viễn hành tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn này khó được biểu tình hấp dẫn Trần Đại Bình, hắn tò mò mà thấu đầu lại đây, ngay sau đó khiếp sợ mà lớn tiếng nói, giải nhất. Hoa, wow, nhà người hoa nhi này vẫn may có thể a một đài tivi liền như vậy tới rồi tay, nói thật Ninh Viễn Hành chính mình đều có điểm không thể tin tưởng. Bất quá này lại là sự thật, vừa mới cái kia vẫn luôn cầu nguyện tivi không cần bị người chiều chung người vẻ mặt thất vọng, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đối Ninh Viễn Hành có chút hâm mộ ghen ghét. Lưu Hải Khải nhưng thật ra không gì quá lớn mặt trái cảm xúc, hắn còn cười tự mình đem tivi ban phát cấp Ninh Viễn Hành. "Tiểu Ninh, vận khí không tồi a, chúc mừng chúc mừng, đạt được giải nhất tivi một đài." Cảm ơn sường trưởng Ninh Viễn Hành mỉm cười phủng qua TV cơ. Đây chính là hắn đem khuê nữ cho hắn rút về tới giải thưởng lớn. Lần thứ hai rút thăm chúng thường Ninh Viễn Hành cũng làm tiều tại tại thượng chỉ là bên trong giải thưởng lớn đều đã bị người chiều xong cho nên tiều tại tại chỉ sờ soạn một chương phiếu thịt ra tới. Vừa lúc buổi tối đi mua thịt về nhà làm một đốn ăn ngon, chúc mừng, chúc mừng. Tiếp nhận tiều tải tại đưa qua phiếu thịt Ninh Viễn Hành rất là hiếm lạ mà xoa xoa nàng đầu nhỏ. Khen nói tại tại giỏi quá Hi hi hi, bị ba ba khen tiểu tải tại phùng tiểu viên mặt cười đến thức vui vẻ Buổi tối tan học thời điểm, Ninh Hàn hai huynh đệ cưỡi xe lại đây Liền thấy ba ba bên người đôi một đống đồ vật trong lòng ngực còn phủng cái tivi Wow, ba ngày chỗ nào tới tivi Ninh Hàn nhịn không được hưng phấn mà hỏi Đây chính là tivi ra ATV Toàn thôn đều không có đại đồ vật Ít nhiều tại tại đâu Không đợi ba ba trước nói, Tiểu Tại Tại liền chính mình nhảy ra tranh công, là tại tại rút thăm chúng thường, trừu đến. Nàng ngẩng đầu nhỏ, đầy mặt viết cầu khen ngợi cầu khích lệ. Ninh Hàn phản ứng là trực tiếp xuống xe, bế lên muội muội liền hướng bầu trời vút vài cách, muội muội quá lợi hại, giỏi quá. A, ha ha ha. Tiểu tải Tại ngay từ đầu bị thình lình xảy ra bay lên không cảm dọa một cái, ngay sau đó lại nhịn không được vui vẻ mà cười rộ lên, thực thích bị vứt cao cao cảm giác. Chờ Ninh Hàn dừng lại, nàng còn không ngừng mà yêu cầu nói ca ca lại đến, lại đến tại tại còn muốn chơi. Được rồi, thuận theo muội muội yêu cầu, Ninh Hàn lại cùng hắn chơi trong chốc lát. Sau lại vẫn là Ninh viễn hành xem sắc trời không còn sớm, sợ lại không quay về thiên đều phải đen, lúc này mới tiếp đón bọn họ ngừng nghỉ trong chốc lát trước đêm này đôi đồ vật khuôn vác lên xe lại nói. TV thương đối quý trọng đơn độc cột vào xe phía sau sợ trên đường sóc này cấp quăng ngã hỏng rồi cho nên rứt khoát từ Ninh Hàng ôm vào trong ngực dùng thịt người hộ thuẫn cẩn thận cấp che chở. Ninh Hàn bọn họ ca hai xe đầu còn có cái xe sọt có thể phóng một thùng dầu nành. Hai trái cây đồ hộp không phải rất lớn, Ninh Viễn Hành trực tiếp nhét vào nữ nhi trong túi còn lại gạo và mì kẹo bánh quy chờ vật tắc toàn bộ cột vào hắn xe trên ghế sau tiểu tại tại dịch đến xa tiền giang ngồi. Như vậy một hồi an bài xong, hai chiếc xe vừa lúc có thể chứa được mấy thứ này. Bọn họ toàn bộ mà cấp kéo về ra. Mới vừa nhìn thấy nhà mình viện môn, Ninh Viễn Hành đột nhiên nhớ tới, hắn đã quên nửa đường quải đi công tiêu xã cắt thịt. Nhìn ta này chí nhớ, bất đắc dĩ, hiện tại cũng vô pháp quay đầu trở về, chỉ có thể ngày mai lại đi mua thịt. Ninh ra mua đài tivi Cái này đại tin tức giống như bão cuồng phong giống nhau, nháy mắt gào thét quá toàn bộ trần ra thôn, không ra nửa ngày, trên cơ bản liền mọi người đều biết. Không ít người tò mò mà chạy tới Ninh ra, vây xem nhà bọn họ tivi đừng biết này vẫn là tiểu tại tại rút thăm chúng thường trừ chung lúc sau, càng là nhịn không được mà khen liên tục, đồng thời đáy lòng cũng hâm mộ vô cùng. Như thế nào bọn họ liền ngộ không thượng rút thăm chúng thường chung tivi chuyện tốt đâu. Nhưng đây là mỗi người vận khí vấn đề, nói nữa tưởng rút thăm chúng thường tiền đề cũng đến bọn họ có cái kia rút thăm chúng thường tư cách mới được a Cho nên lại như thế nào đỏ mắt hâm mộ bọn họ nhiều lắm cũng liền dưới đáy lòng âm thầm nói thầm hai tiếng mà thôi. TV vẫn đã trở lại tự nhiên phải trang bị còn hào, ninh viễn hành hiểu được như thế nào lộng. Hắn tự hỏi một chút quyết định đem tivi ấn ở nhà chính, nhà chính trên đỉnh còn phải lộng cái nổi to, đó là dùng để tiếp thu tín hiệu, không lộng cái này tivi đã có thể xem không được. Giá nổi to một người lộng không tới, đến có người giúp đỡ dưới mặt đất nhìn, hảo điều chỉnh tiếp thu tín hiệu góc độ. Bất có chuyện này không cần sầu, hiện tại ninh ra chen đầy đến xem náo nhiệt người, nhiều đến là nhiệt tâm nhân sĩ hỗ trợ nhìn xem tivi thượng có hay không hình ảnh xuất hiện. Không khảy vài cách ngầm liền có người kinh hỉ mà hô to. Có hình ảnh có hình ảnh, thật là có tiểu nhân ở bên trong động đâu. Ai ra thanh âm này rất vang dội Mọi người nhiệt tình tăng vọt hiển nhiên đối này mới lạ ngoạn ý nhi cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tiểu tải tại đứng ở trong đám người, cũng nhìn chằm chằm kia sáng lên hình ảnh TV xem. Nhỏ nhỏ phương hình trên màn hình xuất hiện không lắm rõ ràng hắc bạch hình ảnh, xa không có phía trước xem qua điện ảnh như vậy đẹp nhưng lại cũng đủ hấp dẫn người trong mắt. Bởi vì rất nhiều người đều chưa bao giờ kiến thức qua TV cơ bộ dáng Mọi người xem đến luyến tiếp đi, ninh ra cũng không đuổi người, còn chuyển đến toàn bộ ghế dựa thỉnh những cái đó thổi trọng đại lão nhân ra ngồi xuống, miễn cho chạm lâu rồi mệt. Ninh nãi nãy bị đám người vây quanh ở chính giữa nhất, bên tai là mọi người khen tặng thanh. Khen nàng cháu gái vận khí tốt, khen nàng như từ tiền đồ, khen nàng con dâu hiếu thuận, khen nàng tôn từ thông minh dù sao cái gì dễ nghe nói cái gì thẳng khen đến ninh nãi nãi vui tươi hớn hở mà trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá. Các đại nhân vô cùng náo nhiệt tiểu tại tại bên kia tắc thực mau liền đối tivi mất đi hứng thú. Nàng thừa người chưa chuẩn bị, chuồn êm chạy tới tam ca trong phòng, nhìn một cái hắn bệnh hào không hào. Tìm tòi đầu đi vào, liền thấy nhà mình đại ca nhị ca cũng ở. Thật không hổ là huynh muội chính là ăn ý. Cười hắc hắc tiểu tại tại liền tưởng vùi đầu chui vào đi, lại bị nhị ca mặt vô biểu tình mà đè lại đầu, không cho tiến. Làm gì nha, buông ta ra. Ngắn nguồn tứ chi giống tiểu rùa đen giống nhau mà phủi đi phủi đi, lại thế nào đều với không tới nhị ca góc áo càng đạp không tiến tam ca phòng. Tiểu tải tại ủy khuất, nàng ngẩn đầu thở phi phi mà trừng mắt nhị ca, giậm chân nói, làm tại tại đi vào. Không cho, ninh hàng thái độ kiên quyết, hắn sinh bệnh, ngươi đừng tiến vào, sẽ lây bệnh. Sẽ không, có nhất định khả năng sẽ, sẽ không. Không nghĩ cùng muội muội vô hạn tuần hoàn đi xuống, ninh hàng rứt khoát sắt nàng tay nhỏ, lãnh nàng hướng viện môn khẩu đi, chúng ta đi xem mụ mụ đã trở lại không? Mụ mụ đã trở lại không? Tiểu tải tại nháy mắt bị rời đi lực chú ý, đều không cần ninh hàng dắt chính mình liền lôi kéo hắn chạy ra đi xem. Cũng là thấu xảo tô hân nhiên lúc này vừa lúc đã trở lại. Hai anh em vừa ra đi, liền nhìn thấy nàng từ xa tới gần thân ảnh. Tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, lập tức hoan hô chạy ra đi, phi phát tiến mụ mụ trong lòng ngực mụ mụ ngươi đã về rồi. bị tiểu gia hòa như vậy đạn pháo tựa mà mãnh tạp tô hân nhiên nhịn không được sau này lui một bước lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ghét bỏ nói, ngươi có phải hay không béo? Sao như vậy trọng tiểu tại tải, nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt vì khuất giảng, tô hân nhiên vội vàng hống nàng, ngoan ngoãn, mụ mụ vừa mới cùng ngươi nói giỡn chúng ta tại tại mới không mập đâu, chúng ta nhất thon thả. Hừ, tiểu tại tại hừ nhẹ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới mụ mụ hoàn toàn chính là ở không đi tâm địa hống nàng. Bất quá nàng tiểu nhân có đại lượng, không cùng mụ mụ so đo. Mẹ, Ninh Hàng đi tới, họa giọng cùng Tô Hân Nhiên nói, muội muội chúng thưởng, được cái tivi, hiện tại trong nhà có thật nhiều người. Đây là sợ Tô Hân Nhiên còn không biết tin tức trước tiên tới mật báo. TV Tô Hân Nhiên kinh ngạc một cái chớp mắt nhưng cũng không có cùng người khác tựa mà như vậy, khiếp sợ. Kinh hỉ khẳng định là có chỉ là tivi ở nàng quan niệm cũng không phải cái gì thực quý trọng thực quý trọng đồ vật cho nên cảm xúc dao động trình độ hữu hạn. Hiện tại càng làm cho nàng để ý chính là trong nhà tễ như vậy nhiều người, xảo đến nhà mình hài từ nghỉ ngơi làm sao bây giờ. Tiểu Hiên còn bệnh đến ở trên giường nằm đâu, mày hơi hơi ninh ninh, Tô Hân Nhiên bế lên nữ nhi, lãnh con thứ hai hướng trong nhà đi. Mới vừa tiến viện môn, vô cùng náo nhiệt ồn ào náo động thanh liền ập vào trước mặt bên trong mọi người vây đồ ở nhà chính, mới lạ mà nhìn tivi không kiêng nể gì mà lớn tiếng nói chuyện, nói chuyện phiếm đánh thí, chút nào không ý thức được chính mình đã xảo đến chủ nhân ra. Lãnh người muội muội đi trong phòng ngốc mẹ đi làm cơm. Tổ Hân nhiên đem tiểu tải tại giao cho con thứ hai, sau đó đi ổ gà bắt chỉ to mỏng lại chọc mau gà mái, đương trường liền giết lên. Gà mái trước khi chết kêu thảm thiết kinh động bộ phận người. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Hân Nhiên ở sát gà, không cấm hỏi, Ninh ra tức phụ nhi, này không năm không tiếc người sát gà làm cái gì. Có thể làm gì, đứa nhỏ này cấp trong nhà triều đài tivi cũng không phải là kiện đại hỷ sự. Kia dù sao cũng phải cho nàng làm đốn tốt chúc mừng chúc mừng đi. Đại Nương, Thiên Nhi đã trễ thế này, ngài trong nhà nấu cơm sao? Nếu là không có làm nhưng đến chạy nhanh trở về, đừng bị đói lão nhân hài từ. Tô hân nhiên hảo tâm mà nhắc nhở nói. Đại nương nghẹn nghẹn, trong nhà nàng lão nhân hài tử nhưng đều thế ở chỗ này xem tivi đâu, nhìn kia bộ dáng quang xem cái tivi là có thể no rồi còn ăn cái cái gì nha. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng lời nói cũng không thể nói như vậy. Hơn nữa thiên sát thật cũng dần dần đen, nhân ra trong nhà muốn ăn cơm nghỉ ngơi, bọn họ cũng ngượng ngùng lại nhiều quấy giày. Đại nương đi trở về trong đám người đầu đi. Không trong chốc lát liền ngạnh lôi kéo hai cái dương miệng làm xét đánh không mưa mà lớn tiếng kêu khóc hài tử, lãnh cái không tình nguyện lão nhân, khách khí mà cười cùng Tô Hân Nhiên từ biệt. Ninh ra tức phụ nhi, chúng ta này còn phải về nhà nấu cơm đâu, liền không nhiều lắm quấy dày. Ai, được rồi, bên ngoài tối lừa tắt đèn, các ngươi nhưng chậm một chút đi. Tô Hân Nhiên không chút do dự tiễn khách cũng không nói nhiều một câu giữ lại nói. Thấy thế, người tự nhiên cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngay sau đó, theo tô hân nhiên đồ ăn dần dần thiêu cháy, lục tục có chút người cũng đi trở về. Bọn họ có chút là ý thức được thiên nhi chậm, nên trở về ăn cơm, có chút là ngượng ngùng quấy giày nhân ra lâu lắm, còn có chút là bị tô hân nhiên nấu cơm mùi hương cấp huân đi. Không có biện pháp, nàng hầm canh gà thật sự là quá thơm, còn làm gà cung bảo kia canh nhiệt su bạo xào ra tới thịt hương vị, thèm đến không ít người nước miếng chảy dòng. Nhưng bọn họ lại không thể ra mặt giày lưu lại ăn cơm, không đạo lý này, nhân ra hiển nhiên cũng sẽ không cho phép. Cho nên vì khỏi bị cha tấn, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đến cuối cùng, Tô Hân nhiên một bữa cơm làm tốt, ninh ra nhà chính nội người cũng đều đi rồi cái sạch sẽ. Nhìn đến tình huống này, nàng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn Hảo, nàng này nhất chiêu chỉ phòng quân tử không đề phòng vô lại, mà người trong thôn đều là phân rõ, phải trái không ai mặt giày mày dạn mà lưu lại đương cái kia vô lại. Trường 89, ăn cơm rồi, tổ hần nhiên một tiếng kêu, mọi người đều chạy ra tới tự giác đi dừa tay chuẩn bị ăn cơm. Bàn ăn bãi ở nhà chính tivi còn mở ra, bên trong ở truyền phát tin tin tức. Ninh nãi nãi ngồi ở đối diện tivi phía trước cười ha ha mà nhìn chằm chằm xem, này tivi chính là nhà bọn họ, nàng thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Đồ ăn đều ở trên bệ bếp, ngươi đi cấp mang sang tới ta đi trước cấp tiểu hiên đưa cơm. Tô hân nhiên bưng một chén thịt gà cháo cùng trưởng phu công đạo nói. Bởi vì ngao canh gà cho nên nàng cấp buồn khoai tây cơm, này chén cháo là mặt khác nấu cấp ninh hiên ăn. Hảo, ninh viễn hành gật gật đầu, hướng trong phòng bếp đi. Tô hân nhiên bưng cháo, đi vào con thứ ba phòng trong, liền thấy hắn chính nửa ngồi ở mép giường, buồn ngủ mà xoa đôi mắt tiếng nói nghẹn ngào, bên ngoài hảo xảo a Không có việc gì, lúc này an tĩnh. Ẩm ý người đều bị nàng không giấu vết mà đuổi đi, nhưng không phải an tĩnh sao. Đem thịt gà cháo bưng cho Ninh Hiên ăn, thừa dịp hắn ăn cơm khoảng không, tô hân nghiên lấy tay sờ sờ hắn cái chán. Còn có điểm ấm áp nhưng sốt cao đã lui. Trên mặt không cấm lộ ra thả lòng tươi cười, không có việc gì, đem cháo uống xong lại uống một hồi dược đắp lên chăn buồn hạ hãn, ngày mai lên hẳn là là có thể khỏi hẳn. Mụ mụ ôm. Ninh hiên ngoan ngoãn uống lên cháo lại uống lên chua sót dược một chương tinh xảo điệt lệ khuôn mặt nhỏ nhăn ba thành một đoàn, nhịn không được ủy khuất mà tưởng cầu mẫu thân ôm một cái hắn. Hắn cũng mới là cái 9 tuổi hài tử, muốn mụ mụ ôm một cái làm sao vậy? Hải tử tiểu yêu cầu tô hân nhiên tự nhiên thỏa mãn hắn. Nàng bế lên ninh hiên, nhẹ nhàng vỗ hắn bối ôn nhu mà hừ ca, hống hắn đi vào giấc ngủ. Lại nói tiếp Ninh ra ba cái nhi tử tuy rằng tất cả đều đem Tô Hân Nhiên trở thành thân mụ xem nhưng cùng nàng quan hệ thân cận nhất còn phải kể tới Ninh Hiên. Ninh Hàn Ninh Hàng rất ít hoặc là nói sẽ không theo Tô Hân Nhiên làm nũng nhưng là Ninh Hiên sẽ. Rốt cuộc mẹ nó năm đó ra ngoài ý muốn chết thời điểm Ninh Hiên vừa mới sinh ra không đến nửa năm. Mà Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành kết hôn thời điểm hắn một tuổi nhiều mau 2 tuổi. Còn không ký sự tuổi tác lại từ nhỏ bị Tô Hân Nhiên trở thành thân sinh chăm sóc đến đại cùng nàng thân cận là thực bình thường, thậm chí còn so với hàng năm thấy không người ba ba, hắn cùng mụ mụ cảm tình càng sâu một ít. Bất chí bất giác ninh hiên ở Tô Hân Nhiên trong lòng ngực ngủ say. Tô Hân Nhiên lại ôm hắn hống một lát thẳng đến xác định hài từ thật sự ngủ, lúc này mới thật cẩn thận mà đem đem thả lại trong ổ chăn, đắp lên chăn, nhỏ giọng đi ra ngoài. Hài từ thế nào? Ninh viễn hành chờ ở ngoài phòng, vừa nhìn thấy thê từ ra tới liền tiến lên hỏi. thiêu đã lui, vừa mới ăn cơm xong uống qua rực lại ngủ rồi, chúng ta đừng xảo hắn, làm hắn hào hào nghỉ ngơi. Tô Hân Nhiên hạ giọng nói nhỏ, lại đây ăn cơm đi ta cho ngươi để lại chút. Vừa mới Tô Hân Nhiên ở Ninh Hiên trong phòng trì hoãn lâu lắm, trong nhà những người khác đã sớm ăn cơm xong, từng người đi làm chính mình sự. Hiểu tải tại bồi nãy nãi ở nhà chính xem tivi thuận tiện tiếp thu nãi nãi ái đầu uy cùng khích lệ, mà Ninh Hàn Ninh hàng hai huynh đệ thắc về phòng làm bài tập đi. Cao trung việc học trọng có thể lý giải, lại đi nhà chính ăn cơm sẽ quấy rời kia tổ tôn hai cái xem TV, tô hân nhiên rớt khoát làm Ninh Viễn Hành đem cơm cho nàng đoan đến bọn họ trong phòng đi, ở trong phòng ăn. Người cho ta lưu nhiều như vậy, ta như thế nào ăn cho hết? Ninh Viễn Hành nói là cho để lại một chén, trên thực tế lại là một bát to. Tô hân nhiên há hốc mồm mà trừng mắt chén, còn có phía trên chồng chất gần nửa chỉ gà thịt lượng có lý do hoài nghi hắn là ở uy heo. Người ăn trước ăn không hết lại cho ta. Ninh viễn hành tự giác thực vô tội, hắn này không phải sợ bị đói thê từ sao. Cuối cùng kia trong chén chân chính lọt vào tô hân nhiên một mình chỉ có 1/3 lượng. Tin tưởng nàng, không phải nàng không muốn ăn nhiều thật sự là dạ dày dung lượng không cho phép. Cũng may dư lại đều bị Ninh Viễn Hành càn quét sạch sẽ, đảo cũng không đến mức lãng phí Ta đi cầm chén thu thập, Ninh Viễn Hành bưng chén đi ra ngoài tẩy, một lát sau lại trở về tay ở trong túi đào đào, móc ra một quyền tiền cùng phiếu ra tới, đưa cho Tô Hân Nhiên Tô Hân Nhiên tự nhiên mà rũi tay tiếp nhận, triển khai đếm đếm 65 đồng tiền, 40 cân phiếu gạo, một thước bố phiếu, nửa cân du phiếu Đây là Ninh Viễn Hành thân là phó xưởng trưởng mỗi tháng tiền lương, trước khi hắn đương bộ trưởng thời điểm tiền lương là 55, thăng xưởng trưởng sau chướng 10 đồng tiền. xưởng máy móc mỗi tháng nhất hào phát tiền lương, năm nay là nguyên đán, phát cuối năm phúc lợi thời điểm thuận tiện liền đem tiền lương cũng cấp đã phát. Số xong tiền, xác nhận mức không có lầm, Tô Hân Nhiên từ giữa chiều 15 đồng tiền đệ còn cấp Trượng phu. Như vậy cấp nhiều như vậy, Ninh Viễn Hành nhéo tiền có chút kinh ngạc nói. Này không cuối năm sau, nơi nơi đều đến tiêu tiền, người bên kia không thể thiếu cũng có chút xã giao trên người tổng muốn nhiều mang chút tiền. Tô Hân Nhiên nói, nàng lại không phải cái loại này ngang ngược vô lý người, mình bài có chút đang lúc tiêu dùng nên hoa vẫn là đến hoa. Nghe nàng nói như vậy, Ninh Viễn Hành cũng liền đem tiền thuận tay tắt trong túi. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì xã giao yêu cầu đi. Rốt cuộc hắn trước mắt ở trong sườn thân phận vẫn là có điểm tiểu xấu hổ ít nhất ở năm nay, hẳn là cũng không có gì người sẽ thỉnh hắn đi xã giao. Bất quá việc này không quan trọng cũng không cần thiết cùng thê tử nói rõ miễn cho không duyên cớ làm hắn lo lắng. Tổ hần nghiên thu hào trưởng phu tiền lương sau cũng từ chính mình trong túi móc ra một phong thật dày phong thư tới còn có một phần gấp lên hợp đồng thư. Đó là cái gì, Ninh Viễn Hành hỏi, ta tiền nhuận bút còn có tân hợp tác hợp đồng thư. Tổ Hân Nhiên giải thích nói, nhà xuất bản bên kia phái người lại đây tìm ta đàm phán, nói là tưởng đem ta trước kia viết những cái đó đồng thú tiểu đoàn văn chỉnh hợp nhau tới, làm thành một quyền đồng thoại thư xuất bản. Ta xem bọn họ khai điều kiện còn có thể, hơn nữa thái độ cũng thực thành khẩn, liền đồng ý. Đến nỗi này tiền nhuận bút là đối phương thuận tay cho ta mang đến, đỡ phải còn phải lại gửi một hồi. Ninh Viễn Hành tiếp nhận thê từ chủ động đưa qua hợp đồng nhìn kỹ xem, gật đầu nói, không có gì vấn đề. Hắn có thể xem hiểu trên hợp đồng điều khoản, thậm chí đối với pháp luật tri thức phương diện hiểu biết, ninh viễn hành so Tô Hân Nhiên càng thêm quen thuộc. Tô Hân Nhiên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới cố ý đem hợp đồng cấp trượng phu xem. Nàng còn không có ở phía trên ký tên, chính là nghĩ muốn bảo hiểm một chút hiện tại nếu không thành vấn đề, nàng cũng liền có thể yên tâm ở mặt trên ký tên, thiêm xong lại tìm cái thời gian cấp nhà xuất bản bên kia gửi qua đi. Đem chính mình tiền cùng trượng phu tiền tách ra gửi hảo, tô hân nhiên lại thư tôn từng người tài sản chác phía dưới rút ra hai bổn sổ sách, từng người ở phía trên nhớ một bút. Nàng đối với chính mình tài sản cùng trượng phu tài sản đều là tách ra quản lý. Này không phải bởi vì cùng hắn xa lạ, cũng không phải muốn phòng bị cái gì thuần túy chỉ là muốn cho chướng mục càng thêm rõ ràng một ít thôi. Rốt cuộc nàng thu vào tạo thành kết cấu có điểm tạp, nếu là lại trà trộn vào trượng phu, này chướng sẽ càng thêm khó tính. Mà ở gia đình chi gia thượng, Tô Hân Nhiên lại mặt khác lập cái sổ sách bên trong tiền tài nơi phát ra, có ninh viễn hành, cũng có nàng chính mình, trên cơ bản tính ngang hàng, hai vợ chồng cái cùng nhau dưỡng ra. Nhìn chắp bên trong tiền, Tô Hân Nhiên thở dài. Nếu là hiện tại có thể mua phòng ở thì tốt rồi. Nói câu thật sự lời nói, hiện tại giá nhà thật sự là cải trắng giới đến làm nàng tâm động vạn phần. Đời sau phồn hoa khu vực phòng ở một bình phương giá cả ước chừng có thể ở hiện tại mua vài căn hộ. Đủ có thể thấy này lạm phát suất thật sự là quá mức với kinh người. Đáng tiếc ở cái cách mở ra trước kia, nàng là không cần mơ ước mua phòng ở cùng với mua còn không bằng kỳ vọng trưởng phu đơn vị có thể phân căn hộ tới càng thêm thật sự. Người muốn căn hộ, Ninh Viễn Hành bắt đầu tự hỏi chính mình người một nhà ở chấn trên mua phòng ở khả năng tính. Thế từ không có biện pháp, không đại biểu hắn không có. Tuy rằng phiền toái điểm, nhưng cũng không phải không được. Muốn dọn đến chấn trên đi trụ nói, xác thật sẽ tương đối phương tiện một ít suốt cuộc hắn công tác còn có bọn nhỏ đọc sách vấn đề đều đến bôn ba đi chấn trên giải quyết thê từ bên này cũng thường xuyên có việc yêu cầu đi chấn trên. Càng quan trọng là, dọn đi chấn trên, bọn họ lương du quan hệ sẽ tự nhiên rời đi, về sau thê tử liền không cần như vậy vất vả mà xuống đất làm việc. Mà hắn mẫu thân đi theo trấn trên trụ cũng có chỗ lợi, nàng thân thể không tốt luôn là ba ngày hai đầu sinh bệnh. Rốt cuộc so sánh với ở nông thôn, chấn trên chữa bệnh phương tiện sẽ tốt một chút xem bệnh cũng có thể càng thêm phương tiện. Ninh viễn hành trong đầu thiết tưởng rất nhiều dọn đi chấn trên chỗ tốt lại bị tô hân nhiên một phiếu phụ quyết. Tính, nhà ta hiện tại vẫn là cầu ổn tương đối hào. Hiện tại còn không đến chân chính an toàn thời điểm, nàng không nghĩ quá mức với mạo hiểm. Hơn nữa nàng minh bạch sáng sớm càng là tới gần là lúc cũng là hắc ám phản công đến lợi hại nhất thời điểm, nàng không dám lấy cả nhà an toàn đi làm đánh cuộc. Mua phòng ở sự tình lại nhiều chờ mấy năm liền nhiều chờ mấy năm tả hiểu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nhìn ra thế từ tâm tư, Ninh Viễn Hành cũng gật đầu nói, Hành đều nghe ngươi. Lời nói là nói như vậy, chuyện này cũng ở hắn đáy lòng để lại ấn ký. Ninh Viễn Hành suy tư, ngày mai trở về đi làm có thể thám thính thám thính nhà máy còn có hay không muốn xây dựng người nhà lâu kế hoạch. Cùng người mua bán phòng ốc nguy hiểm xác thật quá lớn, một cái lộng không tốt dễ dàng bị người cử báo. Nhưng đơn vị cấp phân phúc lợi phòng, này lại là một chuyện khác. Sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Hào, tiểu tại tại buổi sáng lên liền cảm giác chính mình có chút không thích hợp. Sỏ não hôn hôn trầm chầm, chầm ít hầu khô khốc toàn thân càng là bồn rùn vô lực loại cảm giác này nàng thuộc sinh bệnh. Nàng hoa ở trên giường, tinh thần yêm im, im mà vẫn không nhúc nhích, không dậy nổi giường cũng không tiếp tục ngủ, liền như vậy nằm, đại não phóng không mà tự hỏi nhân sinh. Thẳng đến mụ mụ đi vào tới. Tại tải, Tô Hân Nhiên kêu gọi nữ nhi một tiếng, không phản ứng, nghĩ đến còn chưa ngủ tình. Nàng tập mãi thành thói quen mà đi lên trước tường trực tiếp đem hài từ từ trong ổ chăn đào ra, lại đối thượng nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc vô thần hai mắt. Bị hù nhảy rừng, đây là làm sao vậy? Tay trực tiếp liền tìm được hài từ chán tưởng cũng không nhiệt không phải phát sốt. Khó chịu tiểu nãi âm nhiễm sinh bệnh chung nghẹn ngào có vẻ càng thêm đáng thương nhu nhược. Ngoan, nhịn một chút mụ mụ mang ngươi đi xem bác sĩ hảo sao tổ Hân nhiên đau lòng mà bế lên nữ nhi an ủi mà hống nàng không không đi vừa nói khởi muốn đi xem bác sĩ tiể tại tại theo bản năng liền dẫy ruộa lên không xem không xem bác sĩ tại tại không chích không uống thuốc dược còn nhớ rõ nàng ba phía trước giáo dục nàng khi lấy tới hù dọa nàng lời nói chương 90 sinh bệnh không xem bác sĩ không chích không uống thuốc khẳng định là không được Thường lùi tới thời điểm Tô Hân Nhiên sẽ rung túng hải tử, nhưng loại này thời điểm nàng thái độ lại phá lệ cường ngành. Tiểu tải tại không muốn lên liền ngạnh đào lên cho nàng tròng lên thật dày quần áo, còn phải bao thượng bị bị, bảo đảm sẽ không bị bên ngoài gió lạnh thổi đến lúc sau, mới đưa nàng toàn bộ bế lên, đi nhanh đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Nhìn thấy con dâu này vội vàng dạng, Ninh nãi nãi phát hiện không thích hợp, vội vàng thò qua tới quan tâm nói. Nghe thấy động tĩnh Ninh viễn hành cũng đi ra. Bị bệnh ta sờ soảng không nóng lên, hẳn là cảm mạo ta mang nàng đi trong thôn vệ sinh sở nhìn một cái. Tô Hân Nhiên nói, bọn họ trong thôn xích cước đại phụ y thuật còn hành, đại chứng bệnh trị không được nhưng tiểu nhân đau đầu nhức óc gì đó vẫn là có một tay. Ninh nãi nãy nghe thấy cháu gái bị bệnh tức khắc vẻ mặt lo lắng, nàng lấy tay sờ sờ trong chăn đầu tiểu tại tại có thể là ăn mặc quá dày, hoặc là chăn bao đến qua kín mít tiểu ra hỏa nhiệt độ cơ thể có điểm cao. Vội thúc giục con dâu nói, nhanh lên ôm nàng đi vệ sinh sở nhìn xem, sớm một chút xem xong bệnh hài từ cũng có thể sớm một chút hảo lên. Nãi nãi, tại tại không cần chích, tiểu tải tại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực dò ra một viên suy yếu đầu nhỏ, tiểu mày khó chịu đến nhăn lại còn ở rầm gì không muốn đi xem bác sĩ. Không chích không chích chúng ta liền đi nhìn một cái bác sĩ, bác sĩ nếu là nói không cần chích chúng ta liền không đánh. Ninh nãi nãi đau lòng mà hống cháu gái. Nàng lời này ẩn giấu điểm tiểu bẫy dập tiểu tại tại có thể không chích nhưng tiền đề là bác sĩ nói không cần đánh mới không đánh. Như vậy cũng không xem như lừa hài từ. Tiểu tải tại bị mụ mụ bao ở trong chăn tầm mắt chịu trở nhìn không thấy nãi nãi mặt nghe nàng như vậy vừa nói tư duy không quài quá cong tới cho rằng thật sự không cần chích uống thuốc lúc này mới an tĩnh lại. Tùy ý mụ mụ ôm nàng đi vệ sinh sở. Ninh viễn hành thường cùng lại đây lại bị tô hân nghiên chạy đến đi làm Người hiện tại còn không có hoàn toàn dung nhập tập thể, nhiều đến là người dùng kính lúc thường từ trên người của người tìm sai lầm, tùy tiện xin nghỉ không tốt lắm, tại tại nơi này có ta ở đây đâu, đừng lo lắng. Khuyên xong trượng phô Tô Hân Nhiên lại quay đầu khuyên bà bà. Mẹ tiểu hiên nơi này còn không rời đi người, phiền toái ngài lưu tại trong nhà chăm sóc hắn một chút yên tâm, tại tại chính là cái tiểu cảm mạo chúng ta đi xem cái bệnh lấy điểm dược liền trở về. Hai đầu khuyên hảo, Tô Hân Nhiên cũng không hề trì hoãn thời gian, chạy nhanh ôm nữ nhi liền sông thẳng vệ sinh sở mà đi. Trong thôn vệ sinh sở tọa lạc ở thôn ủy hội bên cạnh khoảng cách ninh ra không xa không gần, bình thường đi đường qua đi muốn 15 phút tả hữu Tô Hân Nhiên một hồi chạy chậm trực tiếp đem thời gian kéo đoạn đến 8 phút. Cũng là nàng quan tâm sẽ bị loạn kỳ thật nếu là làm trưởng phu lái xe đưa các nàng còn có thể càng mau một chút. Trần Bá, Hải Tử sinh bệnh thỉnh ngài hỗ trợ cấp nhìn một cái Trần ra thôn xích cước đại phu đồng dạng họ Trần, luận bối phận là thôn trường đường huynh, là một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân ra. Hắn nguyên bản chính ăn mặc một thân áo blau trắng, ngồi ở bàn sau phùng chén mì hy khó khè mà ăn cơm sáng, thấy tô hân nhiên ôm hài tử vọt vào tới, vội buông chén, thuận tay cầm lấy trong túi khăn tay một mặt miệng, liền mau chân lại đây cấp hài tử làm kiểm tra. Trần lấy ra, đem hài tử lộ ra tới. Trần bá đầu tiên là lấy tay cấp tiểu tại tại đem một chút mạch ý bảo nàng há mồm, lộ ra đầu lưỡi tới. À, tiểu tải tại ngoan ngoãn mở miệng phun ra đầu lưỡi. Hài từ là bị cảm sao? Tô hân nhiên hỏi, không đúng, không phải cảm mạo Trần bá lắc đầu, lại đi cầm đem nhiệt kế làm tiểu tại tại hàm chứa, sau đó dặn dò hài từ mẫu thân cười bỏ nàng quần áo kiểm tra một chút. Tô hân nhiên nghi hoặc lại vẫn là làm theo. Tiểu tải tại áo trên bị cười bỏ ở nàng bả vai đến phía sau lưng vị trí có thể xem tới được từng viên tiểu bọt nước. Đây là khởi bệnh thủy đậu, Trần Bá sắc mặt ngưng Trọng nói. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, hắn rút ra tiểu tại tại trong miệng nhiệt kế chính mình nhìn thoáng qua, lại cấp tô hân nhiên xem, bắt đầu nóng lên, đây là bệnh thủy đậu điểm báo. Nhiệt kế thượng biểu hiện 38, đã tính phát sốt hàng ngũ. Nhưng nàng buổi sáng sờ soạn hài từ cái chán, không có phát sốt A. Tô Hân Nhiên không đem câu này nói xuất khẩu tài ôn thí nghiệm vốn dĩ liền không tính chuẩn hơn nữa hiện tại hài tử đã xác chứng bệnh thủy đậu mặt khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Quan trọng là nên như thế nào trị liệu. Đồng thời Tô Hân Nhiên đáy lòng cũng ở điên cuồng hồi ức chính mình trước kia đến bệnh thủy đậu khi là như thế nào chị. Đáng tiếc khi đó nàng mới 34 tuổi căn bản không có gì ấn tượng. Chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy là trong thôn vài vị đến quá bệnh thủy đậu hào tâm tím thay phiên chiếu của nàng, qua đại khái hơn một tuần, nàng thì tốt rồi. May mắn chính là nguyên chủ cũng đến quá bệnh thủy đậu, là bị nàng đệ đệ lây bệnh, sau lại cũng khỏi hẳn, không lưu lại cái gì vết sẹo Mà đến quá bệnh thủy đậu người sẽ không lại đến, cho nên hiện tại nàng ôm nữ nhi cũng không sợ bị cảm nhiễm. Ngoài nhi tình huống không nghiêm trọng ta cấp khai điểm dược ngươi lấy về đi mỗi ngày 3 lần cho nàng lau lau quá đoạn thời gian là có thể hảo chính yếu chính là làm tốt cách ly công tác này bệnh lây bệnh tính tương đối lợi hại ta nhớ rõ nhà ngươi vài cái hài từ đi, những cái đó hài từ không biết có hay không ăn qua đậu đều đến cách ly khai nếu là cấp lây bệnh liền phiền toái. Trần bá một bên cấp tìm dược một bên cẩn thận mà dặn dò nói. Bệnh thủy đầu cũng phân nghiêm trọng hoặc cường độ thấp, kỳ thật này bệnh có tự lành tính, có chút thân thì tốt tình huống lại không nghiêm trọng, liền tính không chỉ cũng có thể chính mình hảo lên. Tiểu tải tại tình huống liền thuộc về không nghiêm trọng, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn sát dược lại làm tốt cách ly công tác là được. Tới cái này dược lấy hảo, này một quản cho nàng thoa thân thể, này một ít chung dược lấy ba chén tủy ngao thành một chén, sau khi ăn xong lại cho nàng uống, một bao phiên nấu hai lần, một ngày một bao, nàng phát ra nhiệt đến uống dược đem điểm này nhiệt liệt cấp lui. Kỳ thật đối tiểu hài từ tới nói, bệnh thủy đậu trong lúc nóng lên uống dư hấu nước tới lui nhiệt tốt nhất ngọt ngào dưa hấu nước tổng so đau khổ chung dược muốn hảo uống, nhưng hiện tại ngày mùa đông cũng không chỗ ngồi tìm dư hấu ép nước. Cho nên xui xèo tiểu tại tại chỉ có thể uống chung dược. Tiểu tải tại hiển nhiên cũng biết chung dược là cái thứ gì, vừa thấy bác sĩ cấp khai tam đại bao trung dược lập tức lại bắt đầu ở mụ mụ trong lòng ngực rầm gì mà đặng chân chân, sau đó bị tô hân nhiên nhẹ nhàng đánh hạ mông nhỏ. Thành thật điểm, nàng ủy ủi khuất khuất mà không nhúc nhích, tiếp nhận dược tô hân nhiên lễ phép mà cùng bác sĩ nói lời cảm tạ cảm ơn trần bá, này dược phí nhiều ít ta còn cho ngài. Một khối sáu tam chung dược không quý, nhưng kia thuốc mỡ là thuốc tây, cho nên quý chút này một quản liền phải một khối tiền. Trần bá nói, cấp người trong thôn khai dược muốn cẩn thận cùng bọn họ nói minh bạch giá cả, miễn cho nhân ra cho rằng hắn hấu người. Cũng may Tô Hân Nhiên nói cái gì cũng chưa nói, đưa tiền cấp thật sự sảng khoái. Cầm dược nàng vốn định trực tiếp ôm nữ nhi về nhà, nhưng vừa mới xoay người, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội quay lại đầu tới hỏi. Trần bá, ngài nơi này có hay không cồn, hoặc là nước sát trùng gì đó, ta lấy về đi cấp trong nhà nơi nơi phun một phun tiêu cái độc gì đó, nếu là có khẩu trang liền càng tốt. Nàng thiếu chút nữa chưa nói lại đến mấy xong chữa bệnh bao tay. Khẩu trang còn hành, nhưng muốn mua chữa bệnh bao tay liền thật sự khó xử này nho nhỏ ở nông thôn vệ sinh sở. Trần bá còn rất kinh ngạc, tô hân nhiên cương nhiên có cái này phòng bị ý thức. Bất quá có phòng bị ý thức là chuyện tốt cho nên hắn thực mau liền cầm hai bình đại cồn thuốc khử trùng cùng một tiểu hộp khẩu trang đưa cho Tô Hân Nhiên. Khẩu trang một hộp có 10 phiến, hẳn là đủ dùng. Khẩu trang lại đến hai hộp đi. Tô Hân Nhiên biết trần bá là chuẩn bị làm nàng lấy khẩu trang đương nhưng tuần hoàn vật phẩm sử dụng, dùng một lần sau tẩy tẩy tiếp tục dùng cái loại này. Nhưng chịu đời sau quan niệm ảnh hưởng, nàng cảm thấy khẩu trang chính là cái dùng một lần tiêu hao phẩm. Không thể lặp lại sử dụng, đặc biệt là loại này lấy tới cách ly virus. Không có ta nơi này chỉ có hai hộp, trong đó một hộp vẫn là hủy đi quá, bên trong khẩu trang đều bị dùng một nửa. Đáng tiếc Tô Hân Nhiên tưởng mua nhiều cũng đến suy xét suy xét một chút cái này vật tư khuyết thiếu thời đại có thể hay không cung ứng được với. Ít nhất vệ sinh sở chữ hàng hoàn toàn thỏa mãn không được nàng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mua hiện có về nhà. Kiên nửa hộp khẩu trang nàng không muốn, nhân ra bác sĩ bản thân còn cần đâu, như thế nào có thể toàn bán cho nàng. Thế nào, hài từ không có việc gì đi. Ninh nãi nãi chính nôn nóng mà canh giữ ở cửa, vừa thấy các nàng trở về, vội thò qua tới hỏi, lại bị tô hân nhiên xa xa tránh đi. Mẹ ngài tránh xa một chút tại tại đã phát bệnh thủy đậu tiểu tâm lây bệnh ngài. Lây bệnh cái gì, ta trước kia cũng ăn qua đậu, sẽ không bị lây bệnh. Ninh Nãi nãy nói liền còn tưởng tới gần, Tô Hân Nhiên vội vàng tiếp tục trốn, sẽ không bị lây bệnh cũng không được ngài còn phải chiếu cố Tiểu Hiên đâu. Nếu là để sát vào tiểu tại tại trên người dính virus lại tới gần sinh bệnh trung thân thể chính suy yếu Ninh Hiên, thực dễ dàng cũng cho hắn nhiễm bệnh. Nhớ tới cái này, Tô Hân Nhiên đột nhiên nhớ lại buổi sáng Ninh Nãi nãi mới vừa sờ soạn tiểu tại tại, sắc mặt đổi đổi, vội hỏi, mẹ chúng ta vừa mới đi rồi, Người tiến tiểu Hiên trong phòng không có. Ninh Hiên là nàng cấp mang đại Hắn có hay không đến quá bệnh thủy đậu tô hân nhiên nhất rõ ràng Không đâu ta chỉ lo ở chỗ này chờ các ngươi Đều không cần con dâu nhắc nhở Ninh nãi nãi cũng có thể nghĩ vậy một chút tức khắc nhẹ nhàng thở ra Không có việc gì không có việc gì ta trong chốc lát cười quần áo ra dùng nước ấm tẩy tẩy Lại hào hào cho chính mình cũng tẩy tẩy không sợ sẽ cảm nhiễm tiểu hiên Ninh nãi nãi an ủi nói Vân ta mua thuốc khử trùng trong chốc lát cấp trong nhà tiêu cái độc Tô hân nhiên gật gật đầu trước ôm nữ nhi vào nhà cho nàng giàn xếp hào. Ngứa, tiểu tải tại ngồi ở chính mình trên giường, rỗi tay muốn đi chảo trên người bệnh thủy đậu bị ninh nãi nãi bắt được hai chỉ tiểu chảo chảo khó được nghiêm túc mà cảnh cáo nàng, ngứa cũng không chuẩn chảo chảo lạn về sau lưu sẹo kia đã có thể khó coi. Chính là hào ngứa, tiểu tải tại ủy khuất mà chê môi, nước mắt hạt trâu ở hốc mắt đào quanh. Nhưng bất luận là tô hân nhiên vẫn là ninh nãi nãi cũng chưa đối nàng mềm lòng nửa phần. Tổ hân nghiên cầm dược ở ninh nãi nãi dưới sự trợ giúp cấp nữ nhi sát toàn thân thượng toàn bộ có thể tìm đến ra tới bệnh thủy đậu, lại đi ra ngoài nhảy ra cái lầu nhiêu cấp tiều tại tại ngao trung dược. Bởi vì ninh nãi nãi thân thể không tốt hàng năm sinh bệnh uống thuốc cho nên trong nhà phòng nấu trung dược nổi hiện tại trực tiếp là có thể lấy ra tới ngao dược bằng không còn phải chạy ra đi theo có lầu nhiêu nhân ra mượn. Trung dược chậm rãi ngao lên, trong nhà cũng được đến chỗ tiêu độc hân nhiên cho chính mình cùng nữ nhi đều thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, giao cho ninh nãi nãi cầm đi dùng vừa mới nấu khai nước ấm phao một chút lại rửa sạch sẽ. Nàng tác cầm cồn nước sát trùng, dùng phía dưới chọc hào một ít động hồ lô gáo thịnh nơi nơi phun. Như vậy kỳ thật có điểm lãng phí, hiệu quả cũng vô dụng phun xương bình tới hào. Nhưng vấn đề là thời buổi này, nàng muốn thưởng chỗ nào tìm phun xương bình. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Không chỉ có sân nhà chính, liền mỗi người phòng Tô Hân Nhiên đều cấp tiêu độc liền ổ gà cũng chưa lậu hạ Gắng đặt tới tuyệt không buông tha bất luận cái gì một góc. chương 91, da bệnh thủy đậu khó chịu nhất tuyệt đối là toàn thân ngứa. Vì phòng ngừa nữ nhi loạn trào Tô Hân Nhiên dứt khoát lấy hai điều bố đem nàng tiểu thù thủ cấp bế lên tới, hoàn toàn ngăn cách hài từ loạn trào loạn cao khả năng tính. Nhưng này nhưng khổ tiểu tại tại trên người ngứa vô pháp gãi không nói còn phải bị buộc uống đau khổ chung dược. Tại tại lên uống dược, Tô Hân Nhiên bưng ngao tốt chung dược lại đây cấp Tiêu Tại Tại uống. Nghe thấy kia cổ chua sót chung dược vị, tiểu Tại Tại phản ứng đầu tiên chính là vùi đầu hướng trong ổ chăn đầu toàn quá chú tâm kháng cự uống dược. Không uống dược dược, dầu dĩ tiểu nãi âm từ chăn phía dưới truyền đến, đáng tiếc uống không uống dược chuyện này, không phải nàng tưởng không uống liền không uống. Tổ hần nhìn đem rực giao cho phía sau theo tới bà bà, vén tay áo liền qua đi đem nữ nhi từ trong ổ chăn ngạnh đào ra, bẻ nàng tiểu thân mình làm nàng trực diện chính mình thực nghiêm túc mà báo cho nàng. Mụ mụ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình ngoan ngoãn đem rực uống lên uống xong ta cho ngươi lấy dưa đường ăn, hoặc là ngươi không chịu uống, mụ mụ cùng nãy nãi cho ngươi ngạnh rót hết, rót xong còn không có dưa đường ăn, chính ngươi tuyển một cái. Uy hiếp tuyệt đối uy hiếp. Tiểu tải tại từ mụ mụ trên mặt nhìn ra nghiêm túc cũng biết nàng nếu nói đến liền nhất định sẽ làm được nàng bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc không khóc đáy lòng ủy khuất đến không được nhưng tô Hân nhiên lại đối này không dao động thấy vậy tiểu tải tại chỉ có thể thỏa hiệp mà nhỏ giọng nói ta chính mình uống rực rược nước mắt từ khóe mắt rơi xuống nàng dùng thịt hô hô mu bàn tay lau lau. Hải tử nghe lời tô hân nhiên thần sắc cũng nhu hòa xuống dưới, nàng đoan quá bà bà đưa qua chén thuốc, đưa đến nữ nhi bên miệng, tới, mụ mụ uy ngươi, ngươi một hơi đem dược toàn uống lên, liền không khổ. Những lời này hoàn toàn là lừa dối người, bất qua tốc chiến tốc thắng ít nhất có thể thiếu cảm thụ một chút cay đắng ở trong miệng dừng lại. Tiểu tải tại liền mụ mụ tay, cúi đầu lọc cộc lọc cọc đem kia đen như mực nhìn liền rất chua sót trông dược cấp một hơi rót hạ mới vừa uống xong. Khuôn mặt nhỏ còn không có bị khổ đến nhăn ba lên, một khối ngọt ngào dưa đường đã bị là nhét vào trong miệng. Dưa đường là dùng bí đao cắt miếng, lại tăng lớn lượng đường trắng ướp ra tới. Ăn lên có bí đao thanh hương ngon miệng, còn có đường vị ngọt lập tức liền xua tan trông dược sở mang đến chua sót. Một khối dưa đường có tiểu tải tại nửa bàn tay đại nàng phùng dưa đường bẹp bẹp mà nhai ăn xong còn một thức lại muốn tiến một thức tại tại còn muốn. Muốn thay đổi thường lui tới, Tô Hân Nhiên khẳng định sẽ không cấp Ăn như vậy nhiều đường, hàm răng còn muốn hay không? Nhưng hiện tại hài tử sinh bệnh, đặc thu thời kỳ cho nên tiểu gia hòa trên cơ bản có cái gì không phải thực quá mức yêu cầu, đều sẽ bị dễ dàng thỏa mãn. Tỉ như lại cho nàng hai khối dưa đường. Kia hai khối là ninh nãi nãi cấp đào, làm hài tử chính mình một tay một mảnh cầm ăn. Dưa đường cho thấy bám vào đại lượng đường xương, tiểu tại tại trực tiếp sở trường chảo chào đến hai tay đều nhão dính dính, nhìn đến tô hân nghiên có điểm ghét bỏ chạy nhanh ăn ăn xong mụ mụ cho ngươi rửa rửa tay lau mặt lộng sạch sẽ lại hào hào ngủ một giấc. Mụ mụ thứ, phẳng Phất quên mất vừa mới cái kia kháng cự uống dược người là ai, tiểu tại tại thực mau liền từ bị mụ mụ uy hiếp bóng ma đi ra, còn hào phóng mà cùng nàng chia sẻ mỹ thực. Tổ Hân Nhiên nhìn nhìn hai khối dưa đường thượng đều bị gặm đến cổ ghề lồi lõ mặt ngoài, mặt trên Phảng Phất còn dính nước miếng, thật sự cổ không dậy nổi hạ miệng dũng khí, chỉ có thể vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà cự tuyệt. Mụ mụ không ăn, chính ngươi ăn đi. Ninh Viễn Hành cả ngày đều ở lo lắng nữ nhi, mới vừa vừa tan tầm, lập tức cưỡi xe bay nhanh về nhà. Nóng lòng về nhà, vừa đến trước gia môn còn không có đi vào, hắn đã bị Ninh nãi nãi ngăn ở ngoài cửa. Ngươi đợi chút ta cho ngươi tiêu tiêu độc. Ninh nãi nãi cầm điều khăn tay sũng nước cồn thuốc khử trùng liền hướng Ninh Viễn Hành trên người một hồi cuồng sát. Ninh Viễn Hành, đây là sướng đến nào một chỗ A Hiểu con không ai bằng mẹ, Ninh nãi nãi nhìn lên thấy như từ kia trầm ổn mặt ngoài hạ sở che giấu mê mang ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng giải thích nói, nhãi con được bệnh thủy đậu chính là hôm qua cái tới nhà chúng ta kia đôi người có người lây bệnh cho nàng, người này từ bên ngoài trở về thấy các loại thượng vàng hạ cám người, cũng không biết trên người sẽ dính lên cái gì, vẫn là đến hào hào tiêu cái độc miễn cho lại cấp 2 từ truyền bệnh. Nguyên bản Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi mẹ chồng nàng dâu hai người còn nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết tiêu tại tại này bệnh thủy đậu là đánh chỗ nào tới. Thẳng đến các nàng buổi chiều trong lúc vô tình nghe nói trong thôn có mấy hộ nhà trong nhà đều có người được bệnh thủy đậu trong đó có tam hộ nhân ra hôm qua cái đều có chạy tới nhà bọn họ xem tivi lúc này cái gì đều chân tướng đại bạch. Biết tiều tải tại sẽ bị cảm nhiễm nguyên nhân lúc sau, Ninh nãi nãi không cấm hối hận vạn phần. Sớm biết rằng liền không cho những người đó tới nhà bọn họ. Tuy rằng tưởng cũng biết đây là không có khả năng, rốt cuộc thật muốn như vậy làm chuẩn đến cùng những người đó xé rách mặt. Nhưng nhìn thấy hài tử như vậy khó chịu bộ dáng, nàng vẫn là nhịn không được nghĩ, nếu là những người đó bất qua tới, nhà mình cháu gái Nhi cũng liền sẽ không sinh bệnh. Bởi vì chuyện này, ngày hôm sau những người đó còn chưa đã thèm mà nghĩ đến Ninh ra xem TV, đều bị Ninh nãi nãi bắn cho đi rồi. Đương nhiên, các nàng không có nói được quá khó nghe, chỉ là lấy cơ nói trong nhà hài tử được bệnh thủy đậu, không có phương tiện làm quá nhiều người tiến vào, liền thuận lợi đem những người đó tiễn đi. Rốt cuộc mọi người trong nhà cũng có mấy cái không đến quá bệnh thủy đậu người, thậm chí còn chính bọn họ chính là. Bọn họ cũng sợ bị cảm nhiễm, nghe thấy nữ nhi được bệnh thủy đậu, ninh viễn hành mày lập tức nhăn lại tới. Cũng không hề biệt nữ, ngoan ngoãn tùy ý mẹ nó cho hắn làm cái toàn thân tiêu độc. Tiểu độc xong lại vào nhà xem hài tử, tiến viện môn liền nhìn thấy tiểu nhi tử dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở trong viện có một chút không một chút máu y gà, bầy gà tất cả đều đi theo hắn giải lương thực địa phương chạy. Trong chốc lát hướng hữu trong chốc lát hướng tả, ngẫu nhiên còn phải vòng cái vòng, bầy gà chạy trốn không ngừng khanh khách kêu, mệt đến hoảng. Liền ninh viễn hành nhìn, đều cảm thấy đám kia gà muốn ăn cái cơm cũng quá khó khăn. Nhưng hắn không nhiều quản, mà là quan tâm từ bé từ thân thể trạng huống. Thân thể hào chút không? Khá hơn nhiều, Ninh hiên bệnh đã cơ bản hào, sau đó bị dịch đi hắn đại ca trong phòng ở tạm. Rốt cuộc hắn cùng tiểu tại tại liền trụ cách vách trung gian chỉ có khối hơi mỏng tấm ván gỗ chống đỡ, không quá an toàn cho nên vì phòng ngừa hắn bị cảm nhiễm tô hân nghiên cho hắn an bài đến xa chút. Thấy tiểu nhi thử sát thật tinh thần đầu cũng không tệ lắm, Ninh viễn hành vui mừng nói, hào liền hào. Sau đó hắn quay đầu đi xem nữ nhi tình huống. Tiểu tải tại đã ngủ rồi, Ninh viễn hành sợ đem nàng đánh thức cho nên chỉ là đứng ở cửa xa xa mà nhìn nhìn, lại lui khai đi. Ninh ra các đại nhân tất cả đều đến quá bệnh thủy đậu, ngược lại là bốn cái hài từ đều còn không có tiểu tại tại xem như cái thứ nhất. Bởi vậy, vì phòng ngừa nàng lây bệnh nàng các ca ca tiểu gia hòa bị trọng điểm cách ly. Mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng, nửa bước đều không thể bước ra đi. Có lúc trước mụ mụ uy hiếp hơn nữa dưa đường dụ hoặc tiểu tại tại uống dược tuy nói không tích cực nhưng cũng không có lại nháo không nghỉ uống. tam rán chung dược đi xuống, trên người nàng nhiệt đã lui. Bệnh thủy đầu cũng tất cả đều một đám mà bẹp đi xuống, chỉ chờ này kết vài bóc ra, trên cơ bản là có thể hảo đầy đủ. Tiểu hài từ khôi phục năng lực cường. Mới qua một vòng nửa, nàng trên cơ bản liền khỏi hẳn, còn lại một chút nho nhỏ đậu dấu vết tích cũng không có gì, theo thời gian trôi qua cuối cùng liền điểm này tiểu dấu vết đều sẽ không lưu lại. Rốt cuộc bị tư trong phòng thả ra tiểu tại tại thực hưng phấn. Nàng là cái hoạt bát mê chơi tính tình, mấy ngày nay thiếu chút nữa không bị buồn hư. Cho nên mới vừa một bỏ lệnh cấm, nàng lập tức liền nháo nàng đại ca, muốn hắn mang chính mình ra cửa chơi. Ninh Hàn không phải rất thường đi ra ngoài. Hiện tại thiên nhi lạnh đi ra ngoài cũng không có gì hảo ngoạn Hắn nói, bọn họ bên này sẽ hạ tuyết nhưng kia tuyết nhiều lắm chỉ có hơi mỏng một tầng. Ngày hôm sau thái dương một phơi liền hóa, căn bản chơi không được cái gì đôi người tuyết chơi ném tuyết còn phải phóng hạ tuyết đường lui hoạt đi lên đầu té ngã. Phía trước trong thôn liền có người như vậy một đường hoạt tiến mương, sau đó dính một thân lạnh như băng bùn đất về nhà. Chịu tội không nói chủ yếu vẫn là mất mặt, muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, tại tại liền phải đi ra ngoài chơi. Buồn hỏng rồi tiểu tại tại nhưng không nghe đại ca rào biện nàng bắt lấy đại ca tay tiểu thân mình vặn a vặn liên tiếp mà làm nũng năn nỉ. Kỳ thật nàng cũng chỉ là đơn thuần nghĩ ra môn phóng cái phong mà thôi. Chẳng sợ chỉ là ở nhà phụ cận tuy tiện đi rào cũng đúng. muội mụi làm nũng, ninh hàn trên cơ bản đều là đánh không lại. Cuối cùng vẫn là như tiều tại tại mong muốn, mang theo nàng đi ra ngoài đi bộ thuận tiện nhiều một cái hơi đại điểm cái đuôi nhìn thấy đại ca đáp ứng mang muội muội đi ra ngoài chơi, đồng dạng cũng nghĩ ra môn Ninh Hiên lập tức nhấc tay, nói hắn cũng muốn theo tới. Nghĩ mang một cái là mang, mang hai cái cũng là mang, Ninh Hàn không nhiều do dự liền đồng ý. Ba người đi ra ra môn, làm dẫn đầu giả cũng là bọn họ đại ca Ninh Hàn, nghiêm túc mà tự hỏi muốn mang các đệ đệ muội muội đi nơi nào chơi. Trên núi khẳng định là không được mùa đông lũ dã thú đều đói bụng liền chờ làm thí điểm cái gì tới no bụng bọn họ nếu là dám can đảm lên núi kia thuần túy chính là tìm chết đi bên dòng suối nhỏ càng không được nguyên nhân rất đơn giản lãnh hắn nhưng không nghĩ các đệ đệ muội muội bệnh vừa vặn đi trở về lại ngã xuống cuối cùng nghĩ nghĩ Ninh Hàn dứt khoát lãnh các đệ đệ muội muội cùng đi tìm nhị béo còn có lý nhị nha Huynh muội mấy người cùng nhau ghé vào một tòa trong thôn vứt đi trong phòng nướng khoai lang Khoai lang là từ nhị béo trong nhà đất phần trăm thượng đào tới, đào phía trước có trải qua đại nhân đồng ý, bọn họ cũng không tham nhiều, liền ấn đầu người số lượng, một người đào một cái. Mấy cái hài từ cầm khoai lang, chạy tới bọn họ vẫn thường đi cái kia vứt đi nhà ở trực tiếp ở kia nhà ở trong viện đào cái hố đất. Trước tiên ở bên trong thiêu thượng hỏa qua một lát, chờ thiêu đến không sai biệt lắm, liền đem đồ ở bên trong củi lửa khải ra tới, sau đó đem mấy cái khoai lang ném vào đi chôn thượng thổ, nấu một đoạn thời gian, liền có thể ăn. Như vậy nướng ra tới khoai lang thơm ngọt mềm mại còn có một cầu quay ra tới độc đáo phong vị, phi thường ăn ngon. Tiểu tải tại liền phùng một cái nướng khoai lang ao ao mà mồm to gặp chẳng sợ có điểm năng miệng, cũng luyến tiếc dừng lại. Ăn ngon đi, thân là chủ bếp ninh hàn cười cùng muội muội cầu khích lệ. Hảo thứ, tiểu tải tại phi thường cổ động cấp đại ca dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nếu không phải trên tay nàng còn phùng khoai lang, nàng có thể dựng hai cái. Ăn khoai lang tiểu tại tại đột nhiên tưởng nghiệm nổi lên tiểu hoa. Bọn họ kỳ thật có đi tiểu hoa ra tìm nàng, đáng tiếc tiểu hoa mụ mụ nói tiểu hoa đi chấn trên đại hoa ra thăm người thân, không ở nhà cho nên tìm không thấy người. Có ăn ngon đồ vật lại vô pháp cùng tốt nhất bằng hiểu chia sẻ, làm tiểu tại tại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tính tính toán, nàng nhưng có thật dài một đoạn thời gian không gặp tiểu hoa. Tiểu tải tại tính toán chờ tiểu hoa trở về lại đi trong nhà nàng tìm nàng chơi, hoặc là còn có thể mời nàng đến chính mình trong nhà xem tivi. Nhắc tới tivi, có thể là biết tiểu tại tại bệnh thủy đậu chính là phía trước đi nhà bọn họ xem tivi những người đó cấp lây bệnh. Cho nên sau lại không chỉ có ở tiểu tại tại chữa bệnh trong lúc không ai đang ninh ra môn, chờ tiểu tại tại bệnh hào sau cũng cực nhỏ có người vì xem tivi chủ động lại đây làm khách. Này đào cũng coi như là nhờ họa được phúc làm ninh ra rơi xuống cái thanh tịnh. Audio chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com, chương 92, tới gần ăn Tết từng nhà bắt đầu bận rộn mà chuẩn bị nổi lên hàng Tết. Năm nay đối với Ninh ra tới nói, là cái ý nghĩa phi phàm tân niên. Bởi vì Ninh viễn hành về nhà, bọn họ người một nhà rốt cuộc kết thúc lâu dài chia lìa có thể qua cái đoàn viên năm. Ninh nãi nãy vẻ mặt ý mừng mà dọn chương ghế nhỏ, ngồi ở trong viện, cong eo, rửa sạch trong bồn thịt. Hôm nay trong thôn giết heo phân thịt Ninh viễn hành còn từ xưởng máy móc bên kia để trở về mười mấy cân thịt nhiều như vậy thịt nếu là không còn sớm điểm xử lý lên sẽ hư rớt. Muốn thật là xấu, Ninh nãi nãi đến đau lòng chết. Tiểu tải tại ngồi ở trong viện lắc lắc ngựa gỗ thượng một bên loạn trọn chơi, một bên nhìn nãi nãi hướng thịt thượng mặt mùi ăn. Bên miệng thèm đến chảy ra trong suốt dấu vết, nãi nãi ăn thịt nướng. Nàng đột nhiên toát ra một câu, Ninh nãi nãi nghe thấy được lại lắc đầu nói Không ăn thịt nướng, cái kia quá phiền toái, nãy nãi im thịt khô đâu. Muốn ăn thịt nướng sao tiểu tại tại mềm thanh nhi làm nũng lên tới. Nhưng Ninh nãi nãi không dao động. Hải tử nói thịt nướng là nàng mụ mụ truyền một loại ăn pháp chính là lộng cái cái giá. Phía dưới tiêu than củi, đem thịt xuyên cái thẻ thượng phóng đi lên nướng, trừ bỏ thịt còn có thể nướng rau dưa cá tôm gì đó. Mỗi ăn một hồi, đều đến tiêu hao đại lượng thịt cùng đồ ăn. Bởi vì ăn quá ngon. Đến cũng không phải ninh nãi nãi buồn xìn với những cái đó thịt chủ yếu là chuyện này đó thực phiền toái, không chỉ có giai đoạn trước chuẩn bị phiền toái, hậu kỳ thu thập càng thêm phiền toái cho nên nàng không quá vui làm. Bất quá tiểu tại tại là ai à? Nàng như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp thuyết phục nàng nãi nãi. Này không, nàng mới nói câu, ba ba không ăn qua, nãi nãi làm cấp ba ba ăn. Ninh nãi nãi liền dao động. Lão nhân gia luôn muốn đem nàng cho rằng tốt nhất để lại cho hai tử, gặp gỡ cái gì chuyện tốt cũng vui với cùng nhà mình hài tử chia sẻ. Đặc biệt là ở Ninh nãi nãi trong tiềm thức nàng đối tiểu nhi tử luôn là có chốt ái náy. Ái náy với hắn còn tuổi nhỏ đi theo bọn họ hai vợ chồng khắp nơi chạy nạn, phốc một chút cũng chưa hưởng thụ đến không nói, ngược lại còn ăn không ít khổ. Mà ở hắn cha đi rồi, hắn càng là tuổi còn trẻ liền lấy bản thân chi lực khởi động cái này ra. Thiên sau lại còn bị nàng liên lụy quán thượng như vậy một sự kiện. Nào sự kiện, trong lúc vô tình nhìn trộm đến nãi nãi ý thường tiểu tải tại méo mó đầu còn không có nhìn kỹ rõ ràng, nàng nãi nãi liền truyền khai tâm thần không nghĩ. Cho nên rốt cuộc là chuyện gì A tiểu tải tại đáy lòng miêu cao tựa mà tim gan cồn cao mà tò mò, nhưng nàng không dám trực tiếp hỏi nãi nãi, như vậy vừa hỏi phải bại lộ chính mình cho nên chỉ có thể đem hết thầy đều nghẹn dưới đáy lòng, làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ là loạn trọng ngựa gỗ tần suất nhiều phân sao đồng. Nàng này chỉ lắc lắc ngựa gỗ vẫn là ba ba cấp cố ý làm. Ước nguyện ban đầu là vì cứu vớt trong nhà gà lông gà. Chủ yếu là tiểu tại tại hàng ngày thật sự là quá yêu mở ra ván trượt tiểu xe xe đuổi theo gà chơi, đem trong nhà gà đều sợ tới mức quá sức một con so một con chọc. Tới rồi mùa đông. Không có lông chim chống lạnh gà đều dễ dàng đông chết trong nhà chỉ có thể nắm chặt thời gian ăn luôn, chờ năm sau đầu xuân họp chợ lại đi mua chút tân gà con trở về, sau đó tiếp tục bị tiêu tại tại họa họa. Cho nên vì năm sau mới tới bầy gà nhóm suy nghĩ, cũng vì rời đi hài từ lực chú ý, không cho nàng lại đi truy gà, ninh viễn hành linh cơ vừa động cho nàng làm chỉ lắc lắc ngựa gỗ. Lắc lắc ngựa gỗ cái đáy là hai căn hình bán nguyệt đầu gỗ chân giá, có thể làm ngựa gỗ giống con lật đật giống nhau lay động lên đồng thời cũng tương đối cố định chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi chơi. Mà bị hạn chế ở hành động phạm vi tiều tại tại tự nhiên không có khả năng lại đi chui gà. Này biện pháp rất thành công, ít nhất hiện tại trong nhà gà diễu võ dương ngoai mà run dày chọc lông chim ở tiều tại tại trước mặt trải qua, nàng cũng chưa lại nhiều thấy bọn nó liếc mắt một cái cũng không có muốn xuống dưới truy chúng nó ý tứ. Này không khỏi làm gà càng thêm đắc ý, cảm thấy này chỉ nhân loại ấu tầy khẳng định là sợ chúng nó, nhìn không được lại kiêu ngạo mà run run trụi lùi cái đôi mau, sau đó cảm giác nào đó bộ vị có điểm lạnh cam cam. Ninh nãi nãi cuối cùng cũng không đáp ứng phải làm thịt nướng, nhưng cũng không cự tuyệt. Mà tiểu tải tại đã đem chuyện này như cấp quên mất quay đầu đi theo các ca ca mông mặt sau, giúp đỡ cấp trong nhà tổng vệ sinh, dán câu đối xuân. thuận tiện nửa đường bị nhị ca bắt được đọc sách. Phóng mỉ đông, ninh hàng có đến là thời gian, thường xuyên bắt lấy muội muội thực hành ái giáo dục. Cũng mất công tiểu tại tại trước kia đã thói quen, cho nên mỗi lần bị chảo đều ngoan ngoãn mà không dễ dụa còn rất thích cực phối hợp mà tiếp thu nhị ca dạy dỗ. Cứ như vậy, hai anh em một cái dám dậy một cái dám học cương nhiên làm tiểu tại tại bất chi bất giác hoàn thành năm nhất chương trình học hiện tại đã ở hướng năm 2 xuất phát. Chi thức tích lũy làm tiểu tại tại càng thêm hiểu lý lẽ, nàng dần dần phát hiện có chút trước kia xem không hiểu đồ vật cũng bắt đầu có thể lý giải. Ít nhất nàng hiện tại học xong phán đoán một người yêu ghét, không thể quang dựa vào đọc mặt thuật phản hồi cho nàng tin tức còn phải chính mình từ những mặt khác đi tìm hiểu đối phương. Như vậy mới có thể càng thêm toàn diện mà thấy rõ một người nội tại mà không đến mức bị này biểu tượng lừa gạt. Ngay từ đầu muốn đi lý giải điểm này kỳ thật rất khó. Rốt cuộc đọc mặt thuật là tiểu tại tại sinh ra đã có sẵn năng lực, liền cùng nhân sinh tới là có thể thấy đồ vật, nghe thấy thanh âm, người được hương vị giống nhau, đây cũng là nàng thiên nhiên cảm quan một bộ phận. Cho nên đi dựa vào nó không phải thực bình thường sao? Nhưng ba ba mụ mẫu lại nói nàng không thể vẫn luôn ỷ lại đọc mặt thuật, đến dựa vào chính mình phán đoán, này đã có thể khó xử ở tiểu tại tại. Cũng may có cha mẹ kiên nhẫn dẫn đường, tiểu tại tại dần dần mà cũng có thể sở đến một chút biên Hơn nữa nàng còn có cái học tập đại vũ khí sắc bén. Cố Diệp Chu, người này, là duy nhất một cái làm tiểu tải tại vĩnh viễn đều nhìn không thấu người. Bất đồng với còn có thể từ phụ thân trên người giải đọc ra mơ hồ cảm xúc đối mặt Cố Diệp Chu tiểu tải tại trước mắt là trống rỗng. Chính là cái loại này người bình thường thị giác. Người khác nhìn đến hắn là bộ dáng gì tiểu tải tại nhìn đến hắn cũng chính là cái gì bộ dáng. Không có kim sắc huyền phu tự thể cũng không có ở trong đầu vang lên thanh âm. Kỳ thật đây mới là bình thường, nhưng đối với đặc thu tiểu tại tại mà nói, lại là đại đại không bình thường. Cho nên nàng ngẫu nhiên cũng không có việc gì, sẽ thường xuyên đi tìm cố diệp chu Mỹ kỳ danh rằng tìm hắn chơi. Trên thực tế chính là đem người trở thành hiếm lạ ngoạn ý nhi vây xem. Ở cha mẹ yêu cầu nàng học được vứt bỏ đọc mặt thuật lấy người thường phương thức đi phán đoán người khác thiện ác tốt xấu lúc sau cố diệp chu càng là thành tiểu tại tại trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hoặc là nói là học tập công cụ người. Nương đối phương trợ giúp nàng mới có thể vượt mức hoàn thành cha mẹ yêu cầu. muội muội giúp ta nhìn một cái này câu đối xuân oai không oai. Ninh Hàn thanh âm đánh gây tiểu tại tại tự hỏi, nàng nghe tiếng ngẩn đầu, rất quen thuộc mà chỉ huy lên, lại hướng lên trên một chút thiên hiểu, đúng rồi. Cuối cùng là ở muội muội dưới sự trợ giúp gián hoàn toàn bộ câu đối xuân, Ninh Hàn từ trên ghế xuống dưới, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Kỳ thật gián câu đối xuân không mệt chủ yếu là cái kia khẩn trương cảm. Sợ một không cẩn thận liền cấp gián oai. Bên này hai anh em hòa thuận vui vẻ mà dán cầu đối xuân, bên kia lại nháo nổi lên mâu thuẫn. Sự kiện nguyên nhân gây ra ở gián phúc tự thưởng. Ninh hàng nói được đem phúc tự trái lại dán ngụ ý phúc đến đảo lại cứ ninh hiên kiên trì đến chính dán nói liền không nhìn thấy quá tự muốn phản xem. Kết quả cũng không biết như thế nào mà huynh đệ hai cái liền như vậy xảo lên. Nháo đến cuối cùng còn phải Ninh nãi nãi ra mặt lúc này mới đem chuyện này cấp hòa bình giải quyết nhưng huynh đệ hai cái cũng bởi vậy mà dùng mình ban ngày. Tổ hân nhiên cùng Ninh viễn hành không ở nhà. Hai người cùng nhau đi ra ngoài mua sắm hàng Tết. Nhà chính không khí có điểm đông lạnh. Tiểu tải tại cầm bút một bên viết nhị ca bố trí tác nghiệp một bên trộm đạo lấy mắt nhìn một cái lạnh một khuôn mặt đang ở an tĩnh phiên thư nhị ca. Lại trộm ngắm một chút cùng nàng giống nhau ghé vào trên bàn chính soát soát soát làm bài tập tam ca. Nếu Tam ca đặt bút lực đạo không cần như vậy đại cơ hồ muốn đem trang giấy cấp xuyên thấu, có lẽ Tiểu Tại Tại sẽ tin tưởng hắn là thật sự thực nghiêm túc ở làm bài tập mà không phải cùng người giận dỗi, mượn này phát tiết. Cốc cốc cốc, Ninh Hàng bấm tay ở muội muội trước mặt trên mặt bàn gõ gõ, nhắc nhở nàng trên tâm điểm. Tiểu Tại Tại vội vàng mai phục đầu, làm bộ vừa mới thất thần người không phải nàng. Hừ, bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ, là Ninh Hiên phát ra tới. Đều không cần đọc hắn mặt tiều tại tại là có thể biết này ngạo kiều hóa là ở cố ý hấp dẫn nhị ca chú ý. Khẳng định là biết chính mình sai rồi tưởng cùng nhị ca hòa hào, lại kéo không dưới mặt chỉ có thể dùng loại này biệt nữ phương pháp hấp dẫn nhị ca lực chú ý. Liên cùng cố ý nghịch ngợm gây sự ý đồ khiến cho gia trường chú ý tiểu hài từ giống nhau. Ninh Hàng quét biệt biệt nữ nữ đệ đệ lướt mắt một cái, khẽ thở dài, đứng dậy đem hắn làm được một nửa toán học bài thi rút ra cầm bút chỉ ở phía trên vẽ vài cách, sau đó còn cho hắn. Phụ trợ tuyến họa sai rồi, đề này một lần nữa tính một lần. Chỗ nào sai rồi, Ninh Hiền khóe miệng bay nhanh mà kêu một chút, sau đó thăm đầu cẩn thận xem xét làm sai kia đạo đề là sai ở địa phương nào. Nơi này ta cho ngươi một lần nữa vẽ, ngươi nhìn nhìn lại. Hai anh em một cái giáo một cái học thực mau liền cấp muội muội biểu diễn vừa xuất hiện chàng phá băng tiểu tải tại nghiêng đầu nhìn nhìn lại không có hứng thú mà cúi đầu làm bài tập phanh viện ngoại đột nhiên vang lên thật lớn động tĩnh hấp dẫn Tam huynh muội chú ý còn không đợi bọn họ đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem liền thấy đại ca âm trầm một khuôn mặt bước đi tiến vào Cao lớn dáng người khó được cấp đệ muội nhóm mang đến cực cường lực áp bách phẳng phất bọn họ đối mặt không phải ngày xưa trầm ổn dễ thân ca ca, mà là một đầu tức giận hùng sư. Tất cả mọi người bị dọa đến không dám nói lời nào, vẫn là tiểu tại tại một tiếng nhược nhược mà kêu gọi cấp ninh hàn kêu hoàn hồn. Đại ca, hắn không phải đi phía sau đất phần trăm hái rau sao? Như thế nào đồ ăn không hái về còn tức giận như vậy? Chẳng lẽ là có người trộm nhà bọn họ trong đất đồ vật? Mấy cái suy đoán không ngừng từ huynh muội ba người đáy lòng lan quá, tam song hoặc thanh lãnh hoặc nghi hoặc ánh mắt dừng ở ninh hàn trên người, khiến cho hắn trên người áp suất thấp như thủy chiều rút đi. Lao mặt ninh hàn lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Không có gì chính là trên đường không cẩn thận dẫm hốt suýt nữa té ngã một cái. Cực kỳ phiết chân lấy cớ, nhưng là không ai vạch Trần hắn. Ninh hàng đen nhánh trong mắt cực nhanh mà hiện lên một sợi ưu quang, lại quy về bình tĩnh. Trừ tịch, Ninh ra người một nhà tất cả đều vây quanh ở nhà chính làm văn thắn. Tiểu tải tại như cũ là trọng ở tham dự chơi đùa phái, những người khác đến là đều nghiêm túc mà ở làm văn thắn, chỉ là căn cứ cá nhân kỹ thuật bất đồng, sở bao ra tới sủi cầu cũng hình thái khác nhau. Nếu thật muốn bài suốt cái 123 tới nói, như vậy Ninh nãi nãi không thể nghi ngờ là quán quân bảo tọa nhiều năm liên tục giả. Ngoài dự đoán mọi người mà thường lui tới xếp thứ hai Tô Hân Nhiên bị tễ đi xuống, đổi thành Ninh viễn hành thượng vị Ta cũng không biết ngươi sùi cào cư nhiên bao đến tốt như vậy. Tô Hân Nhiên ghen ghét mà trừng mắt trượng phu bao đến kia liên tiếp nho nhỏ xào xào bụ bẫm nguyên bào trạng sùi cào, rất có một loại thường một cái tát cho hắn chụp bẹp xúc động. Nhìn ra thê từ trong ánh mắt tiềm tàng nguy hiểm, Ninh Viễn Hành đem chính mình bao sủi cảo hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó ném cho nàng bốn chữ, thiên phú dị bẩm Tô Hân Nhiên. Ta cùng ngươi rằng, nếu không phải ngươi là ta thân lão công, một dây giáo ngươi biết cái gì kêu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Mụ mụ, tiểu tải tại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng mụ mụ nãy thanh nãi khí mà giáo dục nói, không thể đánh người. Đặc biệt là đánh nàng ba ba kia càng không được. Cho rằng tiểu tại tại chỉ là từ tô hân nghiên thái độ nhìn ra một chút ngo ngoe dục dịch manh mối, những người khác tức khắc nhịn không được cười ha hà. Ninh nãi nãi càng là từ ái mà khích lệ Thiều Tại tại, đúng vậy, đánh người không đúng, chúng ta không thể động bất động liền đánh người. Mẹ Tô Hân nhiên kéo trường âm cùng bà bà làm nũng, nhân ra chính là đùa giỡn mà thôi, cũng không thật động thủ. Thật đánh nàng cũng đánh không lại a. Tuy nói Ninh Viễn Hành tuyệt đối không dám động nàng một đầu ngón tay. Ngầm oán trách mà trừng mắt nhìn trưởng phu liếc mắt một cái, đều do hắn, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không bị cả nhà chê cười. Ninh Viễn Hành vô tội mà nhìn lại qua đi. Hắn này thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Phòng trong không khí ấm áp người một nhà hòa thuận vui vẻ, mắt thấy năm tháng tĩnh hào, lại luôn có khách không mời mà đến chạy tới đánh vỡ này phiên yên lặng. Thích thích thích, nhắm chặt viện môn ngoại vang lên một trỉnh dồn dập tiếng đập cửa. Mở mở cửa A, có người sao? Tỷ phu ta biết người ở nhà, mở mở cửa A. chương 93 Nghe được kia một tiếng tỷ phu tô hân nghiên phản ứng đầu tiên là chính mình ra đám kia cực phẩm lại tìm tới nhóm tới. Trừ tịch cùng ngày tới cửa tới nháo sự, đây là muốn làm gì? Nàng giữa mày vừa nhú, đang muốn đi ra ngoài đem người đuổi đi, nhưng cẩn thận nghe nghe, lại cảm thấy thanh âm này không đúng lắm, không giống như là tô kim bảo thanh nhi. Đó là ai? Nghì hoặc vừa mới dưới đáy lòng xoay quanh bất quá một giây, nàng liền thấy bà bà sắc mặt tối sầm, biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đối phương là cùng bà bà có quan hệ người, hoặc là nói có thù oán. Nãi nãi, Ninh Hàn hiển nhiên là biết ngoài cửa người thân phận, hắn bay nhanh mà nhìn Tô Hân Nhiên liếc mắt một cái, trong mắt ẩn ẩn hiện ra vài phần áy náy, ngay sau đó lại nhìn về phía Ninh Nãi Nãi, tiếng nói căng chặt. Ninh Nãi Nãi không thèm để ý tới, nàng lạnh một trương mặt già, cầm lấy chiếc đũa cấp thiêu tại tại gấp một con gà cánh. Chúng ta ăn, đừng phản ứng bọn họ. Tiểu tải tại ngậm cánh gà, mẫn cảm mà phát sát trong nhà không khí khác thường. Nàng không tự giác mà nhìn về phía mụ mụ, lại thấy mụ mụ đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện, cũng không cần dùng đọc mặt thuật đi nhìn trộm người nhà bí mật. Đây là điểm mấu chốt, tiểu tải tại nhớ rõ, cho nên nàng tự giác mà rũ xuống đôi mắt đem đầu nhỏ vùi vào trong chén, chuyên tâm cơm khô. Chỉ là nếu nàng hai chỉ lỗ tai nhỏ không cần dựng đến như vậy thăng chức hào. Tỷ phu tỷ phu mở mở cửa A tỷ phu, nhân mệnh quan thiên A tỷ phu. Thấy bên trong cánh cửa không động tĩnh, ngoài cửa người tiếp tục phanh phanh phanh phá cửa, rất có một bức bên trong người không ra, hắn liền đem ninh ra viện môn toàn bộ đập hư tư thế. Hào hào một đốn cơm tất nhiên bị ồn ào đến bất kham này nhếu. Ninh viễn hành nhíu nhíu mày, vẫn là đứng lên. Viễn hành, ninh nãi nãi nhịn không được cũng đi theo đứng lên, biểu tình mang theo rõ ràng khẩn trương. Không có việc gì ta đi xem. Ninh viễn hành những lời này là đối mẫu thân nói, cũng là đối thê tử nói. Tổ hân nghiên ngầm hiểu thiện giải nhân ý nói, ngươi đi nhìn một cái đi, mọi người đều nói nhân mệnh quan thiên, hay là ra chuyện gì. Kỳ thật nàng đã đoán ra ngoài cửa người thân phận, nàng trưởng phu chết đi vợ trước đệ đệ. Đối này, nàng đảo cũng không có gì chú ý, lúc trước nếu nguyện ý lựa chọn tiếp thu người nam nhân này, kia tự nhiên cũng đến tiếp thu hắn từ trước hết thảy Chỉ là hy vọng vị kia vợ trước đệ đệ hay là tới nháo sự liền hào. Tổ hân nhiên trong lòng thở dài tưởng cũng biết cái này khả năng tính rất thấp kém. Ninh viễn hành bước nhanh đi ra đi kéo ra nhắm chặt viện môn trực tiếp cùng ngoài cửa gầy yếu thanh niên trang cái đối mặt. Hắn thân hình cao lớn, bản thân liền cho người ta cực cường cảm giác áp bách lúc này lại cõng quang, lạnh lùng mũ quan bị quang ảnh phân cách ra cực phong lợi đổ cung càng hiện khiếp người. Gầy yếu thanh niên cũng chính là trương trạm nhịn không được sau này lui hai bước xấu hổ mà gục đầu xuống lại không có phía trước kia gồ càn quấy kính nhi Chuyện gì, chầm thấp lạnh lẽo thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, không mang theo có mãnh liệt chán ghét nhưng cũng không có bất luận cái gì hiền lành. Tỷ tỷ phu, kêu tên của ta, hắn đã sớm không phải đối phương tỷ phu, Ninh viễn hành ta mẹ nàng nàng mau không được nàng nói trước khi chết muốn gặp ba cái tôn tử, người có thể hay không trời sinh tính yếu đuối trương trạm ở hắn trước tỷ phu cường đại khí thế hạ đều mau cuốn xúc thành một viên cầu, nhưng vì gần chết mẫu thân, hắn vẫn là không thể không căng ra đầu tới cầu người. Việc này chính ngươi cùng bọn họ nói, ta không làm chủ được. Ninh viễn hành nghiêng người tránh ra, ý bảo trương chạm tiến vào. Cũng mặc kệ đối phương có phải hay không có theo kịp, hắn lập tức trở về nhà chính, đối với ba cái nhi tử nói một câu, các ngươi cữu cứu tìm các ngươi. Liền ngồi hồi thê từ bên cạnh ăn cơm, tổ hân nhiên lo lắng mà nhìn hắn một cái, bị một con ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối đầu. Đây là đang an ủi nàng không có việc gì. Ninh Hàn Ninh Hàng hai cái đại nghe xong lời này tất cả đều không lên tiếng, cũng không nhúc nhích chỉ có Ninh Hiên vẻ mặt ngốc cữu cữu. Ai à, ở hắn trong ấn tượng cựu cữu chính là tô ra kia hai cái. Nhưng là nói câu thật sự lời nói, có kia hai cái cữu cữu còn không bằng không có đâu. Kết quả hiện tại lại toát ra một cái người xa lạ, ba ba còn nói đó là bọn họ cữu cữu, đây là chuyện gì xảy ra. Đừng nói Ninh Hiên tiêu tại tại cũng ngơ ngác mà toát ra đầu cữu cữu. Cùng ngươi không quan hệ, hảo hảo ăn cơm, Tô Hân Nhiên ấn xuống nữ nhi đầu nhỏ. Tiểu Hàn, Tiểu Hàng, Tiểu Hiên cùng cữu cữu ra tới một chút đi, cữu cữu có rất quan trọng nói muốn cùng các ngươi nói. Trương Trạm không biết khi nào đi tới Ninh ra nhà chính ngoài cửa, hắn không dám bước vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài nhược thanh nhược khí mà gọi người. Bên trong một mảnh trầm mặt, cuối cùng vẫn là Tô Hân Nhiên thở dài, nhẹ nhàng đầy đầy đại nhi từ. Đi ra ngoài cùng người lưu một chút, vẫn luôn như vậy rằng cô cũng không phải chuyện này nhi. Lời này vốn không nên từ nàng tới nói, nhưng ai kêu ninh ra những người này một cái so một cái ninh ba, vì không cho này đốn cơm tất nhiên thật sự hủy hoại, tô hân nhiên cũng chỉ có thể đứng ra hỗ trợ khai cái khẩu. Mẫu thân lên tiếng, lại không như vậy, không tình nguyện ninh hàn tam huynh đệ vẫn là muốn nghe một chút. Ninh hiên còn nhỏ, không biết đại nhân gian ân oán cho nên là nhất vô tâm lý gánh nặng. Hắn cái thứ nhất đứng lên liền đi ra ngoài, ninh hàn lạc hậu một bước ninh hàn là cuối cùng một cái mới đầu. Tam huynh đệ đi theo chương trạm cùng nhau đi ra ngoài, cũng không đi xa, liền ở ninh ra trong viện. Các người bà ngoại không được bác sĩ nói khả năng chịu không nổi đêm nay, nàng trước khi chết muốn gặp các người, các người có thể hay không cùng ta trở về nhìn xem nàng. Trương chạm cười mũ lên tùy tay khò khe một phen lộn xộn đầu tóc, đáy mắt một mảnh thanh hắc có thể thấy được hắn trong khoảng thời gian này gần nhất vẫn luôn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt. Ninh Hàn đáy mắt thần sắc có chút phức tạp. Đối với cái này cữu cữu, hắn là có ký ức. Khi còn nhỏ, bọn họ cũng từng quan hệ thực hào quá cữu cữu sẽ mang theo hắn đi ra ngoài chơi, sẽ cho hắn mua đồ ăn ngon nhưng này hết thảy đều từ lúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Mà trương gia năm đó thái độ cũng hoàn toàn làm hắn rét lạnh tâm. Hãy còn nhớ rõ năm đó cũng đồng dạng là đêm giao thừa, bên ngoài rơi xuống hơi mỏng tuyết mịn, rét lạnh đến đến xương, mà tuổi nhỏ hắn chỉ ăn mặc một thân đơn bạc quần áo, quỳ gối trương ra trước cửa, khóc lóc cầu bọn họ hỗ trợ cứu người, nhưng cuối cùng thẳng đến hừng đông, kia phiến nhắm chặt cửa phòng đều chưa từng mở ra quá một cái tế phùng. Sau lại, nếu không phải người trong thôn hảo tâm hỗ trợ, hắn khả năng liền phải thiếu một cái đệ đễ. Không tự giác mà nhìn Ninh Hàng giống nhau, Ninh Hàn khẽ cắn môi, nói thẳng cự tuyệt ta không đi. Chúng ta đi, thành lãnh tiếng nói trước một bước ứng thừa xuống dưới, không đợi trương chạm mặt lộ vẻ vui mừng, hắn lại nói, nhưng đây là cuối cùng một lần, về sau các ngươi không cần lại đến tìm chúng ta, chúng ta đương các ngươi đã chết các ngươi cũng khi chúng ta ba cái đã chết liền hào. Trương chạm vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào ninh hàng tay run nhẹ nhẹ, ngươi ngươi như thế nào có thể nói loại này không lương tâm nói. Lương tâm. Ninh Hàn đi nhanh đi phía trước mải, lợi dụng chính mình cao lớn thân hình hoàn toàn ngăn trở hắn đệ, hộ ở hắn trước người, đối với chương trạm cười lạnh. Đừng lầm hảo đi, đến tổt cùng là ai không lương tâm yêu cầu ta cùng ngươi nói cái rõ ràng minh bạch sao. Bị đại cháu ngoại cường ngạnh đồ trở về chương trạm sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cách cuối cùng vẫn là giống như một viên tiết khí bóng cao su, hoàn toàn bẹp đi xuống. Tính chúng ta vẫn là đi về trước vấn an các ngươi bà ngoài. Hiện tại không phải tranh luận trước kia thị phi thời điểm, lão nhân còn kéo một cái mệnh đang chờ, vẫn là chạy nhanh mang theo bọn nhỏ đi thăm nàng mới là quan trọng. Vậy đi thôi, Ninh Hàn lạnh mặt ngạnh thanh kiên cường nói. Lại thấy trương trảm không chỉ có không rời đi, ngược lại còn lại hướng nhà chính bên kia đi đến. Tỷ Ninh viễn hành còn có vị này mụi từ ta còn có cái yêu cầu quá đáng ta mẹ nói nàng trước khi chết cũng muốn gặp sau lại tiểu kế ngoại tôn nữ, không biết. Hắn xấu hổ mà xoa xoa tay, khả năng chính mình cũng cảm thấy yêu cầu này có chút vô cớ gây rối cho nên rất là trương không mở miệng. Phanh, Ninh nãi nãi đột nhiên đem chiếc đũa trụ ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang lớn, dọa tiểu tại tại nhảy rừng. Một viên hạt cơm dính ở khóe miệng, nàng cũng chưa dám liếm rớt một đôi mắt chừng đến tròn tròn mà nhìn nhất quán ôn hòa từ ái nãi nãi bão nổi. Còn chưa đủ. Nếu biết là yêu cầu quá đáng vậy câm miệng, tết nhất chạy tới nhà của chúng ta đúng lý hợp tình mà yêu cầu này yêu cầu kia thật khi chúng ta ninh ra người hào tính tình, cũng chỉ có thể cho các ngươi nhưng dùng sức mà khi dễ. Ninh nãi nãy nói chuyện không mang theo chữ thô tục mà đem chương chạm mắng đến cũng không ngẩn đầu lên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là chặt chẽ mà đứng ở tại chỗ, không hoạt động nửa phần, hiển nhiên cái này muốn mang tiều tại tại cùng đi ý nguyện là cực kỳ kiên định. Thấy vậy, ninh nãi nãi càng là tức giận đến đều nở nụ cười ta đều như vậy mắng ngươi còn không đi. Thật đúng là cái hiếu thuận người, nếu như vậy có lương tâm, năm đó hải tử đều bệnh thành như vậy, nhà của chúng ta tiền lại đều bị thịt thì ngươi cùng kia gian phô cùng nhau cấp cuốn đi, cả nhà liền một phân tiền đều đào không ra cấp hài tử chữa bệnh như thế nào cũng không thấy ngươi ra tới giúp một chút. Nếu trước kia đều có thể nhẫn tâm mắt thấy thân cháu ngoại bệnh chết, hiện tại kia lão thái bà muốn chết lại tới sung cái gì sắp chết tình ngộ diễn trò cho ai xem đâu. Chầu này mắng đến hả giận, nhưng tổng không tránh được muốn sinh sôi đào lên trước kia chuyện thương tâm. Nói nói, ninh nãi nãi ngược lại là chính mình khóc. Tổ Hân nghiền thấy thế, vội qua đi nhẹ nhàng vỗ bà bà bối, cho nàng thuận khí ôn thanh an ủi nói, mẹ, xin ngài bất giận, đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Hống xong rồi bà bà, nàng lại đối với Trương trạm nói. Hải tử có nguyện ý hay không đi, ngươi phải hỏi hỏi hải tử, nàng nếu là không vui, chúng ta đây khẳng định cũng là sẽ không cưỡng bách nàng, nếu là vui ta tin tưởng tại tại các ca ca cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Lời này hoàn toàn chính là đang nội hàm đối phương. Trương trạm làm bộ nghe không hiểu, dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt trạng huống ngoại tiêu tải tải. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm trương chạm mặt nhìn một lát lại nhìn nhìn nàng mụ mụ ngay sau đó quét về phía ngoài cửa không biết khi nào tụ tập lại đây các ca ca không chút do dự gật đầu. tại tại đi không đợi trương chạm lộ ra tươi cười tới khích lệ nàng lại tiếp thượng hạ nửa câu lời nói bảo hộ các ca ca. trừ chừ, chừu khóe miệng Trương chạm xem ninh ra người một đám bộ dáng đều thiếu chút nữa cho rằng bọn họ trương ra là cái gì đầm rồng hang hổ Tính hiện tại so đo này đó cũng vô dụng đạt thành mục đích liền hào. Trường ra ở Trần Gia Thôn cách vách trương Gia Thôn, đi đường qua đi yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ trung gian còn phải xuyên qua một đoạn gập gành đường núi. lạnh mấy cái hài từ Trương Trạm vốn tưởng rằng trở về đến nhiều hao phí thượng chút thời gian, lại thấy Ninh Hàn Ninh Hàng một người đầy một chiếc xe đạp từ Ninh Gia ra tới, một cái tái đệ đệ một cái tái muội muội bốn đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Nói rõ muốn hắn đi ở đằng trước dẫn đường. Trương chạm đợi một lát thấy bọn họ là thật sự không có làm chính mình lên xe ý thức, lúc này mới nhận mệnh mà chính mình đi đường về nhà. Tổ Hân nhiên không yên tâm mà theo tới cửa, Ninh mi quay đầu lại hỏi trượng phu chúng ta không cần theo sao sao. Nếu là trương gia đem nhà bọn họ hài từ cấp khấu hạ nhưng làm sao bây giờ? Không cần, Ninh Viễn Hành nói, Ninh nãi nãi nói tiếp trương gia người tất cả đều yếu ớt quá, bọn họ cả nhà thêm lên đều làm bất quá tiểu hàn một cái, đừng lo lắng. Thật muốn bị nhốt ở lại làm bọn nhỏ hắn cha đi tiếp cũng tới kịp. Tô hân nghiên, cho nên nàng hiện tại hẳn là trái lại vì Trương gia lo lắng sao. chương 94, người khác lái xe hắn đi đường, chương chạm trở về trên đường có thể nói tâm tình phức tạp. Đặc biệt là ninh hàn bọn họ hoàn toàn không suy xét hắn hai cái đùi đuổi, đuổi không kịp bọn họ hai cái bánh xe, không nói đem xe kỵ đến bay nhanh đi, lại cũng không chậm. Ít nhất yêu cầu chương trạm liều mạng mà chạy vội mới có thể miễn cưỡng cùng được với. Cũng mất công đằng trước có một đoạn gập gành đường núi, bọn họ hai cái không dám trực tiếp kỳ qua đi, mà là xuống dưới xe đẩy cho nên tốc độ chậm hảo chút bằng không hắn đều không nhất định có thể đuổi kịp đi. Mấy người đến Trương gia, lại thấy bên trong không khí một mảnh thảm đạm, không hề có ăn tết vui mừng không khí. Trong phòng không bao nhiêu người, chỉ có chương trạm lão bà hài tử còn có gần chết Trương lão bà tử bạn già Trương lão đầu. Ninh Hàn nhìn quét một vòng, phát hiện trương lão bà tử nhất sùng ái đại nhi từ một nhà cũng không ở đây, không cấm dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Mẹ, mẹ, ngài tỉnh lại nhìn xem, ngài cháu ngoại ngoại, tôn nữ đều tới, bọn họ tới xem ngài. Trương chảm tiến đến mẫu thân trước giường bệnh, rất nàng hình dung tiêu tụy tay, tha thiết mà kêu gọi nàng. Kỳ thật không thể không thừa nhận, trương chảm là cái hiếu thuật, đáng tiếc hắn trước kia cũng không đến con mẹ nó yêu thích. Trường lão bà tử duy nhị sủng ái chỉ có nàng đại nhi tử cùng đại nữ nhi này đối long phượng thai, sau lại nhi tử liền cùng nhặt được dường như. Kết quả thẳng đến lúc sắp chết bệnh của nàng trước giường lại cũng chỉ dư lại cái này ngày thường không thế nào đãi thấy tiểu nhi tử. Thậm chí còn vì nàng lâm chung trước nguyện vọng cái này tiểu nhi tử còn nguyện ý vứt bỏ tự tôn, chạy tới ninh ra cầu đem mấy cái cháu ngoại mang lại đây vấn an nàng. Thật là châm chọc trạm liên tiếp kêu gọi vài thanh Trương lão bà tử nhắm chặt mí mắt mới run nhẹ nhẹ chậm rãi mờ to mở ra nàng há miệng thở dốc mỏng manh mà kêu gọi tôn tử ta ngoan cháu ngoại mau tới tiểu hàn các ngươi bà ngoại kêu các ngươi đâu Trương trạm vội rỗi tay thường đem Ninh hàn xả đến mẫu thân trước giường bệnh Ninh hàn mặt vô biểu tình mà trốn rồi hạ chính mình lãnh các đệ đệ muội muội tiến lên chỉ là cố ý vô tình mà ninh ra Tam huynh để ăn ý mà đem thiểu tại tại bảo hộ ở chính giữa nhất Điều Hàn Trương lão bà từ thò tay, lưu chữ nước mắt muốn rát lấy Ninh Hàn tay. Đáng tiếc Ninh Hàn liền động cũng chưa động một chút, liền như vậy trên cao nhìn xuống mà cúi đầu, nhìn chăm chú trên giường bệnh lão nhân, thấp thấp kêu một tiếng, bà ngoại. Hắn đến là thường không gọi người, nhưng không muốn trương ra người ta nói hắn không lễ phép, chê cười nàng mụ mụ sẽ không giáo dưỡng bọn họ. Cái này mụ mụ đại chỉ Tô Hân Nghiên, bà ngoại. Đại ca đều kêu, mặt khác hai cái cũng không có gì tâm lý chướng ngại mà mở miệng, chỉ có tiểu tại tại nhắm chặt miệng. Đứa nhỏ này như thế nào không gọi người đâu. Trương chảm tức phụ ninh mi nhìn tiểu tại tại liếc mắt một cái. Đáy lòng nói thầm nàng sợ không phải cái người câm. Tiểu tải tại trương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thanh thúy mà kêu một vòng người, trương nãi nãi hào, trương ra ra hào, trương túc thúc, trương thím. muội mụi gọi sai, nên giao ông ngoại bà ngoại cậu mở. Trương Trạm Đại Nữ nhi ra tiếng sửa đúng tiểu tại tại xưng hô, lại bị hộ muội muội Ninh Hiên lớn tiếng đỉnh trở về tại tại không gọi sai, còn có, đây là ta muội muội không phải ngươi muội muội, không cần loạn nhận người ra muội muội. Trương Trạm Đại Nữ nhi nghẹn hạ, không lời gì để nói. Xem không được nữ nhi chịu một ngoại nhân khi dễ, Trương Trạm thức phụ mày nhăn lại, liền tưởng ỷ vào trường bối thân phận giáo huấn Ninh Hiên. Kết quả vừa mới hé miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, biểu tình đột nhiên trở nên trống rỗng, hai mắt mờ mịt như là nháy mắt quên đi chính mình đang làm gì giống nhau. Bị các ca ca hộ ở bên trong tiểu tại tại rũ xuống tay nhỏ. Tại tại là tới bảo hộ các ca ca, nàng nói được thì làm được. Trường Trạm tức phụ ách hỏa, phòng trong tức khắc lại an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trương lão bà từ lao lực thanh âm. Bà ngoại, thực xin lỗi các ngươi, bà ngoại sai rồi, các ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta? Về sau chúng ta vẫn là người một nhà, tốt lành mà ở chung, bà ngoại không nghĩ sắp đến đã chết còn mắt thấy chúng ta người một nhà, nháo đến cùng kẻ thu tựa mà. Nghe nói con rể làm xưởng máy móc cán bộ ta nhất định phải ở trước khi chết đem hai nhà quan hệ một lần nữa sắp tới, như vậy về sau mới làm cho ninh ra giúp giúp ta như thử tôn tử nhóm. Tiểu tải tại không tự giác mà nắm khẩn nhị ca góc áo. Ninh hàng cúi đầu nhìn nàng một cái, rỗi tay đem nàng tay nhỏ nắm ở chính mình hơi lạnh trong tay. Bởi vì là sinh non nhi, hắn thân thể vốn là so bình thường hài tử muốn nhược một chút kỳ thật cái này có thể trải qua hậu kỳ điều dưỡng, làm hắn khôi phục đến cùng người thường giống nhau khỏe mạnh tiêu chuẩn. Nhưng từ 3 tuổi năm ấy kia chàng cơ hồ muốn hắn mạng nhỏ bệnh nặng lúc sau thân thể hắn liền trở nên bệnh tật ốm yếu, nhiệt độ cơ thể càng là so người bình thường muốn lạnh thượng rất nhiều. Ít nhất một năm bốn mùa tay chân liền không ấm ác quá. Tiểu tải tại thói quen nhị ca độ ấm còn tưởng rằng hắn là lạnh tưởng lấy nàng đương tiểu bếp lò sưởi ấm. Chờ tay liền cho hắn cầm thật chặt còn ngại một bàn tay không đủ, mặt khác một con tay nhỏ cũng đáp đi lên đem nhị ca hơi lạnh trong tay ngoại ôm lấy. Nàng trời sinh huyết khí tràn đầy tay chân luôn là ấm áp dễ chịu tới rồi mùa hè ngẫu nhiên sẽ bị bạn tốt nhóm ghét bỏ quá nhiệt nhưng tới rồi mùa đông chính là mỗi người tranh đoạt tiểu bảo bối. Nhận thấy được trên tay độ ấm Ninh hàng vi lăng cúi đầu vừa thấy đối diện thượng muội muội ngửa đầu trong lại ấm áp gương mặt tươi cười hắn muội muội như thế nào như vậy ngoan đâu một cái tay khắc phủ lên tiểu tại tại đầu nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa lại không biết bởi vì hắn cái này cầm lòng không đầu hành động chọc đến tiểu tại tại rất là buồn dầu một chút nàng nàng chỉ có hai tay còn nhỏ tiểu cái giữ không nổi nhị ca đôi tay làm sao bây giờ người là kêu tại tại đi thất thần gian Không đề phòng đề tài chuyển tới trên người mình, tiểu tại tại ngây ngốc mà nhìn về phía trương lão bà tử. Nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt thực hiền từ cùng nàng nãi nãi giống nhau, nhưng vị này hiền từ lão thai thái tiểu tâm tư không khỏi cũng quá nhiều chút. Hài tử, lại đây một chút, nàng tưởng kéo tiểu tại tại, lại bị tiểu tại tại không được tự nhiên mà né tránh. Thấy thế, trương lão bà tử cũng không miễn cưỡng, chỉ là đối với đứng ở trong một góc thân tôn từ vẫy vẫy tay tiểu bảo, lại đây. Tiểu bào nghe thấy nãi nãi chịu hoán, bay nhanh chạy tới. Nãi nãi, bụ bẫm thân mình nhị oai tại Trương lão bà từ bên người. Trường lão bà từ thương tiếc mặt sờ sờ tôn từ đầu nhỏ, vần đục trong mắt trông lộ ra không tha tiểu bào ngoan A đây là người tại tại muội muội về sau tiểu bảo phải có cái ca ca bộ dáng hào hào chiếu cố muội muội biết không? Ninh ra mắt nhìn là muốn phú quý đi lên, đáng tiếc hiện tại là mẹ kế đương ra quang mượn sức mấy cái tôn từ cũng không có gì dùng, vẫn là đến từ kia nữ nhân thân khuê nữ trên người xuống tay mới hào. Hiện tại trước làm hai đứa nhỏ chỗ hào quan hệ này thanh mai trúc mã, không nói được về sau, này tiểu cô nương còn phải tiến bọn họ trương ra môn. Muốn thật như vậy liền hào lạc nắm chặt nàng thân khuê nữ, không sợ kia nữ nhân không xúi dục ninh viễn hành giúp đỡ nhà bọn họ. Nếu tiều tại tải có mụ mụ cái loại này đời sau trải qua nói, nhất định sẽ biết chính mình lúc này biểu tình có cái chứ danh biểu tình bao có thể sử dụng tới hình tượng biểu đạt. Tàu điện ngầm lão nhân xem di động.jpg. Nàng đã không nghĩ ở chỗ này đợi, dùng sức kéo kéo đại ca ống tay áo, đại ca tại tại thưởng về nhà. Hào, muội muội một mờ miệng, ninh hàn không chút do so dự đáp ứng. Hắn có thể nhìn ra tiểu tải tại vừa tiến đến liền rất không được tự nhiên, hiện tại càng là khó chịu đến như là dưới chân dẫm dao nhỏ dường như, sứt khoát trực tiếp một phen đem nàng bế lên tới, cứng rắn mà cùng trương gia nhân đạo đừng. Người vấn an qua chúng ta đi trở về, cũng không đợi bọn họ có đáp ứng hay không, trực tiếp ôm muội muội lãnh bọn đệ đệ xoay người liền đi. Ai, ai, đừng đi, đừng. Mục đích không đạt thành, người lại muốn bỏ chạy, Trương lão bà tử gấp đến độ một hơi xuyễn không lên, một trương mặt già đều chướng đến đỏ bừng. Mẹ, mẹ ngài thế nào? Trương chạm khẩn trương mà đỡ lấy mẫu thân, nôn nóng mà dò hỏi. Mau, mau đem bọn họ ngăn lại tới. Trường lão bà tử gắt gao mà bắt lấy như từ ống tay áo, lực đạo to lớn, lại là đem phía trên mụn vá đều cấp xả lạt. Đủ có thể thấy nàng cảm xúc có bao nhiêu kích động. Hào hào, ngài đừng kích động ta đây liền đi đem bọn họ mang về tới. Trường chạm bùng mẫu thân, xoay người muốn đi truy người, lại không đề phòng một bên vẫn luôn trầm mặc Trương lão đầu một tiếng quát lớn. Nháo đủ rồi không có. Toàn trường toàn tĩnh, ngay cả đã muốn chạy tới Trương ra ngoài cửa ninh hàn mấy huynh đệ đều đốn hạ bước chân. Trường lão đầu sự quài trượng run run dày dày mà đứng lên tức giận mắng, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Ta là đoàn các người ăn vẫn là đoàn các ngươi xuyên đến nỗi như vậy gắt gao bái ninh ra tính kế chúng ta thiếu nhân ra còn chưa đủ nhiều sao người trường lão bà tử chỉ vào bạn già trợn to mắt lại bị đối phương càng thêm nghiêm khắc mà chừng trở về người muốn chết liền sớm một chút chết đừng tổng tạo tác đến con cháu cùng kẻ thù dường như Như là không nghĩ tới chính mình cương nhiên sẽ bị cùng nhau sinh sống hơn phân nửa đời bạn già như vậy Nguyền rùa Trương lão bà từ lại là sinh sôi bị khí hôn mê trương ra tức khắc một mảnh binh hoang mã loạn a sướng xong rồi mặt đỏ xem vô dụng liền thay đổi cái sướng mặt đen ra tới Ninh hàng cười lạnh một tiếng lại không để phòng đối thượng muội muội thiên chân mắt to rứt khoát suỗi tay cho nàng chắn con nít con nôi lòng hiếu kỳ đừng như vậy trọng tại tại không nhỏ tiểu tại tại cố lấy gương mặt nhỏ Qua năm nàng đều 6 tuổi, mà nhị ca cũng bất quá chỉ so nàng đại 6 tuổi, như thế nào hắn chính là đại nhân, chính mình là tiểu hài tử. Ngại tác nghiệp không đủ nhiều, Ninh Hàng nhướng mày, còn dám cùng hắn tranh luận. Tiểu tải tại dây túng, hai chỉ tay nhỏ cùng nhau đem nhị ca tay lay xuống dưới, che ở chính mình ngực còn hướng hắn so tâm tại tại yêu nhất nhị ca. Ninh Hàng mặc hạ, ngay sau đó nghiêm túc báo cho muội muội không có việc gì không cần tổng nghe lén ba mẹ nói chuyện. Đều đi theo học hư. Lại không ý thức được chính mình đã quên cùng muội muội so đo tranh luận chuyện này. Một khác chiếc xe thượng ninh hiên xem mụi mụi hống nhị ca bộ ráng tức khắc toan ta vừa mới còn giúp người mắng người khác đâu. Người như thế nào không nói người yêu nhất tam ca. Tiểu tải tại vội vàng đối với tam ca đại ca liên hoàn so tâm. Tải tại yêu nhất ca ca ca lạc. Một cái cũng chưa rơi xuống. Ninh tải tại trở về nhớ rõ đem tân học kia thiên thơ cổ viết chính tả ba lần cho ta kiểm tra. Ninh hàng lạnh nhạt nói. Hào tiểu tải tại thức khắc khóc chí chí huynh muội mấy cái cãi nhau ẩm ý, hoàn toàn đem chương ra phiền lòng sự ném tại sau đầu, liền như vậy vui vui vẻ vẻ mà trở về nhà. Còn chưa tới trước ra môn, liền thấy trong phòng lộ ra một mạt ấm hoàng ánh đèn, ánh đèn trung ương, thẳng tắp mà đứng thẳng một đảo cao lớn thân ảnh. Giống như một viên tùng bách trầm mặc mà kiên định. Tiểu tải tại hai mắt sáng ngời, nãy hô hô mà lớn tiếng kêu, ba ba nha. Tiểu nãi âm chín khúc 18 cong, đầy đủ thể hiện nàng nhảy nhót tâm tình. Nghe thấy nữ Nhi kêu gọi, Ninh viễn hành quay đầu trông lại, lập tức liền lộ ra tê cười. Hắn bước đi tới, trước phân biệt sờ sờ hai cái đại Nhi từ đầu, lấy kỳ cổ vũ, lại một tay một cái, hữu lực cánh tay đem hai chiếc xe sau xe tòa thượng Nhi từ nữ Nhi cùng nhau bế lên tới, nhẹ nhàng điên điên. Đã trở lại, trong nhà chính chờ ăn cơm đâu, chạy nhanh tiến vào ăn. Ăn cơm, tiểu tải tại sơ sơ chính mình tiểu cái bụng Không cổ, nhưng hơn 2 giờ trước ít nhất cũng ăn vài thứ còn không đói bụng. chương 95, cảm thấy chính mình không đói bụng tiểu tại tại một bị ba bà ôm về nhà, nghe thia sông vào mũi nướng BBQ mùi hương, nước miếng lập tức liền xuống dưới. Ai u, ngươi thật ghê tởm, vốn dĩ lấy tay muốn ôm nữ nhi tô hân nghiên ghét bỏ mà qua tay đi ôm tiểu nhi tử. Bị mụ mụ ôm lấy ninh hiên đỏ mặt hơi hơi dãy ruộ lên, mụ mụ phóng ta xuống dưới ta chính mình đi đường. Hắn đều như vậy lớn, như thế nào còn có thể muốn mụ mụ ôm. Thiên hắn quản quải, Tô Hân Nhiên liền cùng hắn so thượng kính nhi, người ba có thể ôm người ta như thế nào liền không thể ôm ta muốn ôm. Còn ấu chỉ mà cùng nhi tử đánh cục nổi lên khí. Ninh hiên, hắn nhận mệnh ngoan ngoãn nằm xoài trên mụ mụ trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích giống cái đại hình người ngẫu nhiên oa oa, nhậm nàng ôm cái đủ. Mắt thấy mẫu từ hai người khôi phục nhất phái hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Ninh viễn hành lại cảm thấy chướng mắt, hắn rỗi tay, rút ra tiểu nhi từ sau cổ áo, đem hắn từ thê từ trong lòng ngực nói ra, đặt ở trên mặt đất. Chính mình đi đường, Ninh Hiên, vừa mới không phải ngài cái thứ nhất ôm đến ta. Hiện tại liền trở mặt không nhận nhi từ, Ninh Hàn từ phía sau đi lên tới, vỗ vỗ đệ đệ bảo vai thói quen liền hào. Nghĩ đến hắn trước kia cũng là trải qua quá không ít cùng loại sự kiện. thịt nướng hảo. Mau tới đây ăn. Ninh nãi nãi trong tay nhéo mấy sâu nướng tốt thịt xuyến, tiếp đón bọn nhỏ lại đây ăn cơm. Vừa mới bọn họ ăn đến một nửa đã bị kêu đi ra ngoài, hào hào một đốn cơm tất nhiên liền như vậy tan hỏa. Vốn tưởng rằng này một đêm liền như vậy không thoải mái mà đi qua, không nghĩ tới con dâu đột nhiên nổi lên tâm tư ở trong sân đắp lên đống lửa, lộng nổi lên nướng BBQ, nói là bọn họ có thể một bên chậm rãi nướng, một bên chờ bọn họ trở về tiếp tục này đốn khác cơm tất niên Thịt thịt tại tài muốn ăn, tiểu tài tại hoàn toàn bị thịt xuyến hấp dẫn ở, nho nhỏ thân mình không ngừng ở ba ba trong lòng ngực vùng vẫy tưởng hướng về phía thịt thịt mà đi. Ninh viễn hành vội đem nàng ôm đến càng khần một chút sợ nàng quăng ngã, sau đó bước đi đến đống lửa bên trên ghế ngồi xuống tiếp nhận mẫu thân truyền đạt một chuỗi thịt xuyến cho nàng. Ao, tiểu tài tại vừa định há mồm cắn, lại cắn cái tịch mịch. Thịt xuyến bị ba ba lấy xa. Nàng lấy lên án đôi mắt nhỏ trừng mắt ba ba kia mắt trông mong tiểu bộ dáng, trực tiếp đem ninh viễn hành làm cho tức cười, năng, người thổi thổi lại lần nữa. Vừa mới nướng tốt thịt xuyến, phía trên còn ru tư tư mà mạo nhiệt khí đâu. Hô hô, không năng, tiểu tải tại có lệ mà thổi hai hạ, liền gấp không chờ nổi mà muốn ăn. Còn hào thời tiết lãnh thịt xuyến lạnh đến mau cũng không thật năng nàng. Này xuyến thịt là dùng thịt ba chỉ phiến thành từng mảnh lát cắt cấp sâu lên tới thượng hỏa nướng phía trước ướp quá, nướng BBQ trên đường, lại xoát thượng mật ong, dài lên tô hân nhiên tự chế nướng BBQ liêu, lại đem lát thịt nướng thành kim hoàng sắc nhập khẩu hàm hương hơi ngọt, thịt chất ngoài giòn trong mềm, mỹ vị vô cùng. Một chuỗi thịt thượng cũng liền như vậy vài miếng tiểu tại tại thực mau ăn xong, lại ngao ngao kêu thúc dục đại nhân đầu uy nàng. Hoàn toàn đã quên vừa mới cái kia cảm thấy chính mình không đói bụng người là ai Trừ bò thịt heo xuyến, tô hân nhiên còn chuẩn bị thịt gà xuyến, lòng gà xuyến, cánh gà đùi gà từ từ càng có trong nhà hiện có các loại rau dưa, dù sao nhưng phàm là có thể lấy tới nướng BBQ tất cả đều ở chỗ này. Không khỏi ăn nướng BBQ quá thượng hòa, nàng còn cấp phao một đại hồ trà hoa cúc. Giải nị lại hàng hỏa người một nhà ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh một bên nướng hỏa một bên ăn nướng BBQ, nói nói cười cười, không khí ấm áp lộ ra hạnh phúc. Tiểu tải tại chính nắm một cây gà nướng cánh ở gặm. Tiểu răng sữa dùng sức mà cắn ở cánh gà tiêm thượng chỉ nghe ca mà một tiếng, nàng động tác một đốn trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được vui vẻ biến thành khóc chít chít. Làm sao vậy, Ninh Viễn Hành vẫn luôn ở chiếu cố nữ nhi tự nhiên trước tiên đã nhận ra khác thường. Hắn cúi đầu quan tâm mà nhìn hai từ. Tiểu tải tại không nói chuyện, một bàn tay còn gắt gao nhéo cánh gà, một khác chỉ nắm lên ba ba bàn tay to lật qua tới, bãi ở chính mình miệng trước há mồm vừa phun, một viên mang theo huyết tiểu răng sữa liền rớt ra tới. Nhìn chính mình nha, nàng cùng thương tâm, nhịn không được qua mà một tiếng khóc ra tới. Phụt, tổ hân nhiên nhịn không được cười phun, ngay sau đó lại nghĩ đến hài từ còn khóc đâu, một bên nhắc nhở chính mình đừng quá quá mức, một bên từ trượng phu trong lòng ngực ôm quá nữ nhi ôn nhu mà hống nàng. Không khóc không khóc còn không phải là rớt một viên nha sao còn sẽ lại mọc ra tới, này thuyết minh nhà của chúng ta thiều tại tại trường thành nha, ngươi nhìn một cái ca ca ngươi nhóm, bọn họ trưởng thành không cũng đều sẽ rộng răng. Mẹ, đến nay còn hoác một viên răng cửa ninh hiên tỏ vẻ có bị nội hàm đến, hắn bất mãn mà kêu to. Tổ hần nhìn trần an mà vỗ vỗ thiểu nhi từ đầu cho hắn một cái nhường một chút muội mụi ánh mắt lại thuận tay từ Trượng phu trong tay trừ một chuỗi gà nướng chân đưa cho hắn. Cầm đùi gà ninh hiên bị thành công hối lộ an tĩnh lại. tiểu tại tại còn ở khóc có thể thấy được rớt một viên nha đối nàng tới nói là cỡ nào thương tâm chuyện này. Nàng trong lòng cảm thấy chính mình là nữ hài từ cùng nam hài từ không giống nhau. Nữ hài từ rớt một viên nha kia nhiều xấu A về sau còn như thế nào ra cửa chơi. Nhưng nàng điểm này tiểu tâm tư mọi người đều nhìn không ra tới. Thấy mặc kệ như vậy hống cũng chưa dùng tô hân nhiên rớt khoát tế ra đại chiêu. Người đừng khóc, lại khóc cánh gà lạnh liền không thể ăn. Tiểu tại tại một giây thu âm, nàng cúi đầu nhìn nhìn trên tay cánh gà, gặm một ngụm tiểu nãi âm còn mang theo khóc nức nở, không lương. Thiếu một viên nha, nói chuyện lọt gió, liền thật vất vả học tiêu chuẩn khẩu âm đều oai. Không lạnh a kia cũng đến chạy nhanh ăn, bằng không trong chốc lát khẳng định muốn lạnh. Tô hân nghiên thuẩn thế rời đi nữ nhi lực chú ý. Tiểu hài từ bệnh hay quên đại, chỉ cần ở nàng khóc thời điểm thưởng cái biện pháp đem nàng lực chú ý rời đi đi, nàng tiếng khóc vừa đứt, nếu muốn lại liền trở về liền không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, tiểu tại tại bị mụ mụ dẫn đường chỉ lo ăn cánh gà đi, nơi nào còn nhớ rõ chính mình không thấy hàm răng. Chờ nàng ăn xong, tâm tình bình phục xuống dưới, tô hân nhiên lại cùng ninh viễn hành cùng nhau lãnh nàng, nhéo kia viên tiểu răng sữa đi đến phòng trước. Rớt hàm răng đến ném đến trên nóc nhà đi, về sau mọc ra tới hàm răng mới có thể chỉnh tề lại xinh đẹp chúng ta cùng nhau đem hàm răng ném đi lên được không? Hào, tiểu tải tại bị ba ba ôm tay nhỏ nắm tiểu răng sữa, dùng hết toàn lực đem nó hướng trên nóc nhà ném. Tối tăm dưới ánh trăng tiểu răng sữa hình thành một cái đường, parabol biến mất trong bóng đêm. Đến tụt cùng có hay không thượng nóc nhà không biết dù sao đã quang ra ngoài cũng nhặt không trở lại. Bồi hài từ ném xong răng sữa, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm Tô Hân Nhiên liền vội vàng bọn họ một đám đi tắm rửa. Đêm nay còn phải đón giao thừa, ngủ là ngủ không được nhưng là vừa mới chơi nướng BBQ bị huân đến một thân nướng BBQ vị, cái này nhưng đến tẩy rớt bằng không thời gian lâu rồi nghe khó chịu. Thừa dịp cả nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị tắm rửa khoảng không Tô Hân Nhiên ôm nữ nhi trở về phòng. Nàng muốn hỏi một chút bọn họ đi trương gia đều đã trải qua chút cái gì? Chính yếu chính là trương gia đến tột cùng hoài cái quỷ gì tâm tư, như thế nào còn đem nàng nữ nhi cấp cố ý kêu lên đi. Nói là cái gì trương lão bà từ trước khi chết tưởng nhìn một cái đằng trước sinh hài từ ngoan không ngoan loại này chuyện ma quỷ nàng là không tin. Nói trắng ra điểm, nàng sinh nữ như cùng bọn họ trương gia nửa mau tiền quan hệ đều không có, dựa vào cái gì phải chuyên môn mang đi cho bọn hắn nhìn. Bọn họ lại là hai từ người nào. Lúc ấy cũng là cốt kỵ bà bà cùng mấy đứa con trai tâm tình mới ẩn mà không phát nhưng không đại biểu nàng sẽ như vậy đem chuyện này bóc qua. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Ca ca bà ngoại, tiểu tải tại đối mụ mụ tự nhiên là không có dấu giếm, không cấm một năm một mười mà nói bọn họ qua đi sở trải qua chuyện này còn đem chính mình nhìn thấy Trương gia cá nhân tiểu tâm tư đều cấp lộ ra cái biến. Nghe được tô hân nhiên nổi trận lôi đình, này đàn hỗn đàn là muốn làm gì, nữ nhi của ta nhưng mới 5 tuổi. Này liền nhớ thương muốn mưu hoa nàng về sau hôn sự, người lớn lên rất xấu, nghĩ đến đảo rất mỹ. Mụ mụ ta 6 tuổi, tiểu tải tại cùng mụ mụ khoa tay múa chân cái sáu. Tổ hân nhìn xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ tức giận nói, năm đều còn không có qua đâu, 6 tuổi cái gì 6 tuổi, liền tính là 6 tuổi cũng là hư, không phải một tuổi, pháp luật không thừa nhận. Liền 6 tuổi, tiểu hài tử nhưng không vui bị nói tôi còn nhỏ. Không công phu cùng nữ như dây dưa, Tô Hân Nhiên tìm cái lấy cớ, hống nàng đi ra ngoài tìm nàng các ca ca chơi. Chờ tiểu tại tại đi rồi, nàng mới đứng lên, ánh mắt bất thiện trừng hướng không biết khi nào tiến vào Ninh Viễn Hành, đều nghe được đi. Trường gia người muốn chính mình giải quyết vẫn là ta tới. Nàng không phải cách thiện tra. Chuyện này, Ninh Viễn Hành từ thật lâu trước kia liền biết Tô Hân Nhiên cũng chưa bao giờ cố ý ở trưởng phu trước mặt ngụy Trang quá chính mình bản tính. Cho nên hắn biết thê từ những lời này tuyệt không phải ở nói giỡn. Tiểu tải tại chính là tô hân nghiên nghịch lân, ai dám động nàng, mặc dù chỉ là nổi lên ý niệm còn không có tới kịp động thủ, đều sẽ bị nàng cấp hung hăng liệu lý. Đã suy tàn tô ra là như thế này, bị đổi tận giết tuyệt bọn buôn người là như thế này, kia phong không có thể gửi đi ra ngoài đã bị thiêu hủy ở nhà bếp chung thứ thư đồng dạng như thế. Ninh Viễn Hành nắm lên thê thử bàn tay trắng, mang theo vết chai dày lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nàng non mềm mơ u bàn tay. Ta tới giải quyết ngươi đừng mệt. Tổ hân nhiên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi hoãn, nói đi, ngươi cái kia vợ trước đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ban đầu không phải nói là ngoài ý muốn qua đời. Như thế nào bên trong còn có khác chuyện xưa. Ninh Viễn Hành trầm mặc hạ, rứt khoát bế lên thê tử ngồi ở trên giường, đem cằm dựa vào nàng nhỏ yếu hương thơm trên vai thấp giọng kể ra. Kỳ thật ta cùng nàng cũng chỉ phát sinh quá ba lần quan hệ. Cái quỷ gì, Tô Hân nhiên đại não mắc kẹt nháy mắt mới phản ứng lại đây trưởng phu nói gì đó lời nói. Nàng không cấm vẻ mặt kinh ngạc trước tiên chú ý điểm lạc vậy ngươi vợ trước cũng rất có thể hoài. Dễ dựng thể chất, muốn đổi một quyền bá tổng văn, vị kia sợ không phải vẫn là cái nữ chủ tiêu xứng, một đêm liền hoài, sau đó mang cầu chạy gì đó, oai oai kéo trở về. Ngươi cùng nàng cảm tình không hảo sao, Tô Hân nhiên hỏi. Chưa nói tới được không, nàng là ta mẹ cho ta tuyển, lúc trước kết hôn trước cũng chưa thấy qua mặt kết lúc sau ta bởi vì bên ngoài tham gia quân ngũ, về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên mặc dù đã có tiểu hàn bọn họ ba cái kỳ thật ta đối nàng cũng là không lớn hiểu biết. Nói trắng ra là hai người không thân, khả năng chính là bởi vì như vậy đi, nàng hàng năm một người ở nhà có chút tịch mịch sau đó. câu nói kế tiếp ninh viễn hành nói không nên lời. Mặc dù không có gì cảm tình thân là một người nam nhân, bị thê từ phản bội, hắn cũng là sẽ cảm thấy thương tự tôn. Hắn thương tự tôn, tô hân nhiên nhưng không thương, trực tiếp cho hắn bổ thượng xuất quý. Vâng, Ninh viễn hành cọ cọ thê từ cổ, hốt khẩu trên người nàng hương khí, lúc này mới tiếp tục nói, nàng cùng bên ngoài kia nam, giống như cũng có chút năm, chỉ là trước kia tàng đến hảo, không bị phát hiện thời gian lâu rồi. Lá gan cũng liền dần dần nổi lên tới ở sinh tiểu hiên mấy tháng sau cư nhiên đem người nọ mang về nhà tới làm việc kết quả bị ta mẹ nửa đêm gặp được. chương 96, sau đó đâu, Tô Hân Nhiên truy vấn, tự nhiên là một hồi đại náo. Nói cập lúc này, Ninh viễn hành mặt mày ẩn hiện thức giận. Ngoài ý muốn phát hiện con dâu cùng gian phu gian tỉnh sau, Ninh nãi nãi tức giận dâng lên, lập tức hô to một tiếng sông lên đi kia hai người cũng bị sợ tới mức quá sức. Ngay lúc đó tình huống thực hỗn loạn, hai bên xô đầy gian, cũng không biết là ai động tay, Ninh nãi nãi bị đẩy ngã trên mặt đất té bị thương chân quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy, không ngừng mà kêu rên. Kia hai người thấy thế, sợ hãi xảy ra chuyện lập tức suốt đêm cuốn Ninh ra sở hữu tiền tài chạy trốn. Bọn họ đồng tĩnh như vậy đại tự nhiên không có khả năng không kinh động trong nhà bọn nhỏ. Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hai huynh đệ lao tới, sở nhìn thấy chính là nãy nãy nằm trên mặt đất thảm trạng mà thân sinh mẫu thân đi theo gian phu cuốn nhà bọn họ tiền chạy trốn hình ảnh. Trường hợp này ở bọn họ ấu tiểu tâm linh gian để lại cực đại bị thương thế cho nên mới hơn 2 tuổi tiểu Ninh Hàng bị cực đại kích thích ngày hôm sau liền sốt cao. Ninh gia tức khác trở nên càng thêm hỗn loạn. Mới 4 tuổi nhiều tiểu Ninh Hàn lại muốn chiếu cố bị thương nãi nãi, lại muốn chiếu cố sinh bệnh đệ đệ, nhưng trong nhà tiền đều bị cuốn đi, liền một phân tiền cũng chưa dư lại căn bản không có tiền cho bọn hắn xem bệnh. Quả thực bị buộc đến tuyệt lộ, lúc ấy hắn còn thiên chân, cảm thấy liền tính mụ mụ cùng người chạy, bà ngoại gia cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Chủ yếu cũng là Ninh gia ở bên này không thân không thích, hắn duy nhất có thể cầu cũng chỉ có cùng bọn họ có huyết thống quan hệ Trương gia. Cho nên chạy tới Trương gia cầu cứu. Hắn cũng không cầu Trương Gia người tới hỗ trợ, chỉ cần mượn điểm tiền làm hắn cấp nãi nãi đệ để xem bệnh liền hào. Kết quả Trương Gia biết được Ninh Gia phát sinh sự tình sau không chỉ có không cảm thấy ái náy còn oán hận Ninh Gia bước đi rồi bọn họ nữ nhi căn bản không chịu hỗ trợ càng không muốn vay tiền cho bọn hắn. Nhẫn tâm mà tùy ý Ninh Hàn một cái 4 tuổi nhiều hài tử ở ngoài cử cầu một đêm cũng mặc kể. Cũng mất công ninh hàn từ nhỏ thân thể chắc địch như vậy đông lạnh một đêm cũng không sinh bệnh, nhưng nhân này đó tao ngộ sở sinh tuyệt vọng, lại so với sinh bệnh còn khó chịu. Còn hào trần ra thôn thôn thư ký cùng thôn trường kịp thời phát hiện ninh ra tình huống, vội mang theo người lại đây hỗ trợ đem tổ tôn hai cái đưa đi chấn trên bệnh viện cứu trị Người trong thôn càng là thiện tâm, sôi nổi chủ động mà quên tiền, liền như vậy một mau ta hai phân mà, hỗ trợ cấp thấu đủ tiền thuốc men, càng là cấp ninh ra bọn nhỏ tặng chút lương thực bảo đảm bọn họ ở ninh viễn hành được đến tin tức gấp trở về phía trước không bị đói chết. Người trong thôn vẫn luôn nhớ kỹ ta phụ thân năm đó ân tình, nhưng chúng ta ninh ra, lại làm sao không phải vẫn luôn ở nhớ người trong thôn đại ân đại đức. Trần ra thôn ở Ninh ra chạy nạn khi thu lưu bọn họ, ở nhà bọn họ gặp nạn khi lại cứu bọn họ, Ninh viễn hành trong lòng vẫn luôn đều nhớ này đó ân tình, cũng vẫn luôn ở khả năng cho phép mà cho hồi báo. Thôn trưởng đại tôn tử có thể dễ dàng như vậy thì đậu trấn trên nhà máy, trừ bỏ hắn bản thân năng lực liền không tồi ở ngoài, trong đó cũng có Ninh viễn hành âm thầm hỗ trợ. Mà cùng loại sự tình kỳ thật còn có rất nhiều. Ta người trong thôn đều là tốt về sao ta bồi ngươi cùng nhau báo ân. Tô Hân Nhiên bắt được Ninh viễn hành hoàn ở chính mình bên hông tay kiên định mà tỏ vẻ duy trì. Nàng cũng là cái nhớ ân. Lúc trước tiều tải tại bị bọn buôn người bắt cóc trong thôn cũng có rất nhiều không ném hài tử nhân ra đi theo chạy ra hỗ trợ tìm hài tử. Chuyện này nàng cũng nhớ rõ. Thời gian lại đi phía trước tính, tô ra tới Ninh ra nháo sự thời điểm, trần ra thôn người cũng dốc hết sức che chờ bọn họ này đó điểm điểm tích tích đều bị đều bị Tô Hân Nhiên chặt chẽ nhớ dưới đáy lòng. Nàng nghĩ về sau bọn họ có càng nhiều tiền. Không những có thể giúp đỡ trong thôn đem thôn tiểu học tu sửa đến càng tốt còn có thể cấp các thôn dân tu con đường. Nếu muốn phú trước tu lộ chỉ cần đem lộ tu lên, không lo trần ra thôn nhân dân không thể giàu có lên, đây mới là đối bọn họ lớn nhất hồi quý Tổ hân nhiên đem chính mình đáy lòng ý tưởng nói, được đến ninh viễn hành tán đồng. Chúng ta đây nhưng đến hảo hảo kiếm tiền tu lộ nhưng không thiện nghi. Vân kia đương nhiên. Tách ra đề tài nói giỡn hai câu, cảm giác trượng phu tâm tình nhẹ nhàng chút Tô Hân Nhiên lúc này mới thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi vợ trước hiện tại thế nào? Đã chết, Ninh Viễn Hành lần này trả lời thật sự mau. Hai người bọn họ suốt đêm mua xe phiếu chạy thoát, kết quả nửa đường vô ý lộ tài, bị người theo dõi, trở lại bị người phát hiện thời điểm, hai người nằm ở ngõ nhỏ, không chỉ có tiền bị cướp sạch còn bị thọc mười mấy đao, đầy người đều là huyết thi thể đều cứng đờ. Này cũng coi như là một loại nhân quả tuần hoàn báo ứng Nếu hai người không chạy trốn, lại vô dụng bọn họ không cuốn đi ninh ra tiền, có lẽ đều sẽ không chọc phải trận này muốn mệnh tai họa Lúc ấy người trong thôn biết nhà của chúng ta xảy ra chuyện. Nhưng kỳ thật trừ bỏ thôn trường cùng số ít người, đại đa số cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Chúng ta liền dứt khoát đối ngoại tuyên bố nàng là ngoài ý muốn tử vong, bởi vì bận tâm đến còn không biết sự tiểu hiên, sợ hắn sau khi lớn lên bị ảnh hưởng, đồng thời cũng kỳ vọng tiểu han cùng tiểu hàn còn nhỏ. Đại gia thiếu điểm ở bọn họ trước mặt đầy chuyện này có lẽ thời gian lâu rồi, hai hài từ có thể đem chuyện này cấp đã quên, về sau cũng có thể khỏe mạnh vui vẻ mà sinh hoạt. Một đoạn này lời nói là đối thê từ giải thích, sợ nàng hiểu lầm chính mình từ trước không nói cho nàng chân tướng là đối nàng có phòng bị. Tổ hân nhiên nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy bởi vì nàng chú ý điểm lại oai. Cái kia ta hỏi cái vấn đề, ngươi đừng nóng giận a Trước đánh cái sự phòng châm. Ninh Viễn Hành cúi đầu nhìn nàng lướt mắt một cái, đều không cần nàng hỏi, liền hiểu được nàng muốn nói cái gì. Ngươi chờ, bế lên thê thử đem nàng đặt ở giường bên kia, Ninh Viễn Hành đứng dậy đi nhảy ra một cái tiểu hộp gỗ, mở ra tới, bên trong gửi một chương cổ xưa phát hoàng lão ảnh chụp. Hắn đem ảnh chụp đưa cho thê thử xem, còn cố ý chỉ ra tới, đây là ta ba, đây là ta mẹ. Nguyên lai like là Ninh nãi nãi cùng Ninh ra ra tuổi trẻ thời điểm chụp ảnh chung. Tô hân nghiên kết quả ảnh chụp nhìn kỹ, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, mẹ tuổi trẻ thời điểm như vậy xinh đẹp A ba cũng hảo xoái. Chỉ thấy trên ảnh chụp ninh nãi nãi đoan trang yêu nhã mà ngồi ở một con khắc hoa chiếc ghế thượng ăn mặc một thân màu trắng tiêu thua sườn xám lượng thân định chế cắt may gãi đúng chỗ ngứa mà phát họa ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người tuyệt sắc điệt lệ dung mạo diễm quang bắn ra bốn phía. So với tô hân nghiên chứng kiến quá đời sau những cái đó đại minh tinh đều xinh đẹp Càng quan trọng là, ninh hiên lớn lên cùng ninh nãi nãi tuổi trẻ thời điểm rất giống, chỉ là hắn rốt cuộc là cái nam hài tử cho nên muốn có vẻ càng anh khí một ít. Liền tiêu tại tại mặt mày cũng mang theo điểm ninh nãi nãi bóng dáng, bất quá nàng càng nhiều vẫn là giống cha mẹ kết hợp thể. dáng người đĩnh bạt mà đứng ở tuổi trẻ ninh nãi nãi phía sau, một tay đắp nàng bả vai nho nhã thanh niên chính là ninh ra ra tuổi trẻ thời điểm. Hắn mang một bộ tơ vàng mắt kính ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, dung mạo tuấn tú văn nhã, nhìn ra được tới là cái loại này tính tình người rất tốt. Ninh Hàn Ninh Hàng lớn lên đều giống Ninh Viễn Hành, nhưng là Ninh Hàng khí chất càng giống sớm đã mất Ninh ra ra, cũng khó trách tô hân nhiên ngẫu nhiên sẽ thấy Ninh nãi nãi có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm con thứ hai phát ngốc. Nói vậy chính là xuyên thấu qua hắn, ở thử nghiệm chính mình mất sớm trưởng phu đi. Gần một chương ảnh chụp liền giải thích sở hữu Tô Hân Nhiên xem xong đem ảnh chụp tiểu tâm mà còn cấp trượng phu, lại nói với hắn một tiếng thực xin lỗi. Tuy nói không phải cố ý, nhưng cũng là bởi vì nàng truy vấn, mới lột ra hắn chôn giấu nhiều năm vết sẹo. Nàng cương nhiên còn hoài nghi nổi lên mấy đứa con trai không phải hắn thân sinh, thậm chí nghĩ muốn hay không đi hỏi thăm một chút hiện tại xét nghiệm ADN kỹ thuật ra tới không có, có thể hay không làm linh tinh. Hiện tại chỉ dùng nhìn ba cái hài từ diện mạo, đều không cần làm cái gì xét nghiệm ADN trực tiếp là có thể xác định bọn họ ba cái là Ninh Viễn Hành loại Không có việc gì, sự tình đã sớm đã qua đi. Thấy thê từ mặt lộ vẻ áy náy, Ninh Viễn Hành còn trái lại an ủi nàng nói. Người là như vậy cảm thấy, mẹ khả năng không như vậy thường. Tô Hân nhiên nhỏ giọng nói. Bà bà đối trưởng phu đối thân thiết ái náy nàng thấy được rõ ràng, nói vậy nàng cũng là ở tự trách chính mình không có thể cho nhi thử tuyển cái hào tức phụ. Này cũng không quái nàng, Trương gia năm đó đều có thể thông qua thẩm tra chính trị, kỳ thật là không có gì vấn đề, ít nhất mặt ngoài xem còn xem như cái thức không tồi kết thân đối tượng, nhưng thẩm tra chính trị có thể thẩm tra bọn họ gia đình bối cảnh, lại vô pháp tra ra bọn họ nhân phẩm đạo đức hội ngộ thượng chương gia cũng chỉ có thể tính nhà của chúng ta xui xẻo Ninh viễn hành này xem như đứng ở lý trí góc độ thượng phân tích. Hắn năm nay 37, lần đầu tiên kết hôn năm ấy 23 tuổi này không nói đặt ở lúc ấy cái kiên nhiên đại, liền tính là hiện tại, đều xem như vãn kết hôn. Khi đó hắn lại hàng năm bên ngoài tham gia quân ngũ, không dành liệu lý chính mình trung thân đại sự, Ninh nãi nãi sốt ruột chỉ có thể chính mình giúp đỡ như thử tuyển đối tượng. Kết quả ngàn chọn vạn tuyển vẫn là dẫm lôi. Cho nên cho tới bây giờ đều ái náy đến không được thế cho nên tới rồi sau lại nhi tử chính mình tìm cái này con dâu, nàng kêu cũng chưa kêu một tiếng khiến cho người vào cửa, hôn sau càng là đối người quan tâm đầy đủ, hoàn toàn trở thành chính mình thân nữ nhi giống nhau yêu thương. Này làm sao không phải đối nhi tử một loại biến tướng bồi thường Ninh Viễn Hành nhìn thấu triệt cũng từng khuyên quá mẫu thân, nói cho nàng chính mình chưa bao giờ trách cứ quá nàng, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, chỉ có thể mặc kệ nàng vẫn luôn như vậy áy náy đi xuống. Nói đến này, hắn nặng nề mà thở dài một tiếng. Kết quả bị tô hân nhiên không lưu tình chút nào mà phun tào, ngươi như vậy miệng khuyên bảo có thể có gì dùng a Bà bà nhìn lên liền biết là cái tâm tư tỉ mỉ, chỗ chống ngôn ngữ khuyên bảo căn bản không có tác dụng, nàng ngược lại còn sẽ cảm thấy ngươi là đang an ủi nàng, càng thêm cảm thấy tự trách. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ninh viễn hành khiêm tốn thỉnh giáo thê tử. Thực dễ dàng, hai cái biện pháp. Tổ hân nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, cái thứ nhất người đem về sau nhật từ quá đến hảo, có thể có bao nhiêu hảo liền thật tốt, nàng thấy trong lòng vui vẻ, khúc mắc tự nhiên cũng liền giải khai cái thứ hai, cho nàng tìm điểm sự làm, mà kệ là làm nàng mang tôn từ vẫn là làm gì, dù sao là có thể làm nàng thích sự, người một vội lên, liền không rảnh suy nghĩ đông tường Tây Đằng trước một cái trị tận gốc phía sau một cái trị phần ngọn, hai bút cùng vẽ càng có dùng. Ninh viễn hành như suy tư gì. Đang lúc hai vợ chồng còn tránh ở phòng trong nói chuyện thời điểm, ngoài cửa vang lên ninh hiên tê tâm liệt phế kêu rên, ba mẹ tại tại xé rách ta quần. Ninh viễn hành cùng tô hân nghiên, hai người lướt nhau, vội vàng chạy ra đi, liền thấy ninh hiên che lại chính mình mông đang ở rậm chân hô to, đầy mặt xấu hổ buồn bực mà tiểu tại tại thắc mờ mịt mà đứng ở hắn bên cạnh thịt măng mốc tay nhỏ tựa hồ còn bắt lấy một khối hỗn tạp sợi bông vải vụn khối. Hình ảnh lại buồn cười lại khôi hài. Tô Hàn nhìn trước tiên xoay người sang chỗ khác nhẫn cười, Ninh Viễn Hành bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó bưng lên phụ thân uy nghiêm thư thái, đi qua đi hỏi, sao lại thế này? Trên mặt đất hoạt, nãy nãy kêu tại tại tắm rửa tại tại chạy tới, nửa đường không đứng vững muốn té ngã, liền bắt một chút, sau đó tam ca quần liền phá. Tiểu tải tại bẹp cái miệng nhỏ, nàng chính mình đều ủy khuất đâu. Vậy ngươi cũng không thể bắt ta quần a? Ninh Hiên mặt đỏ lên lớn tiếng phản bác, liền tính liền tính chào quần cũng không cần trào như vậy xấu hổ vị trí được không? Quá mất mặt cái này làm cho ta về sau còn như thế nào xuyên này quần? Mộn vá bổ ở trên mông gì đó, ngẫm lại cái kia hình ảnh liền. Tính, hắn không nghĩ ảo tưởng, tại tại không phải cố ý nha. Tiểu Tại Tại bị Tam Ca giống đến rụt rụt cổ, nhược nhược mà phản bác nói. Người đều phải quang ngã, tùy tay liền muốn bắt cái đồ vật bảo trì cân bằng, nơi nào còn có thể bận tâm được với chảo đến là cái gì. Ai biết hắn quần vải dệt như vậy không rắn chắc một chảo liền phá. Phụt, Ninh Viễn Hành dương mắt qua đi, liền thấy đại nhi thử xoay người bóng dáng đang không ngừng run dày. Hiển nhiên nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Kỳ thật hắn cũng muốn cười, nhưng bận tâm đến hai đứa nhỏ mặt mũi, đến nhịn xuống. Hảo đừng xào, Ninh Viễn Hành đứng ra làm người điều dài. Tải tại cùng ca ca ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, tiểu hiên cũng tha thứ muội mụi lúc này đây, nàng cũng không phải cố ý. Ta đây này quần làm sao bây giờ? Ninh hiên ủy khuất nói. Đây chính là hắn năm nay mới vừa làm thân quần. Không có việc gì không có việc gì, mụ mụ cho ngươi ở làm một cái được không? Tô hân nhiên ra tới hống hải tử. Muốn nãi nãi làm, được một thức lại muốn tiến một thước. Ninh hiên ghét bỏ mụ mụ làm quần khó coi. Tô hân nhiên, hảo. chương 97. Ca ca thực xin lỗi, tiểu tại tại ở ba ba giám sát hạ, ngoan ngoãn mà cho nàng tam ca xin lỗi. Ninh hiền cũng sảng khoái mà tha thứ muội muội không quan hệ chỉ là về sau người té ngã muốn bắt người, nhớ rõ bắt ta quần áo, đừng bắt ta quần liền hào. Nghe được lời này những người khác, này cũng không phải là nói khống chế là có thể khống chế được. Bất qua tính, hai đứa nhỏ có thể hòa hảo là được. Giải quyết xong bọn họ mâu thuẫn nhỏ, tô hân nhiên rước khoát ôm tiểu tại tại cùng nhau tiến phòng tắm, cho nàng tắm rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ sau người một nhà còn phải tụ ở bên nhau đón giao thừa. Tiểu tải tại không nghĩ an an phận phận mà ngồi ở ghế trên ngốc ngạnh nháo nàng đại ca đem trong viện đầu tiểu ngựa gỗ cho nàng dọn tiến vào, vui vẻ mà bỏ lên trên đi chơi. Ninh hiên nhìn đỏ mắt cũng thò qua tới muốn chơi. Trải qua quá vừa mới chuyện này, các đại nhân sợ bọn họ lại xảo lên chính khẩn trương, lại thấy hai tiểu chỉ có thương có lượng mà dùng kéo búa bao giải quyết vấn đề. Bọn họ chơi đoán số ai thắng ai là có thể ở ngựa gỗ thượng chơi 10 phút 10 phút sau tiếp tục chơi đoán số. Nghe thế quy tắc Tô Hân Nhiên lập tức nhìn về phía nữ nhi. Lại thấy tiểu tại tại chính nhắm mắt lại cùng nàng ca ca chơi đoán số, không tính toán lợi dụng chính mình đặc thù năng lực gian lận Thấy thế, Tô Hân Nhiên yên tâm đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nàng những năm gần đây đối nữ nhi giáo dục không có uổng phí. Này đầu hai cái tiểu nhân vây quanh ngựa gỗ chơi đoán số đoán được vui vẻ vô cùng, kia đầu hai cái đại một người chiếm cứ cái bàn một bên, chôn đầu các làm các sự. Ninh viễn hành nhìn mắt con thứ hai đang xem thư, này không có gì ngoài ý muốn, đại nhi thử tắc tự hồ ở làm thủ công. Hắn lấy tiểu đao đem tiểu mộc khối thức thành các loại hình dạng, sau đó kín kẽ mà ghép nối ở bên nhau, dùng hồ nhão dính trụ dần dần mà đáp nổi lên một cái phòng ở hình thức ban đầu. Bất tri bất giác Tiêu Tại tại từ bỏ cùng Ninh Hiên tranh đoạt ngựa gỗ chơi đùa quyền, ngược lại lay ở trên bàn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đại ca dùng đầu gỗ kiến tiểu phòng ở. Này tiểu phòng ở là Ninh Hàn đã ứng đưa cho muội muội tân niên lễ vật. Bởi vì năm trước Ninh Nãi nãi cầm vài vụn cấp Tiêu Tại tại khâu vá một con búp bê vải, Tiêu Tại tại cầm búp bê vài sao yêu thích mà không được, mỗi ngày buổi tối đều đến ôm búp bê vải ngủ không nói, còn làm nũng bán si mà cầu đại ca cấp búp bê vải làm một cái da. Hiện tại Ninh Hàn chính cấp muội muội búp bê vài đáp ra đâu. Ninh Hàn sẽ không kiến phòng ở nhưng hắn là xem qua trong thôn mọi người là như thế nào khởi phòng ở cho nên đối như thế nào kiến phòng ở chính mình trong lòng cũng có cái chương trình cái khởi đầu gỗ tiểu phòng ở tới cũng ra dáng ra hình. Cái này phòng ở không cửa sổ, Ninh Hiên không biết khi nào cũng thò qua tới, ghé vào muội muội bên người. Tiểu tải tại nhưng nghe không được người khác nói nàng hoa hoa nhà mới có chỗ nào không tốt lập tức phản bác một lát liền có. Nó còn không có nóc nhà. Ninh Hiên tiếp tục tranh cãi, còn không có kiến đâu. Các người hai cái an tĩnh điểm, ghét bỏ đệ đệ muội muội quá xảo, ảnh hưởng hắn đọc sách, Ninh Hàng mắt lạnh đào qua, hai tiểu chỉ lập tức tĩnh âm. Đều sợ nhị ca tác nghiệp thêm lượng trừng phạt đâu. Uốn áo nhốn nháo, nói nói cười cười, cái này năm cũng liền như vậy đi qua. Tại tại tại tại lên lạc chúng ta đi ra ngoài chơi. Tiểu tải tại đang nằm ở trên giường ngủ đến hình chữ x mơ mơ màng màng gian bị người đánh thức nhìn thấy tiểu hoa đứng ở chính mình đầu giường kêu gọi nàng. Tiểu hoa tỉ tỉ vây nàng lầm bầm một tiếng, rỗi tay đem tiểu hoa lại tiến chính mình trong ổ chăn trước phân nàng một nửa chăn lại tay chân cùng sử dụng mà ôm nàng tiếp tục ngủ. Ờ, tiểu hoa còn tưởng nói cái gì nữa lại bị tiểu tải tại ấn xuống đầu ngủ ngủ đừng xào. Bị bắt an tĩnh lại tiểu hoa nhìn nhìn tiểu tại tại trong phòng trần nhà cũng không biết là bởi vì tiểu tại tại ổ chăn quá ấm áp vẫn là nàng buổi sáng khơi quá sớm hiện tại cũng phạm vào vây nhìn không được đánh lên buồn ngủ không trong chốc lát cũng đi theo đi gặp chu công ra ra. Trở lại một giấc ngủ tỉnh tiểu tại tại kinh hỉ mà nhìn ngủ ở chính mình bên người tiểu hoa. Tiểu hoa tì tì, tiểu nãi âm vui vẻ đến độ phiêu lên. Bị Tiêu Tại Tại ngầm cao thanh âm đánh thức Tiểu Hoa mở to mắt bò ngồi dậy, sau đó đã bị Tiêu Tại Tại phát cái đầy cõi lòng. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi đi đâu nha, Tại Tại rất nhớ ngươi. Nàng chịu đựng không nổi tiểu Tại Tại trọng lượng, lại đào trở về mềm mại trong ổ chăn, ngốc hạ mới nói ta đi tỷ tỷ ra, lại đi ca ca ra, sau đó trở về nhà. Ngươi như thế nào đi như vậy nhiều ra? Tiểu tải Tại chào chào đầu, không phải thực hiểu này thao tác là chuyện như thế nào. Tịt tị hoài hài tử trong nhà theo ta nhất nhàn, thầm thầm thác ta đi bồi bồi nàng, bồi xong tịt tị ca ca đơn vị vừa lúc cấp tân phân bộ phúc lợi phòng, mụ mụ nói ấn bên này tập tục tân phòng lạc định đến thỉnh người trong nhà đi cùng ở 3 tháng chấn Trạch ba ba mụ mụ cùng ra ra cũng chưa không, đã kêu ta qua đi bồi đại ca trụ Tiểu hoa kiên nhẫn mà cùng tiểu tại tại giải thích nàng khoảng thời gian trước hướng đi. Nàng đại ca trước kia đều chỉ là trụ đơn vị ký túc xá, một gian ký túc xá trụ 4 người cái loại này, lần này có thể bị phân đến một bộ phúc lợi phòng cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, cả nhà đều mừng rỡ không được tự nhiên đến tích cực mà giúp đỡ thu xếp lên. Trương Hoàng, mua tân gia cụ kêu cái người trong nhà đi hỗ trợ chấn chặt. Ngại với cả nhà đều vội thật sự, cho nên nhất thanh nhàn tiểu hoa đã bị đảm đương chấn chạch công cụ người đưa đi nàng đại ca nơi đó ở. 3 tháng còn không đến đi. Tiểu tải tại đếm trên đầu ngón tay cấp tiểu hoa tính tính, phát hiện nàng tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền rời đi 2 tháng thời gian, còn chưa đủ 3 tháng trấn chạy kỳ mãn đâu. Vân ta trở về ăn Tết, nàng đại ca cũng muốn về nhà ăn Tết tiểu hoa tự nhiên không có khả năng một người lưu tại trấn trên. Vậy người ăn Tết sau còn phải đi? Tiểu tải tại đầy mặt không tha, không có biện pháp ta mẹ nói được trụ mãn thời gian đâu. Tiểu hoa thở dài kỳ thật nàng cũng cảm thấy hảo nhàm chán nàng ở chấn trên không có bạn tốt cũng không dám một người đi cái gì xa lại địa phương chơi chỉ có thể ngốc tại trong nhà phát ngốc mà đại ca muốn đi làm suốt ngày cũng rất khó nhìn thấy người ở bên kia thức ăn Tuy nói sao trong nhà hào dù sao cũng là thân đại ca như thế nào đều sẽ không bạc đãi nàng còn sẽ thường xuyên cho nàng mua đồ ăn vặt nhưng tiểu hoa chính là cảm thấy không có ở trong nhà tới thoải mái tự tại nhìn ra tiểu hoa phiền muộn tiểu tại tại chi kỳ mà ăn ủi nàng Không có việc gì không có việc gì, liền thừa một tháng lạc thực mau liền đi qua. An ủi lúc sau thấy tiểu hoa vẫn là cảm xúc không thế nào cao tiểu tại tại trong mắt xoay truyền, đột nhiên dắt tiểu hoa tay, lôi kéo nàng từ trên giường bỏ đi xuống, lọc cộc chạy tới nhà chính khai tivi Hai người từ nhỏ tại tại trong phòng ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được ninh nãi nãi ở trong sân làm siêm y. Nhìn kia vài dệt hình thức hiển nhiên đây là phải cho nào đó bị tiểu tại tại xả hỏng rồi quần kẻ xui xẻo Ninh kẻ xui xẻo hiên đi ngang qua, đột nhiên đánh cái hát xì. Hắn cảnh giác mà ngẩn đầu khắp nơi xem, ai đang mắng ta. Tiểu tải tại vội vàng nắm tiểu hoa chui vào nhà chính, lưu lưu. Đây là nhà ta tân đến tivi, vẫn là ta rút thăm chúng thường chung đâu. Tiểu tải tại kiêu ngạo mà hướng bạn tốt huyên dương chính mình công tích vĩ đại. Tiểu hoa lập tức thực nề tình mà vỗ tay tại tại hào bổng Hắc hắc. Tiểu tải tại vui vui vẻ vẻ mà chuyển đến hai chương ghế nhỏ cùng tiểu hoa song song ngồi xem tivi. Ninh nãi nãy việc này bưng hai chén sồi cào tiến vào. Nhãi còn hoa nhi, buổi sáng lên còn không có ăn đi, mau tới ăn chén sồi cào. Ninh nãi nãy ta ăn qua lạc, tiểu hoa thường cự tuyệt lại bị ninh nãi nãy cường ngạnh mà tắc một chén sồi cào. Ăn đi ăn đi thịt heo cả trắng nhân ăn ngon. Thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa tiểu hoa xác thật cũng thèm, liền nói thanh tạ, sau đó tiếp nhận chén ăn khởi sùi cào. Bên kia tiểu tải tại đã một ngụ một cái mà ăn thưởng. Ăn ăn, nàng ngẩn đầu tà hữu nhìn nhìn, hỏi nãy nãy ba ba ngụ mụ, mụ đâu. Sáng sớm liền đi ra cửa lạc, Ninh nãi nãi cũng không phải thực minh bạch bọn họ hai vợ chồng Tết nhất còn muốn đi nào, nhưng nghĩ đến cũng là có chính sự muốn làm đi. Cái này đề tài bị bóc quá. Cấp hài từ đưa xong cơm sáng, Ninh nãi nãi liền đi ra ngoài nương sáng ngời ánh nắng tiếp tục cấp tiểu tôn từ phùng quần đi, mà tiểu tại tại thắc cùng tiểu hoa cùng nhau ngốc tại nhà chính xem tivi Vừa thấy chính là một buổi sáng, thẳng đến tới gần giữa trưa tiểu hoa đến về nhà ăn cơm, mới lưu luyến không rời mà cùng tiểu tại tại từ biệt. Tổ hân nhiên bọn họ đi ra ngoài cả ngày thẳng đến trạng vãng mới trở về. Ai cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Mà qua mấy ngày, vừa mới khai năm, cách vách Trương gia thôn liền truyền đến một chuyện lớn nhi. Trương gia xảy ra chuyện nhi? Muốn hỏi cái nào Trương gia, rốt cuộc Trương gia thôn một thôn người trên cơ bản đều họ Trương, chỉ bằng vào một cái Trương gia căn bản không hảo xác định là ai. Kia chỉ cần nói là vị kia vừa mới đã chết bạn già Trương lão hán gia, mọi người liền biết là ai. Nếu bạn về lên, bọn họ Trương gia còn cùng bọn họ Trần gia thôn Ninh gia có thân đâu? Chỉ là sau lại cửa này thân cũng không biết như thế nào mà liền cấp chặt đứt. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là trương gia ra kia sự kiện Nhi chọc đến bọn họ phụ cận mặt khác trong thôn không ít người ra, vài thiên đều gắt gao mà đóng lại cửa phòng, bên trong mơ hồ truyền ra một cổ từ thịt vị. Lại nguyên lai kia Trương lão hán đại Nhi tử ở hắn lão nương chết thời điểm, không nói canh giữ ở giường bệnh tiền tẫn hiếu còn chạy ra đi theo người đánh bạc uống rượu. Kết quả cũng không biết làm sao chọc phải một đám lưu manh. Này mùi rượu vừa lên tới, nguyên bản đơn giản khóe miệng vấn đề liền biến thành đánh nhau ẩu đà, đánh tới một nửa cảnh sát tới, đem hai đám người đều cấp bắt đi câu lưu vài ngày. Chờ ra tới sau, đám lưu manh oán hận Trương gia đại nhi tử làm hại bọn họ vào cục cảnh sát, vừa vặn bọn họ chung có một người cùng cách hủy sẽ một cái tiểu đầu mục có điểm thân thích quan hệ, rước khoát liền đi rồi bên kia con đường, cố ý kêu một đám người đi trương gia điều tra. Bổn ý chỉ là tưởng hù dọa hù dọa người thuận tiện lan lộn Trương gia một phen, ai biết này một cha liền ra vấn đề. Trương gia có một gian nhắm chặt cửa phòng nhà ở. Nghe bọn hắn nói, đó là trước kia Trương gia cô nương trụ nhà ở bởi vì cô nương sớm ra ngoài ý muốn đã chết cho nên Trương gia nhị lão thương tâm dưới đem nhà ở cấp phong bế, không được người khác tiến. Kết quả môn vừa mở ra, bên trong chạy ra mười mấy chỉ phí đô đô đại bạch thò từ. Số một số chạy ra hơn nữa còn ở trong phòng tổng cộng có 27 chỉ đâu. Lúc này còn có cái gì hảo thuyết, trộm đào xã hội chủ nghĩa góc tường, cả nhà đều bị bắt đi. Kỳ thật ngầm lén lút nuôi dưỡng vượt qua quy định số lượng gia cầm da sốc nhân gia không ít ngẫu nhiên nhiều một con hai chỉ phía trên cũng liền mắt nhắm mắt mở mà cấp buông tha. Nhưng chương gia này siêu thật sự quá nhiều, đã không phải có thể mắt nhắm mắt mở trình độ này nhưng không phải suối quẩy. Việc này vừa ra, sợ tới mức không ít trộm đạo nhiều dưỡng ra cầm ra sốc nhân ra chạy nhanh đóng cửa lại đem nhiều ra tới gia cầm ra xúc cấp siết ăn thịt. Miễn cho ngày đó xui xẻo, bị cách ủy sẽ tra được chính mình trên đầu tới kia đã có thể phiền toái. Đừng từ người khác trong miệng biết được tin tức này thời điểm, Tô Hân Nhiên chính ôm một chồng sổ sách đi thôn ủy hội tính toán đệ trình cấp thôn thư ký, làm hắn thẩm tra đối chiếu. Cái kia cố ý cùng nàng nhắc tới chuyện này lắm mồm bà tử, một bên nói, còn một bên nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn, muốn nhìn một chút nàng là cái cái gì phản ứng. Tổ hân nhiên biết nhân ra là cố ý nghĩ đến nhìn cái náo nhiệt. Rốt cuộc kia xảy ra chuyện trương gia chính là nhà nàng nam nhân đằng trước cái kia sớm chết thức phụ nhà mẹ đẻ. Ở rất nhiều người trong mắt này cho người ta làm vợ kế nữ nhân, khẳng định là không thích đằng trước kia một cái, nghe nói nhân ra xảy ra chuyện, nàng không nói cao hứng đi, ít nhất hẳn là có điểm khác cảm xúc phản ứng. Nhưng cố tình Tô Hân Nghiên chính là không bằng đối phương ý. Nàng lễ phép mà cười cười, nói tím thời gian có chút chậm, ta phải nắm chặt đem này đó sổ sách cấp thư ký đưa qua đi, liền không bồi ngài Hàn Huyên. Sau đó vòng qua đối phương bước nhanh rời đi, làm vị kia muốn nhìn náo nhiệt lắm mồm bà từ một hơi nghẹn trong lòng, nửa vời, khó chịu vô cùng. Lại không biết đưa xong sổ sách trở về nhà lúc sau, Tô Hân nhiên thẳng đến ở phía sau đất phần trăm thượng sới đất Trượng phu. Ninh Ninh Viễn Hành Trương gia. Chạy trốn qua cấp một hơi không có thể xuyễn đều. Đừng nóng vội uống miếng nước lại nói. Một cái ly nước đưa tới. chương 98, Tô Hân Nhiên tiếp nhận ly nước mồm to rót hạ hoãn khẩu khí sau mới nói. Trương gia cả nhà bị cách quỷ sẽ bắt đi chuyện này. Ngươi nghe nói sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chuyện này cùng ngươi có hay không quan hệ? Ninh nãi nãi không hiểu được ăn Tết ngày đó. Bọn họ hai vợ chồng sáng sớm ra cửa trạng vãng mới trở về. Đi lại không phải một chỗ. Tô Hân Nhiên là đi thôn ủy hội, mỗi năm cuối năm đều đến phúc cha cả năm sổ sách nàng cả ngày đều háo ở nơi đó kiểm toán, tra xong rồi còn phải khác làm một quyển sổ cái giao cho thôn thư ký thẩm tra đối chiếu cho nên căn bản không cùng Ninh Viễn Hành ngốc tại cùng nhau. Đến nỗi Ninh Viễn Hành đi nơi nào, nói thật Tô Hân Nhiên cũng không biết, cho nên nghe nói Trương gia nhanh như vậy liền có chuyện sau, nàng mới có thể hoài nghi là hắn động thủ. Nghe nói... Ninh viễn hành bình tĩnh mà dùng ly nước thê thử uống dư lại thủy giặt sạch tay, sau đó từ áo trên trong túi rút ra một cái sạch sẽ khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Tô hân nhiên là dễ dàng ra mồ hôi thể chất, vừa mới chạy qua cấp hiện tại cái chán toát ra không ít hãn. Thói quen tính mà hơi hơi ngừa đầu, làm trưởng phu cấp lau mồ hôi, tô hân nhiên một đôi thanh thấu đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn kế tiếp đáp án. Thiên này chết nam nhân liền ái điếu nàng ăn uống. Cho nàng lau xong rồi mặt lại cấp sát khổ cùng chiếu cố tiểu bảo bảo dường như thiếu chút nữa không đem nàng cái này cấp tính tình cấp cấp chết. Còn cũng may nàng bùng nổ phía trước, ninh viễn hành trước một bước đã mở miệng. Ta xem như ở bên trong có điểm quạt gió thêm cùi tác dụng, nhưng chuyện này sẽ phát triển trở thành như vậy, cũng không được đầy đủ là ta tính kế, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp đi. Rốt cuộc không phải hắn buộc Trương gia đại nhi tử đi đánh bạc uống rượu, cũng không phải hắn xúi dục Trương gia trộm đạo dưỡng như vậy nhiều thịt con thỏ ăn, còn cầm đi chợ đen bán tiền. Này đó vốn chính là Trương gia người chính mình phạm sai, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Tổ Hân nhiên hiển nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút cho nên được muốn sau khi giải thích liền đem này lực quá. Nàng bắt đầu quan tâm khởi một khác sự kiện, Trương gia những người đó bị bắt đi sau, sẽ là cái cái gì kết cục? Hẳn là sẽ bị đưa đi cái nào nông trường cải tạo lao động cái 1-2-5 đi, cụ thể thời gian đến xem cách ủy sẽ bên kia nói như thế nào. Ninh Viễn Hành không xác định nói. Bọn họ ở cách ủy sẽ bên trong không ai, hai bên quan hệ thậm chí không tính là thật tốt cho nên cũng quản không được nhân ra muốn như thế nào trừng phạt bắt được người. 1-2-5-A Tổ hần nhìn nghĩ nghĩ, năm này tiến vào 76 năm, sang năm thi đại học liền khôi phục thi đại học khôi phục sau quốc gia chính sách sẽ dần dần thả lỏng, đến lúc đó bọn họ người một nhà khẳng định sẽ dọn khỏi nơi này. Đến lúc đó bất luận là trương gia người vẫn là tô gia người, đều sẽ không lại đến quấy giày đến bọn họ, nàng cũng không cần thiết lại đi chú ý những người đó. Nghĩ vậy, nàng trong lòng buông lỏng, còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được Ninh Viễn Hành phản phất nói một câu cái gì rất quan trọng nói. Cái gì, nàng vẻ mặt ngốc, ta vừa mới không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ninh viễn hành đáy mắt hiện lên một tia ý cười ta nói, chúng ta chuyển nhà đi. Dọn cái gì ra, đi nơi nào, khi nào dọn, như thế nào dọn, tổ hân nhiên tung ra liên tiếp vấn đề. Dọn đi xưởng máy móc, ngươi phân đến phòng ở lạc. Tổ hân nhiên vừa mới kinh hỉ không một giây, lại nhíu mày nói, không đúng a lần trước chúng ta đi, không phải nói bên kia không phòng ở nhưng phân sao. Liền tính hiện tại kế hoạch muốn tân kiến phúc lợi phòng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giao phòng, nói nữa, Ninh Viễn Hành lại như thế nào xác định hắn nhất định sẽ phân đến một bộ phòng ở. Người cho ta đem sự tình nói rõ ràng điểm, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Tô Hân Nhiên dứt khoát đem Ninh Viễn Hành cấp xả trở về nhà, hai vợ chồng đóng cửa lại nói tỉ mỉ. Nhà máy xác thật không có dư thừa phòng ở gần nhất cũng không có muốn tân kiến phúc lợi phòng kế hoạch nhưng là nhà máy không có phòng trống cũng không đại biểu những cái đó phân đến phòng nhân ra không có phòng ở. Ninh Viễn Hành cười nói, rất nhiều vốn chính là ở tại trấn trên nhân gia bọn họ trừ bỏ nhà máy phân phối phúc lợi phòng ở ngoài còn có một bộ tổ trạch có thể ở lại. Người là nói, chúng ta có thể cùng nhà máy những cái đó có hai căn hộ nhân gia mua phòng. Tổ hần nhìn đôi mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, trong đầu không ngừng suy thư như vậy làm tính khả thi. Nói cái gì mua, Ninh viễn hành vẻ mặt vô tội, chỉ là lãnh đạo xem ta mỗi ngày từ trong thôn chạy đến đi làm tan tầm quá vất vả, hào tâm đem phòng ở nhường cho chúng ta một nhà trụ chúng ta lại cho người ta bao cái đại hồng bao lấy kỳ cảm tạ mà thôi. Bên ngoài thưởng không tồn tại phòng ốc mua bán, lãnh đạo, tổ Hân nhiên nháy mắt phản ứng lại đây, muốn bán ngươi phòng ở chính là lưu sường trường. Hắn căn hộ kia bao lớn? Cái gì cách cục, muốn bao nhiêu tiền? Tán thưởng thê tử thông tuệ, Ninh Viễn Hành cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, lưu sưởng trưởng căn hộ kia có 160m vuông, 4 thất một thính, mặt khác mang cây 6m vuông tiểu ban công, trong nhà tổng diện tích hợp nhau tới chính là 166, hắn ra giá 500, ta nghe được nhà hắn tiểu khuê nữ tới rồi tuổi muốn xuống nông thôn, hắn luyến tiếc tưởng lấy nải số tiền cấp hài tử mua cái công tác. Ninh viễn hành trên tay có lưu hải khải ra toàn bộ tư liệu. Tự nhiên biết hắn cùng nàng thê tử sinh năm cái hài tử, ba nam hai nữ. Đại nhi tử tranh đua chính mình thi đậu đường xưởng đương công nhân. Nhị nữ nhi đỉnh lưu xưởng trường thê tử ban còn gà ở trấn trên một hộ vợ chồng công nhân viên nhân gia, hiện tại nhật từ quá đến không tồi. Còn thứ ba hạ hương tứ nhi tử bị hai vợ chồng đào rỗng tích tục cùng người mua cái công tác lưu tại trấn trên. Hiện tại đến phiên tiểu nữ nhi, hai vợ chồng lại luyến tiếp rốt cuộc nữ hài tử xuống nông thôn so nam hài tử quá đến muốn khổ đến nhiều. Chính là tiền đã ở phía trước đứa bé kia trên người tiêu hết nhưng không phải phải nghĩ biện pháp lại lộng chút tiền cấp hài tử mua công tác. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới bán phòng ở phía trên. Lưu xưởng trưởng gia tổ chạy cũng đủ đại, người một nhà hoàn toàn trụ đến khai, này liền có vẻ xưởng máy móc phân phối căn hộ kia có chút dư thừa. Vốn định giữ cấp nhi thử đương hôn phòng, nhưng hiện tại hiển nhiên nữ nhi sự tương đối mấu chốt cho nên chỉ có thể trước bán cấp nữ nhi dùng. Bọn họ nhưng thật ra một đôi hảo cha mẹ. Tô Hân Nhiên cảm thán, 500 khối kỳ thật muốn so bình thường giới hơi chút thấp một chút chỉ là lưu xưởng trưởng ra vội vã bán phòng ở, lúc này mới chủ động cấp đè ép giới, chỉ cầu thấu đồ cấp nữ nhi mua công tác tiền liền hảo. Này phòng ở muốn hay không mua? Trong nhà tài chính quyền to nắm giữ ở thê tử trong tay, Ninh viễn hành một bộ cái gì đều nghe Tô Hân Nhiên bộ dáng. Muốn, đương nhiên muốn. Tô Hân Nhiên không chút do dự nói. Không nói đây là nàng vốn dĩ liền muốn, liền luận đây là Trượng phu thật vất vả tìm tới phòng ở, nàng sao có thể cô phụ hắn một phen tâm ý. Tô Hân Nhiên đáy lòng minh bạch chỉ sợ từ lần trước chính mình trong lúc vô tình để qua một miệng muốn đi chấn trên mua phòng ở lúc sau, người này liền vẫn luôn đem chuyện này nhớ ở trong lòng, còn vì thế trả giá hành động. Cũng không biết hắn là hao phí bao lớn tinh lực mới tìm kiếm đến này căn hộ. Nhìn thấy thê tử nhìn chính mình trong mắt lập lòe cảm động thùy quang, ninh viễn hành tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thảo phúc lợi cơ hội tốt. Môi mỏng gợi lên một mặt cười, trầm thấp tiếng nói hơi hơi mất tiếng, ta vất vả như vậy, không biết lão bà có hay không ý tứ phải cho điểm khen thưởng Khen thưởng người muốn cái gì, trướng tiền tiêu vặt, tổ hân nhiên nghe hiểu nam nhân trong lời nói ám chỉ, lại cố ý giả ngu giả ngơ tức giận đến Ninh Viễn hành ngứa răng, rớt khoát chính mình động thủ cơm nó áo ấm. Hắn đứng dậy một tay đem thi tử chặn ngang bế lên tới trực tiếp hướng mép giường đi. Tìm đường chết a, ngươi làm gì? Này, liền không thể đứng đắn điểm. Tô Hân Nhiên bị dọa đến kinh hô một tiếng, nhịn không được vỗ nhẹ Ninh Viễn hành một cái, mặt mày khó nén thẹn thùng. Đứng đắn cái gì đứng đắn, ta nếu là đứng đắn, chỗ nào tới tại tại? Ba ba ngươi kêu ta. Mềm như bông tiểu nãi âm từ hai vợ chồng trên giường truyền đến, hai người động tác một đốn, tô hân nhiên càng là lấy con thỏ tốc độ từ trưởng phu trong lòng ngực bay nhanh mà nhảy xuống đi, vội vàng sửa sang lại có điểm hỗn độn quần áo. Tài tại ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng không chiếu gương, nhưng là ninh viễn hành cũng biết chính mình sắc mặt là hắc. Tài tại cùng ca ca chơi chơi trốn tìm đâu? Tiểu tài tại vô tội mà nhìn lại ba ba, làm sao vậy nha? Ba ba trên người như thế nào một người tiếp một người mà mạo bị đè nén phao phao. Không không như thế nào. Ninh Viễn Hành ẩn nhẫn mà nói. Đây chính là thân nữ nhi, hắn còn có thể làm gì. Còn không phải chỉ có thể sủng Chừng mắt nhìn mắt ở bên cạnh kiêu ngạo cười trộm nữ nhân liếc mắt một cái cảnh cáo nàng thu liễm một chút bằng không buổi tối có nàng đẹp. Tổ hần nhìn nhướng mày, ỉ vào nữ nhi ở đây, Trượng phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, tìm đường chết khiêu khích hắn, có loại người làm ta khóc lóc xin tha. Lúc này hài tử nhưng tỉnh đâu, lượng hắn cũng không dám làm gì. Ninh Viễn Hành, hắn quay đầu đi khai nhắm chặt cửa phòng, vừa vặn Ninh Hiên một đầu chát tiến vào, thấy trên giường ngồi tiểu tại tại vui vẻ mà chỉ vào muội muội kêu lên, "Bắt được ngươi, mau mau mau, chúng ta lại đi tìm những người khác." Nói liền sợ không kịp đãi mà xông ra ngoài. Tam ca từ từ ta, tiểu tại tại vội vàng tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy, cũng đi theo chạy ra đi. Tổ Hân nhìn theo bản năng muốn bắt trụ nữ nhi, lại bắt cái không. Nàng cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía tư cười sung sướng trượng phu, ngựa ngùng cười ta nói ta vừa mới là nói giỡn ngươi tin sao. Ta không tin, cuối cùng Tô Hân Nhiên có hay không khóc lóc xin tha chuyện này chính là hai vợ chồng tiểu bí mật. Muốn mua phòng ở phía trước luôn là muốn đi trước nhìn xem phòng ở. Tuy nói đã xác định mặc kệ căn hộ kia thế nào, đều là muốn mua, nhưng cũng đến tận mắt nhìn thấy quá, đáy lòng hiểu rõ lúc sau, đào khởi tiền tới mới có thể càng thêm cam tâm tình nguyện. sáng sớm hôm sau Tô hân nhiên liền ngồi trưởng phu xe đến xưởng máy móc. Nàng trong lòng ngực còn ôm không như thế nào tỉnh ngủ nữ nhi. Ninh hàn bọn họ ba cái cùng người ước đi ra ngoài chơi, không đi theo tới. Ninh nãi nãi không nghĩ đại trời lạnh mà ra tới ai đông lạnh cũng chỉ có tiểu tại tại không có bất luận cái gì lên tiếng quyền mà bị mụ mụ ngạnh sinh sinh từ trong ổ chăn đào ra cấp mang đến xem phòng ở. Dùng mụ mụ nói tới nói. Phòng ở là mua tới người một nhà trụ, dù sao cũng phải bán bọn họ thích mới được. Nói đến giống như bọn họ phản đối mụ mụ liền không mua giống nhau. Đã nhìn thấu mụ mụ tâm tư thiều tải tại thay đổi cái góc độ đem đầu rào bước tiến lên mụ mụ trong lòng ngực tiếp tục ngủ. Nàng nhưng mệt nhọc tối hôm qua cũng không biết như thế nào mà liền rất tinh thần, vẫn luôn ngủ không được lăn lộn đến 12 giờ đa tài hôn hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ kết quả buổi sáng 6 giờ đã bị mụ mụ cấp kêu đi lên. Hiện tại chính là sọ não hỗn độn trạng thái. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 99, xưởng máy móc người nhà khu. Ninh Viễn Hành lãnh thê thử hài tử theo sát ở Lưu Hải Khải phía sau, đi vào người nhà khu. Nhà ta ở tam đống lầu 2201. Lưu Hải Khải biên nói, biên đi đến 201 trước cửa phòng, móc ra chìa khóa, đem cửa mở ra. xưởng máy móc người nhà lầu đều là hình chữ nhật hình nhà lầu 2 tầng, lúc trước xây dựng thời điểm chỉ nói cứu thực dụng có thể ở lại người cũng không có cái gì thực đặc thù thiết kế. Bất quá nhà này thuộc lâu có cái ưu điểm, nó tiếp ống nước máy nói, còn mở điện hơn nữa mỗi nhà mỗi hộ tự mang độc lập phòng vệ sinh cùng một cái phòng bếp nhỏ. Không giống bên ngoài những cái đó nhà ngang giống nhau, không chỉ có là dùng đến nhà vệ sinh công cộng, liền chỉnh đống lâu hộ gia đình phải làm cơm đều đến tập trung ở một chỗ. Mỗi lần làm khởi cơm tới đoạt cái bếp lò đều cùng đánh nhau tựa mà, hơn nữa nhà mình muốn trộm đạo ăn chút cái gì thứ tốt cũng giấu giếm không được. Cho nên ở tại bên trong cơ bản sinh hoạt phương tiện còn tính phương tiện Tổ hân nhiên đối này đó trọng điểm hạng mục cẩn thận quan sát quá Trong lòng đầu tiên là vừa lòng nửa phần Trừ bỏ có thể nhà mình nhóm lửa nấu cơm ngoại xưởng máy móc còn có nhà ăn Hơn nữa liền tọa lạc ở nhà thuộc lâu cùng nhà xưởng trung gian Ngẫu nhiên trong nhà lười đến khai hỏa Cũng có thể mang lên phiếu cơm trực tiếp qua đi múc cơm Bọn họ nhà ăn đầu bếp tay nghề còn rất không tồi Mụ mụ Tiểu tải tại bị mụ mụ ôm vào một cái xa lạ trong phòng sau liền dầm gì mà tỉnh Nhìn nàng mờ to mắt Tô Hân Nhiên dơ tay cho nàng thuận thuận trên trán tóc máy, sau đó ngồi xổm xuống, đem hài tử đặt ở trên mặt đất làm nàng chính mình đứng vững. Tải tại đến chính mình nhìn xem, nơi này về sau rất có thể chính là chúng ta tân gia. Sự tình còn không có xác định cho nên Tô Hân Nhiên không có nói được thực chết. Tân gia. Tiểu tải tại mê mang mà nâng lên mắt trong lòng ngực còn ôm nãi nãi cho nàng làm búp bê vải oa, bước chân ngắn nhỏ lạch cạch lạch cạch khắp nơi nhìn một cái nhìn xem. Lưu Hải Khải bị phân đến này căn hộ cách cục thoạt nhìn còn tính rộng mở. Chỉ là khả năng bởi vì rất ít trụ người, bên trong trang hoàng rất đơn giản, gia cụ cũng ít đến đáng thương. Bên trong cái gọi là truyền thu chính là đơn giản mà hồ xi si măng mặt đất, xoát bạch tường, trang cửa sổ, sau đó liền không có. Phòng khách trống rỗng. Liền trương ghế dựa đều không có, chỉ có trong đó một kiện trong phòng đầu bầy một chiếc giường, trên giường phô có chăn gối đầu, hẳn là Lưu hải khải ngẫu nhiên công tác bận quá, không kịp về nhà, liền sẽ ở bên này ở tạm một đêm. Nhưng hiển nhiên, này bộ phúc lợi phòng đối hắn mà nói cũng chỉ cùng phòng nghỉ không sai biệt lắm. Khó trách hắn, nhóm ra cảm thấy liền tính đêm này căn hộ cấp bán cũng không có gì, chủ yếu cũng là xác thật không thế nào dùng được với. Nguyên bản còn không có cảm thấy có gì đó lưu hải khải nhìn trống rỗng phòng trong khó được dâng lên một tia xấu hổ cảm xúc hắn hơi mang ngượng ngùng mà giải thích nói bên này bởi vì trước kia cũng không thế nào trụ người cho nên này trang hoàng gia cụ gì đó có điểm đơn sơ bất quá như vậy vừa lúc cũng có thể phương tiện các ngươi về sau chính mình bố trí tân ra sao. Cuối cùng một câu có điểm mạnh mẽ giải thích ý tứ. Hắn có chút lo lắng ninh viễn hành người một nhà nhìn đến như vậy phòng ở liền không nghĩ mua. Không phải hắn nhất định phải bán cho nhân gia, mà là có thể lập tức lấy ra như vậy đại một số tiền nhân gia thật sự quá khó tìm. Hơn nữa bán phòng ở chuyện này nói trắng ra là chính là ngầm giao dịch. Ninh Viễn Hành có thể làm Lưu Hải khải tin được nhưng nếu là thay đổi người khác, ai biết người nọ là cái cái gì phẩm tính. Đừng phòng ở không bán thành cuối cùng còn chọc đến một thân tao liền thảm Cũng may Ninh Viễn Hành vợ chồng hai người cũng chưa biểu lộ ra một tia ghét bỏ ý tứ. Thói quen nghề nghiệp ninh viễn hành ở trọng điểm xem xét phòng ở an toàn vấn đề, trước nhìn xem bên trong có hay không cái gì che giấu an toàn tai họa ngầm, bộ dáng này về sau mới hảo nghĩ cách như thế nào đi sự phòng hoặc là tiêu trừ. Mà Tô Hân nhiên tắc quan tâm này căn hộ cư trú lên thoải mái độ. Đầu tiên phải đi cẩn thận nhìn một cái mỗi cái phòng ngủ cách cục cùng diện tích lớn nhỏ. Hiện tại kiến phòng ở nhưng không có gì chủ yếu và thứ yếu nằm chi phân, cho nên mỗi một gian phòng ngủ lớn nhỏ cơ bản tương tự. Như thế không cần phiền não nên như thế nào phân phối phòng vấn đề, đến lúc đó ai thích trụ nào một gian, liền trực tiếp tuyển định nào một gian liền hào. Bất khóa, nàng hơi hơi nhíu nhú mày. Làm sao vậy, Ninh Viễn Hành vừa lúc nhìn thấy thê tử nhíu mày lập tức thò qua tới quan tâm mà thấp giọng dò hỏi. Tổ hân nhìn đem đáy lòng lo lắng nói ra, này phòng ngủ có điểm tiểu, nếu là lại đem trong đó hai cái cách thành bốn cái kia đến càng tiểu căn bản trụ không được người. Trong nhà hài từ nhiều chính là có loại này phiền não, đến bảo đảm bọn nhỏ có được cũng đủ tư nhân không gian kia trong nhà liền không thể quá tiểu. Đặc biệt là phòng tuyệt đối không thể thiếu, nhưng mới 166m4 thất một tính một vệ một bếp một ban công, bản thân này không gian lợi dụng suốt đã đạt tới cực hạn căn bản vô pháp lại nhiều làm ra hai gian phòng ra tới. Không phải nói ban công cũng có thể đổi thành một cái phòng nhỏ sao? Ninh Viễn Hành nói, không được không có ban công trong phòng liền quá mờ. Tô Hân Nhiên lập tức lắc đầu, bàn công hợp với phòng khách, phòng khách cùng phòng bếp lấy quang rất lớn ỉ lại ban công, nếu là đem ban công vây lên, bọn họ người một nhà liền cùng ở tại trong phòng tối không có gì khác nhau. Ở tại hoàn cảnh này bên trong, nhật từ dài quá, người sẽ bị buồn mắc lỗi tới. tại tại có thể cùng ca ca cùng nhau trụ, nhìn ra cha mẹ phiền não tiêu tại tại tích cực mà hỗ trợ bầy mưu tính kế. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tô Hân Nhiên đáy lòng xẹt qua một đạo linh quang. Kỳ thật như vậy cũng đúng. Dù sao bên này bọn họ trên cơ bản cũng trụ không được bao lâu, cũng liền một hai năm công phu, rước khoát liền thỉnh thợ mộc hỗ trợ đánh cái trên dưới giường ra tới, làm bọn nhỏ tạm thời trước tễ một tễ, chờ về sau chính sách mở ra, lại đổi một bộ đại điểm phòng ở là được. Khó nhất làm vấn đề giải quyết kế tiếp chính là trao đổi phòng ở giá cả cùng sang tên vấn đề. Giá cả cái này là nói định rồi, 500 khối, Lưu Hải Khải sẽ không nhượng bộ hơn nữa này giá cả bản thân cũng coi như công đạo cho nên Tô Hân Nhiên không tính toán lại ép giá. Chủ yếu chính là sang tên, cái này yêu cầu Ninh viễn hành cùng Lưu Hải Khải chính mình đi thao tác một phen, dù sao bên ngoài thượng tuyệt đối không thể cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. Chúng ta bên này trước sau một nửa tiền đặt cọc chờ phòng ở sang tên lại đây sau, lại đem một nửa kia cho ngài, ngài xem có thể chứ. Tô Hân Nhiên cùng Lưu Hải Khải thương lượng, có thể có thể kia ta chuyện này liền nói như vậy định rồi. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy thuận lợi, Lưu Hải Khải vui mừng quá đối. Hắn thói quen tính rỗi tay muốn đi nắm Tô Hân Nhiên, lại nghĩ tới vị này chính là cái nữ đồng chí, không kinh người đồng ý tùy tiện nắm nhân ra tay không tốt lắm, liền nửa đường quải đạo nắm lên ninh viễn hành còn kích động mà lắc lắc. Đây là một nửa phòng khoản, ngài đếm đếm số lượng đúng hay không? Tô Hân Nhiên từ áo trên trong túi móc ra một phong căng phồng phong thư đưa cho Lưu Hải Khải. Ra cửa trước nàng cũng đã chuẩn bị cũng đủ tiền mang ở trên người. Lưu Hải Khải tiếp nhận phong thư, đương trường mở ra, đếm một lần, mới tinh 25 chương đại đoàn kết chính vừa lúc đối, 200 năm, số lượng vừa lúc. Hắn vẻ mặt ý cười mà đem tiền nhận lấy cùng ninh viễn hành phu thê bảo đảm nói các người yên tâm, ta sẽ mau chóng đem phòng ở sang tên vấn đề cấp chứng thực tốt. Vậy phiền toái sường trường. Ninh Viễn Hành khách khí mà cười cười. Tuy nói hiện tại phòng ở còn không có sang tên, nhưng bọn hắn cũng không sợ Lưu Hải Khải cuốn tiền liền chạy. Không đề cập tới này sường trưởng thân phận là có thể chặt chẽ đem hắn vây ở nơi này thả liền vì kẻ hèn 200 năm tiền cũng chạy trốn cũng không đáng liền. Luận Ninh Viễn Hành sau lưng đứng chỗ dựa, Lưu Hải Khải cũng biết một ít tuyệt đối không dám lại hắn chướng. Hai bên đặt thành vui sướng hợp tác lúc sau, Lưu Hải Khải lại đưa ra muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Địa điểm liền ở xưởng máy móc nhà ăn, vốn dĩ nói là muốn đi tiệm cơm quốc doanh, nhưng là ninh viễn hành ngượng ngùng làm người tiêu pha, hơn nữa nữ nhi nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống quần, vẫn luôn lầm bẩm suy nghĩ sớm một chút về nhà, hắn liền đề nghị gần đây giải quyết liền hào. Phiên năm trong xưởng mới vừa khởi công, công nhân nhóm còn đắm chìm ở ăn tết lười nhác bầu không khí tính tích cực không có thể điều động lên. Ngay cả tới nhà ăn ăn cơm người có so ngày xưa muốn thiếu một ít. Bất quá Lưu Hải Khải cùng Ninh viễn hành người một nhà đã đến vẫn là dẫn phát rồi một ít chú ý, rốt cuộc một cái là sường trưởng một cái là phó xưởng trưởng đều là đại gia người lãnh đạo trực tiếp đâu. Các người trước tìm cái chỗ ngồi ngồi ta đi đánh đồ ăn. Tiến nhà ăn, Lưu Hải Khải liền thân thiện mà cười tiếp đón Tô Hân Nhiên bọn họ tìm mau chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó chính mình đi nhanh hướng đánh đồ ăn cửa sổ đi. Nếu là chính mình muốn mời khách kia tự nhiên không thể làm khách nhân chính mình động thủ Các người qua bên kia ngồi đi ta đi giúp sường trưởng bưng thức ăn. Ninh Viễn Hành chỉ chỉ một cái dựa cửa sổ rộng mở vị trí ý bảo thê từ lãnh nữ như qua đi. Tổ hân nhiên gật đầu trực tiếp liền nắm tiểu tại tại chơi bên kia đi, dưới tòa sau còn hướng về phía trưởng phu vẫy tay tỏ về các nàng liền ngồi nơi này, làm cho bọn họ quay đầu lại có thể so sánh so dễ dàng tìm được các nàng. Ninh Viễn Hành gật gật đầu, sau đó đuổi theo Lưu Hải khải bước chân đi rồi. Tiểu tải tại ngồi ở một con ghế trên, hai chỉ gót chân nhỏ quá ngắn, với không tới mà chỉ có thể treo không lắc lư. Mụ mụ, nàng oai đầu nhỏ, đôi tay chỉnh đoá hoa chạc nâng trên má tiểu nãi mỡ, nãi hô hô hỏi chúng ta về sau liền phải ở nơi này sao. Tiểu tải tại nhìn không thấu ba ba tâm tư, nhưng nàng có thể nhìn thấu lưu Hải khải cùng không có cố ý che chắn nữ như tô hân nghiên a Cho nên nàng biết ba ba mụ mụ cùng cách kia sườn trưởng ba bá mua một bộ phòng ở muốn làm người một nhà từ ở nông thôn dọn lại đây. Đúng vậy, tiểu tải tại thích tân ra sao? Tô hân nhiên cũng không có dấu giếm nữ như ý tứ. Nàng cảm thấy hài từ dần dần mà cũng lớn, đối với trong nhà một ít đại sự cũng nên có được cảm kích quyền. Tiểu tải tại không có lập tức cấp ra mụ mụ đáp án, mà là thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút sau cấp ra một cái trả lời không chán ghét. Nói cách khác cũng không thích. Vì cái gì đâu, Tô Hân Nhiên muốn nghe xem nữ nhi đáy lòng chân thật tưởng Pháp, bởi vì, bởi vì dọn ra trong nhà liền không thể dưỡng gà lạc. Kia nàng hàng ngày là thú đã không thấy tăm hơi. Vốn tưởng rằng nữ nhi sẽ nói ra một ít nàng chuyển nhà sau liền không thể cùng trước kia hảo bằng hữu nhóm cùng nhau chơi linh tinh nói. Tô Hân Nhiên đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ hống nàng đâu. Kết quả tiểu gia hỏa này chú ý trọng điểm cương nhiên là cái này. Nàng trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Người liền buông tha những cái đó, nhân ra đầu thai làm một hồi nhà ngươi gà cũng rất không dễ dàng. Cảm thấy mụ mụ không phải đang nói cái gì lời hay, tiểu tại tại không cao hứng mà đô khởi miệng, phản bác nói, rõ ràng tiểu kê cũng thích đi theo ở bên nhau chơi. Người xác định, tổ hân nhiên phát ra linh hồn chất vấn, không đợi tiểu tại tại trả lời, Lưu hải khải cùng ninh viễn hành liền một người bưng hai đại bàn đồ ăn lại đây. Sưởng máy móc nhà ăn có thể sử dụng phiếu cơm bình thường đánh đồ ăn, cũng có thể cùng tiệm cơm quốc doanh giống nhau tiêu tiền cùng phiếu gạo phiếu thịt chờ kêu đầu bếp cấp hiện sao tiểu sao. Tiểu nồi xào ra tới đồ ăn tự nhiên là muốn so cơm tập thể tới hương, nhưng giá cả cũng có chút tiểu quý. Giống nhau không đụng phải đặc thu thời điểm, trong xưởng rất ít có công nhân vui tiêu tiền điểm tiểu sao. Liêu Hải khải một hơi cấp điểm hai món chay hai món mặn thêm một cái canh cùng một chậu cơm, một chuyến đoan không xong, hai người buông trong tay mâm sau lại chạy tới lại vận một chuyến. Sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bầy ngồi đầy, làm người không cấm ngón trỏ đại động. Này hương khí qua bá đảo, huân đến không ít ở phụ cận ăn cơm công nhân nhóm bưng chính mình mâm đồ ăn ly xa điểm. Bằng không bọn họ sợ chính mình liền ăn không vô nguyên bản đồ ăn. chương 100 Lưu Hải Khải tan tầm trở về nhà, hắn tức phụ vừa thấy, vội chào đón hỏi chuyện này làm được thế nào. Yên tâm đi thỏa, từ trong túi móc ra kia trang 250 đồng tiền phong thưa đưa cho tức phụ, Lưu Hải Khải biểu tình gian đều bị đắc ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vừa nghe chuyện này thành, Lưu Hải Khải tức phụ một chương hòa khí viên trên mặt cũng không cấm lộ ra thả lỏng ý cười. Nàng tiếp nhận phong thư, mở ra tới Mỹ thư thư mà đếm một lần lại một lần, đếm đếm kia trên mặt thư cười liền có chút phai nhạt. Tàm nhi hôm kia cái gửi tin trở về, nói hắn muốn ở nông thôn kết hôn, viết thư tới Trương cầu ta hai ý kiến. Vừa nghe thê tử nhắc tới con thứ ba, Lưu Hải khải sắc mặt tốt liền hơi hơi phai nhạt, hắn hơi mang giận dỗi hỏi kết hôn đối tượng là cái kia cô nương. Còn có thể có ai? Hắn năm đó chết sống nháo muốn xuống nông thôn còn không phải là vì đuổi theo kia cô nương, bồi nàng cùng nhau sao. Liêu Hải khải tức phụ thở dài nói, nàng là không lớn thích cái kia cô nương, không phải ghét bỏ nhân ra kia đường lão sư phụ thân bị hạ phóng thành phần không tốt mà là không quen nhìn nhà mình nhi tử vì đối phương từ bỏ chấn trên hào hảo thoải mái nhật từ bất quá thiên chạy tới kia xa xôi khu vực chịu khổ. Hắn cũng không nghĩ, hắn đi theo cô nương chạy là theo đuổi chính mình tình yêu đi. Nhưng bị lưu lại lão cha mẹ lại muốn sinh sôi chịu này cốt nhục chia liệt thống khổ, bọn họ lại sai làm cái gì? Thôi bỏ đi, hắn đều chấp nhất nhiều năm như vậy, ta liền thành toàn hắn, hơn nữa năm đó tam nhi lời nói cũng đúng, hắn không dưới hương, nhà ta cũng dù sao cũng phải có cái hài tử xuống nông thôn, hắn cái này tự nguyện đi xuống tổng so làm mặt khác vinh để tì muội không tự nguyện mà rời đi muốn hảo đến nhiều. Từ kêu gọi quảng đại thanh niên trí thức lên núi xuống làng vận động bắt đầu tới nay, liền quy định mỗi nhà mỗi hộ cần thiết ít nhất có một cái hài tử đến xuống nông thôn con một ngoại trừ. Nhà bọn họ 5 cái hài tử thế nào đều tránh không được có người đến xuống nông thôn. Còn thứ ba tính, Lưu hải khải không muốn lại đối này nói quá nhiều chỉ là dặn dò thê tử. Cấp lão ngũ mua công tác tiền là thấu đủ, ngươi lại kiểm kê một chút trong nhà còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, phân cái một nửa đi, phân một nửa cấp tam nhi gửi qua đi, lại cho hắn chuẩn bị vài thứ ăn uống dùng, ta nơi này có khối đồng hồ tuy nói cũ điểm cũng có thể dùng, cũng cùng nhau cho hắn, liền tính là ở nông thôn kết hôn, nên chuẩn bị, nên đặt mua cũng đến độ cho hắn chuẩn bị thỏa đáng. Hắn thê từ nhìn nhìn hắn đỉnh đầu càng ngày càng nhiều đầu bạc khóe mắt hơi toan. Gật gật đầu nói ân ta nơi này còn có một đôi kim hoa tai cũng cùng nhau cho hắn đi coi như làm là ta cái này bà bà đưa cho con dâu lễ vật. Đáng thương thiên hả cha mẹ tâm, vì con cái, lưu hải khải vợ chồng cũng là hết toàn lực. Một khác đầu, mua xong phòng ở tâm tình rất tốt ninh viễn hành người một nhà trở về nhà, liền bắt đầu tích cực thương lượng khởi muốn như thế nào chuyển nhà chuyện này tới. Một khi chuyển nhà, nhà bọn họ lương du quan hệ thế tất muốn đi theo rời đi, hộ khẩu sẽ từ trong thôn chuyển tới chấn trên đi. Nhưng trừ bỏ Ninh viễn hành cùng mấy cái hài từ ở ngoài, liền tính dọn tới rồi chấn trên đi, Ninh nãi nãi cùng Tô Hân Nhiên vẫn là nông thôn hộ khẩu, không thể có được lương du bổn, cũng vô pháp lại thông qua làm việc kiếm lấy công điểm tới đổi đồ ăn. Thậm chí còn nhà bọn họ sân cùng đất phần trăm, khả năng cũng đến hoang phế. Cũng không phải nói mấy thứ này sẽ bị không thu hồi đi, mà là người đều đi rồi, bên này không ai chiếu cố, hoang bại là bình thường. Tô Hân Nhiên tính tính, đến lúc đó nhà bọn họ thế tất sẽ giảm bớt bộ phận thu vào. Đặc biệt là lương thực rau dưa linh tinh, về sau phải tiêu tiền mua, vô pháp thực cấp thực túc Bất quá còn hảo trong nhà có tiền tiết kiệm, ninh viễn hành tiền lương cũng đủ để nuôi sống người một nhà. Tô Hân Nhiên bên này còn có cái viết bản thảo kiếm tiền chiêu số. Cho nên mặc dù dọn ra chỉ là trụ đến không trước kia như vậy rộng mở có thể có cái sân tùy ý bọn nhỏ tùy ý chơi đùa trên thực tế gia đình sinh hoạt trình độ cũng không sẽ giảm xuống. Thậm chí bởi vì chấn trên so với ở nông thôn muốn càng thêm sinh hoạt tiện lợi cho nên còn sẽ phương tiện không ít. Khác bất luận liền nói Ninh Viễn Hành đi làm vấn đề cùng Ninh Hàn Ninh Hàng đi học vấn đề. Tiết kiệm được qua lại lộ trình thời gian cũng đủ bọn họ buổi sáng ngủ nhiều nửa giờ. Mà Ninh Hiên bên này cũng có thể đi theo truyền trường đến chấn tiểu học đi, chấn trên dạy học tài nguyên càng tốt một ít. Còn có quan trọng nhất một sự kiện, Tô Hân Nhiên dọn đi chấn trên sau liền không cần lại xuống đất làm việc cũng sẽ thuận thế từ rớt trong thôn này phân kế toán công tác. Như vậy nàng là có thể có được càng nhiều nhàn rỗi thời gian đi ôn tập. Khoảng cách thì đại học khôi phục chỉ còn lại có đã hơn một năm, mặc dù là Tô Hân Nhiên cũng không dám thác đại nói chính mình không toàn lực ứng phó cũng nhất định có thể khảo được với đại học cho nên sớm mà trước tiên ôn tập lên là rất cần thiết. Nàng không chỉ có chính mình ôn tập còn muốn lôi kéo ninh viễn hành cùng nhau. Này nam nhân đều cao trung tốt nghiệp không biết đã bao nhiêu năm từ trước học quá chi thức điểm đều không biết còn có thể dư lại nhiều ít. Hoặc là liền tính dư lại chút có lẽ cũng có thể không dùng được. Rốt cuộc hắn năm đó sở học những cái đó giáo tài cùng hiện tại chính là đại không giống nhau, cho nên Tô Hân Nhiên tính toán đè nặng trưởng phu từ đầu ôn tập. Tính tính toán thời gian, đến lúc đó Ninh Hàn Ninh Hàng hai huynh đệ hẳn là cũng có thể đuổi kịp lần thứ nhất thi đại học khôi phục bất quá Tô Hân Nhiên không có đi cố ý để điểm bọn họ muốn nhiều hơn nỗ lực học tập. Bởi vì không cần thiết, nói không cần thiết là bởi vì mặc dù không có nàng nhắc nhở, này huynh đệ hai người học tập nỗ lực trình độ cũng là thực kinh người. Hơn nữa bọn họ bản thân liền rất thông minh, thành tích trước nay cũng chưa làm người lo lắng quá. Nàng vẫn là trước lo lắng một chút chính mình cùng Ninh viễn hành đi. Phòng ở lạc hộ vấn đề còn cần một chút thời gian tới thao tác sấn này trong lúc Tô Hân nhiên trước cùng thôn thư ký cùng thôn trưởng đưa ra từ chức làm cho bọn họ nhanh chóng tuyển cái tân kế toán ra tới, nàng hảo cùng người giao tiếp công tác. Trừ bỏ công tác vấn đề đến giải quyết ở ngoài, bọn họ còn phải vội vàng bố trí tân ra. Liền kia trong phòng cái gì ra cụ đều không có bộ dáng, hiển nhiên là trụ không được người. Nhưng muốn đem Ninh ra trong viện gia cụ dọn qua đi cũng không hiện thực, không phải dọn không được là gia cụ kích cỡ căn bản là không xứng bộ tắc không đi vào căn hộ kia. ban đêm Tô Hân Nhiên hơi hơi thở phì phò mà ghé vào Ninh viễn hành trong lòng ngực cùng hắn thương lượng khởi tân ra bố trí chuyện này. Chúng ta đến thỉnh cá nhân hỗ trợ một lần nữa đánh một bộ tân gia cụ. Trang Hoàng liền không cần, liền nguyên lai like như vậy đơn giản mộc mạc mà cũng khá tốt. Chủ yếu là hiện tại cũng không có gì thiết kế nội thất khái niệm từng nhà Trang Hoàng kỳ thật đều cùng bọn họ tân ra không sai biệt lắm, muốn đem trong nhà bố trí đền ấm áp thoải mái có thể mặt khác từ da cụ vật trang trí trên dưới tay. Thỉnh trong thôn thợ mộc sư phó liền hảo, hiểu tận gốc dễ mạc hơn nữa hắn tay nghề cũng không tồi. Ninh Viễn Hành nói. Chính hắn cũng sẽ điểm nghề mộc sống, nhưng cấp hài tử làm điểm món đồ chơi linh tinh tiểu ngoạn ý nhi còn hành phải làm đại kiện gia cụ liền quá sức. Hành ta đến lúc đó đem chúng ta yêu cầu cái gì gia cụ đều cấp liệt một chương danh sách lại đi thỉnh người cấp đánh ra tới. Vân, nhớ rõ trong nhà tivi đến mang qua đi. Ninh viễn hành gật gật đầu, nhắc nhở nói. Này còn dùng đến ngươi nói. Tô hân nhìn trợn trắng mắt cảm thấy trưởng phu đang nói vô nghĩa tivi như vậy quý trọng đồ vật, như vậy có thể một mình lưu tại này ở nông thôn trong tiểu viện. Thật muốn náo trừ như vậy làm chờ bọn họ lần sau trở về, có thể hay không thấy tivi ảnh nhi cũng không biết. Đại khái đem sự tình thương lượng thỏa đáng, hai vợ chồng liền xong xong ngủ. Lưu Hải Khải vội vã đòi tiền, làm việc tự nhiên nhanh nhẹn. Mới không đến một vòng thời gian, kia bộ nguyên thuộc về hắn phúc lợi phòng đã bị hắn thỏa đáng mà chuyển nhượng tới rồi Ninh Viễn hành danh nghĩa, chính mình không lưu lại một chút đầu để câu chuyện không nói, còn kiếm lời thân thể tuất nhân tài hảo thanh danh. Phòng ở sang tên cùng ngày, hắn cũng bắt được còn thừa phòng khoản. Lập tức liền đầy mặt ý mừng mà về nhà thúc dục tức phụ cùng người nối mạch điện cấp tiểu nữ Nhi mua công tác. Này một đầu, mua phòng ở Ninh ra bởi vì tân gia cụ còn không có đánh hảo cho nên tạm hoãn một chút chuyển nhà tiến trình, bất quá cũng bắt đầu chậm rãi đem yêu cầu mang đi hành lý cấp thu thập đi lên. Tiểu tải tại ăn mặc một thân váy hoa tử ôm âu yếm búp bê vải, ngồi ở bàn thân trên giường, nhìn nãi nãi cho nàng thu thập từng cái tiểu y phục. Bình thường không thu thập còn hào. Này vừa thu thập Ninh nãi nãi mới phát hiện tiểu cháu gái này quần áo nhiều đến cư nhiên liền một cái dương ra đều tắc không dưới. Nhãi con như thế nào nhiều như vậy quần áo đâu, không biết nha, tiểu tại tại so ninh nãi nãi còn ngốc đâu, nàng quần áo nhiều, mỗi một kiện đều có nãi nãi mụ mụ cấp hỗ trợ xử lý, cho nên mỗi một kiện đều bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm, phía trên cũng không có mụn vá gì đó. Ninh nãi nãi nhìn kiện kiện đều luyến tiếp ném, rớt khoát tất cả đều cấp thu thập lên. Một bên thu thập một bên dưới đáy lòng âm thầm nói thầm. Quay đầu lại đến tìm con dâu nói nói, cấp hài tử đánh cái lớn một chút thu quần áo. Bằng không nàng sợ tắc không dưới. Nãi nãi, tiểu tải tại đột nhiên kêu gọi khởi ninh nãi nãi thanh âm ngọt tám độ. Vâng, ninh nãi nãi vừa nghe liền biết đứa nhỏ này có việc yêu cầu nàng có chuyện gì. Người nói một chút đi, chúng ta có thể hay không đem trong nhà tiểu kê cấp mang lên nha. Hai chỉ tiểu thực chỉ lẫn nhau đúng rồi đối tiểu nãi âm mềm như bông mạc mang theo khẩn cầu. Chuyện này ngươi phải hỏi mẹ ngươi ta nhưng không làm chủ được. Ninh nãi nãi ăn ngay nói thật nói. Từ con dâu vào cửa sau, nhà này liền luôn luôn đều không về nàng quản. Lần này chuyển nhà cũng là, như từ con dâu quyết định hảo cuối cùng thông chi nàng cùng bọn nhỏ, bọn họ trừ bỏ gật đầu đáp ứng, sau đó tích cực thu thập hành lý ở ngoài, không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Nói như vậy đảo không phải ninh nãi nãi đối này có ý kiến gì. Nàng bản tâm đối trần gia thôn cũng không quá lớn lòng trung thành, với nàng mà nói, gia là mọi người trong nhà nơi địa phương, mà không phải một mảnh bị hạn định chết khu vực. Cho nên dọn không truyền nhà ninh nãi nãi đều cảm thấy không sao cả. Dù sao như từ con dâu cùng cháu trai cháu gái nhóm đi chỗ nào, nàng liền đi theo chỗ nào là được rồi. Bị nãi nãi biến tướng cực tuyệt tiểu tại tại có điểm tiểu buồn bực lại cũng hiểu chuyện mà không hề mở miệng khó xử nãi nãi. Kêu nàng đi theo nàng mụ mụ mở miệng nàng là không dám. Bởi vì liệu định mụ mụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mà mụ mụ không đáp ứng, ba ba càng vô pháp làm quyết định cho nên khai không mở miệng cũng không thể thay đổi kết quả, hà tất lại nhiều lăn lộn một phen. Chính là có một chút luyến tiếc mà thôi. Ai, tiểu tải tại tiểu đại nhân tựa mà thở dài. tại tải, tổ hân nhiên thanh âm từ trong viện truyền đến, mụ mụ vừa mới hầm hào canh gà, người muốn hay không ra tới uống. Muốn. Tiểu tải tại một giây hưởng ứng, vội vàng tay chân cùng sử dụng mà từ trên rừng bò đi xuống, liền búp bê vải đều từ bỏ, liền như vậy vô cùng lo lắng mà lao ra đi. Sợ chậm một bước canh gà liền không có. Ninh nãi nãi, mụ mụ canh gà đâu? Tiểu tải tại lộc cọc chạy đến mụ mụ gót chân trước ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Ở nhà chính trên bàn ta đều cấp thịnh hào, ngươi qua đi chọn một chén uống. Tô hân nhiên chính vội vàng sắt rau nấu cơm cũng không ngẳng đầu lên mà nói. Hào! Tiểu tải tại nhộn nhạo khởi tiểu nãi âm, vui vui vẻ vẻ mà chạy nhà chính đi. Nàng là cái thứ nhất đến, tiến trong phòng liền nhìn thấy 6 chén canh gà chỉnh tề mà bãi ở trên bàn cơm, chờ đợi nhấm nháp. Tiểu tải tại tùy ý thứ nhất bên cạnh chỗ lay ra tới một chén, chính mình cầm muỗng nhỏ từ một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà uống canh gà vừa mới ngao hảo, còn có chút canh, nàng không dám uống quá nhanh. Ninh Hiên là vị thứ hai đến, hắn cũng tùy ý tuyển một chén canh, ngồi ở muội muội bên người uống. Vừa uống vừa nhỏ giọng cùng nàng thương lượng, mụ mụ nói, dọn tân ra sau chúng ta hai cái còn phải tạm thời trụ một phòng, bất quá đổi thành trên dưới giường, các ngủ các ta muốn ngủ phía trên cái kia giường, muội muội ngủ phía dưới, được không? Tiểu tại tại nghĩ nghĩ, cật đầu, hành đi. Vừa lúc nàng lùn, muốn bỏ lên trên phô có điểm rất khó, đem giường ngủ nhường cho ca ca cũng đúng. Bất quá nàng có cái điều kiện chuyển nhà sau, người đến đem phía trên cái kia giường cho ta ngủ cả đêm. Nàng chưa từng kiến thức quá trên dưới giường là bộ dáng gì, nghe mụ mụ nói, lên giường là treo không ở trên trời, cảm giác thực mới lạ thú vị bộ dáng tiều tại tại nói cái gì đều đến nếm thử một chút. Hào, Ninh Hiên không chút do dự đáp ứng, có thể đạt được thượng phô vĩnh cửu ngủ quyền, khiến cho đi ra ngoài cả đêm mà thôi, này giao dịch vẫn là thực có lời. Ninh Hàn cùng Ninh hàng là theo sát ở Ninh Hiên phía sau cùng nhau vào cửa. Bọn họ ở các đệ đệ muội muội đối diện ngồi xuống, một người đoan đi một chén canh gà uống. Nghe thấy bọn họ đang thương lượng rừng đệm vị trí chuyện này, Ninh Hàng nhìn ca ca liếc mắt một cái, nghiêm túc nói thẳng nói ta không dám ngủ thượng phô. Hắn có một chút rất nhỏ khủng cao, chuyện này chỉ có ngủ mụ một cùng đại ca biết trong nhà những người khác là không rõ ràng lắm. Không, có lẽ tiểu tại tại cũng biết nhưng nàng chưa từng cùng người ta nói quá. Ta ngủ thượng phô. Cảm thấy ngủ kia đều không sao cả ninh hàn không ngại làm một chút đệ đệ. Mấy cái hài từ tự hành thương định hảo tương lai tân gia muốn như thế nào trụ mà ninh viễn hành cùng tô hân nhiên bên kia cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ra cụ chế tạo tốc độ. thuần thủ công chế tạo ra cụ khẳng định là không nhanh như vậy tốt. Cho nên thẳng đến 3 tháng sau tân gia cụ tất cả đều an ổn lạc hộ tiến tân gia, bọn họ mới chân chính nhất người dọn nổi lên gia. Muốn dọn đồ vật rất nhiều cũng không biết Ninh viễn hành đi rồi cái gì quan hệ cư nhiên ở chuyển nhà cùng ngày mở ra một chiếc máy kéo tới khuân vác đồ vật. Máy kéo một chuyến còn giải quyết không được đến kéo về vài tranh. Còn hảo hắn là mượn đủ cả ngày thời gian, không sợ thời gian không đủ dùng. Ninh ra dọn nhà, vẫn là muốn dọn đi chấn trên trụ xem như một kiện đại hỷ sử. Người trong thôn nghe thấy Thanh Nhi đều phái người lại đây giúp bắt tay, dọn xong đồ vật sau, vì chúc mừng chuyển nhà cũng vì cảm tạ người trong thôn những năm gần đây đối nhà bọn họ chiếu cố. Ninh viễn hành phu thê cùng nhau quyết định đem trong nhà còn sót lại toàn bộ gà đều giết lại mua 20 cân thịt heo, 10 con cá cũng đất phần trăm thượng đồ ăn thỉnh trong thôn trù nghệ tốt đại nương nhóm lại đây hỗ trợ, hào hào đặt mua một hồi ly biệt yến thỉnh toàn thôn người ăn bữa cơm. Khai yến cùng ngày tới ninh ra ăn tịch thôn mọi người rất nhiều, đại gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút lễ vật lại đây. Có rất nhiều bao bao lì xì, có rất nhiều đưa điểm lương thực chứng gà gì đó, trên cơ bản đều là một ít bọn họ có thể sử dụng được với đồ vật. Ăn yến hội, không ít người cũng ở hâm mộ mà nghị luận. Trước khi ai có thể nghĩ đến đâu, cái thứ nhất từ trong thôn rời đi cư nhiên là ninh ra. Đúng vậy, ai kêu nhân ra ra cái năng lực nhi tử, đều ở chấn trên nhà máy lên làm phó xưởng trưởng nhưng còn không phải là phát đạt sao. Đây là thuần hâm mộ thanh âm, đường ra, người nói chúng ta đưa hồ tử đi tham gia quân ngũ thế nào. Ta suy xét suy xét, đây là nhìn ninh ra rầm rộ sau, cũng nổi lên noi theo tâm tư nhân ra. Cũng có kia cầm toan, hừ, đắc ý cái gì còn không phải là vận khí tốt điểm mà thôi sao. Mặc kệ đại gia nghị luận cái gì, đều thay đổi không được ninh gia dọn đi chấn trên sự thật cho nên mặc dù trong lúc vô tình nghe thấy được một hai câu toan ngôn toan ngữ, ninh gia người cũng quyền đương không nghe thấy. Một đám mà tươi cười đầy mặt mà nơi nơi tiếp đón khách khứa cả người hỉ khí dương dương. Chờ mọi người rượu đủ cơm, no, đã là buổi tối 10 điểm qua đi. Đại gia top 5 top 3 mà cùng ninh gia nhân đạo đừng, sau đó tan đi, chỉ dư bộ phận cùng ninh gia quan hệ tốt hơn nhân gia ở giúp đỡ thu thập tàn cục. Trong đó thôn trưởng gia chính là đồng loạt, thôn trưởng con dâu nhóm ở giúp đỡ tô hân nhiên thua thập tàn cục. Mà thôn trưởng tắc lôi kéo ninh viễn hành tay, rõ ràng không có dính một giọt rượu, lại mắt say lờ đờ mông lung mà lôi kéo hắn lại nhài. Còn nhớ rõ năm đó các ngươi người một nhà tới chúng ta thôn, người bị mẹ ngươi gắt gào ôm vào trong ngực, mặt xám mày cho, nhò nhò một cái, khỉ ốm nhi thựa mà còn không có tại hoa nhi như vậy đại đâu, này chỉ chớp mắt gian, liền lớn như vậy, cũng tiền đồ ta thôn ta thôn lấy các ngươi vì vinh à. Viễn hành a, các ngươi một nhà hiện tại muốn đi, ta cũng không cầu ngươi cái gì, chỉ cầu các ngươi một nhà bên ngoài an an ổn ổn mà hào hảo sinh hoạt, người ba đối ta thôn có ân, thôn đối với các ngươi hảo cũng là hẳn là ta biết ngươi cũng là cái tri ân báo đáp, nhưng cũng đừng quá nhớ thương bên này, bất qua các ngươi đi ra ngoài, phải nhớ đến, bất luận cái gì thời điểm, các ngươi vĩnh viễn đều là Trần gia thôn người, ngẫu nhiên có rảnh cũng nhớ rõ nhiều trở về nhìn xem phụ lão hương thân nhóm. Thôn trưởng, cảm ơn ngài. Ninh Viễn Hành nắm chặt thôn trường cặp kia khô khốc già nua che kín vết chai dày tay trịnh trọng mà cảm tạ nói. Tạ gì a không cần cảm tạ, nói quá đa tạ liền xa lạ. Trần thôn trường run run dày dày mà đứng lên, đối với nghĩ đến nâng chính mình Ninh Viễn Hành vẫy vẫy tay, chính mình chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà hướng trong nhà đi. Hắn nhỏ gầy bóng dáng đã có chút cầu lũ tóc càng là không còn nhìn thấy một tia màu đen. Mà chính là lão nhân này, gian nan mà chống toàn bộ trần gia thôn vài thập niên, vượt qua từng hồi thiên tai nhân họa, lãnh các thôn dân thành thật kiên định mà sinh hoạt làm mỗi nhà mỗi hộ thậm chí còn mỗi cái người trong thôn, đều có thể ăn nổi cơm no, không hề chịu đựng đói khát thống khổ. Rất rất nhiều người đều chịu qua hắn ân huệ cùng che chở nhưng hắn cũng không từng cầu quá một tia hồi báo. Đây là một vị chân chính đức cao vọng trọng lệnh người kính nể lão giả Thẳng đến mềm mại lạnh lẽo lòng bàn tay từ chính mình khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua, Ninh Viễn Hành lúc này mới kinh giác nguyên lai ở trong bất chi bất giác, hắn đã là ướt hốc mắt. Làm sao vậy, Tô Hân Nhiên lo lắng mà nhìn về phía trượng phu, không có gì, chỉ là có chút không tha. Ninh Viễn Hành rũi tay nắm lấy thê từ bàn tay trắng, dùng chính mình ấm áp đôi tay cho nàng ấp nhiệt. Nàng vừa mới tẩy xong chén, tay gian còn tàn lưu một chút ướt át bị gió lạnh một thổi, hai tay đều là lạnh lẽo lạnh lẽo. Đồ vật đều thu thập, Hảo, người hỗ trợ đem những cái đó mượn tới bàn ghế gì đó đều cho nhân gia đưa trở về, sau đó chúng ta liền về nhà nghỉ ngơi. Nàng trong miệng ra, đã không phải trần ra thôn ninh ra sân, mà là xưởng máy móc căn hộ kia. Hảo, ninh viễn hành gật gật đầu, sau đó đi theo còn không có rời đi các nam nhân khuân vác bàn ghế đi. Chờ hết thải tất cả đều thu thập xong, thời gian cũng qua 12 giờ thiên nhi hắc đến cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Ninh ra người phân hai chiếc xe, Ninh viễn hành lái xe, phía sau ngồi mẫu thân, đằng trước ngồi thê tử đánh một cây đèn pin ở trước nhất đầu dẫn đường. Mà Ninh Hàn tắc đằng trước mang theo Ninh Hiên, phía sau chờ tiểu tại tại cùng Ninh Hàng, theo sát ở ba ba xe rũi tay. thiên nhi quá hắc bọn họ không dám kỳ quá nhanh, liền như vậy chậm gì gì mà hướng trấn trên đuổi, gần 1 giờ sau, mới đến xưởng máy móc, về tới bọn họ tân ra. Lúc này đại gia đã một đám mà đều mệt đến không được. Tổ hần nhiên đỡ mỏi mệt bà bà vào nhà, đem nàng đưa đi nàng trong phòng ngồi xuống, lại đi bưng một chậu nước ấm lại đây cho nàng lau mặt cùng rửa tay rửa chân, hầu hạ người nằm xuống nghỉ ngơi. Ninh viễn hành tác cùng mấy đứa con trai thay phiên đi giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó một thân thoải mái thanh tân mà lên giường nghỉ ngơi. Cả nhà liền số tiểu tại tại nhất lôi thôi, nàng nho nhỏ một con trực tiếp chôn ở chính mình trong ổ chăn, liền cái gì cũng không quan tâm mà hô hô ngủ nhiều. Vẫn là tô hân nhiên liệu lý xong rồi bà bà sau xem bất quá đi kiên quyết đem tiểu tại tại bế lên tới, mang theo đi phòng vệ sinh tắm giờ thay quần áo, sau đó lại đem mắt buồn ngủ mông lung tiểu ra hỏa nhét vào nàng trong ổ chăn mộng chu công đi. Nàng là cả nhà cuối cùng một cái tẩy. Tẩy xong vẫn là một thân đau nhức mà ngồi ở giường lớn biên, trùy trùy bà vai, chuyển nhà cũng thật mệt. Một đôi bàn tay to thăm lại đây, lực đạo vừa phải mà giúp nàng xoa bóp nổi lên bả vai, ngươi ngày mai hào hảo nghỉ ngơi một chút ta buổi sáng sớm chút lên đi nhà ăn đánh cái bữa sáng trở về cho các ngươi ăn liền hào. Nhưng đừng, ngày mai là cuối tuần, bọn nhỏ nghỉ, hôm nay như vậy hết sức mà lăn lộn ta đoán ngày mai buổi sáng nhà chúng ta ai cũng khởi không tới, dứt khoát cùng nhau hào hảo ngủ nướng được. Cả nhà cùng nhau ngủ đến giữa trưa, liền không cần ăn bữa sáng. Ta đầy lên cho các ngươi đánh cơm trưa. Ninh viễn hành trong thanh âm hàm ý cười, theo thê tử nói cùng nàng nói giỡn. Từ quyết định muốn người một nhà đều chuyển đến xưởng máy móc lúc sau, hắn liền không lại đem đỉnh đầu dư thừa phiếu cơm bán trao tay, ngược lại cố ý mà nhiều cùng người mua một ít chuân, liền vì chờ mọi người trong nhà lại đây sau có yêu cầu thời điểm có thể sử dụng. Dù sao phiếu cơm, loại đồ vật này ở xưởng máy móc là sẽ không quá thời hạn. Trừ phi nhà máy đóng cửa, nhà ăn không có. Bất quá liền trước mắt tình thế, xưởng máy móc ít nhất còn có thể lại căng hào chút năm đâu. Mau ngủ đi ngươi, liền biết cùng ta bần. Tô Hân Nhiên vỗ nhẹ trưởng phu một cái, rỗi nói. Hiện tại đã rạng sáng 2 điểm, lại không ngủ, ngày mai thật sự không cần đi lên. Hào, ấm hoàng ánh đèn tắt bóng đêm quay về yên tĩnh. Chính như Tô Hân Nhiên sở liệu, hôm trước như vậy lăn lột để nhị ai cũng chưa có thể thức dậy tới, ngay cả Ninh Viễn Hành cũng là ngủ tới rồi gần 11 giờ mới tỉnh. Hắn bỏ lên phía sau, đơn giản rửa mặt một chút, tròng lên quần áo liền sách theo người một nhà hộp cơm, tính toán đi nhà ăn mốc cơm. Vừa mới chuẩn bị đầy đủ hết phải đi, liền nghe thấy một tiếng mở cửa thanh, một viên tóc hỗn độn nguyễn manh đầu nhỏ xông ra tiểu nãi âm lộ ra không ngủ tỉnh giọng mũi, hướng về phía hắn làm nũng, ba ba ôm. Này ai tao được, dù sao ninh viễn hành hoàn hồn thời điểm, hắn đã đem tiểu khuê nữ cấp ôm vào trong ngực. Đói bụng. Tiểu tải tại một tay vòng lấy ba ba gổ, một tay chọc chọc chính mình tiểu cái bụng ý bảo ba ba xem nó. Bẹp bẹp, đói bụng a kia ba ba mang ngươi đi nhà ăn mốc cơm được không? Không dám đánh thức trong nhà những người khác ninh viễn hành cố tình đè thấp âm lượng. Hào, tiểu tại tại gật đầu đáp ứng cấp nãi nãi mụ mụ ca ca mốc cơm cơm. Nàng còn biết mốc cơm là phải cho người một nhà ăn. Người đem áo khoác mặc vào chúng ta lại đi. Hiện tại là tháng tư phân, thời tiết còn có chút lạnh lẽo, ninh viễn hành sợ nữ nhi liền như vậy đi theo hắn đi ra ngoài sẽ cảm lạnh cố ý tìm kiện áo khoát cho nàng tròng lên. chương 101, tiểu tải tại không cần ba ba ôm, chính mình lộc cộc bước chân ngắn nhỏ chạy chậm đi theo 33 bên người. Nàng người nhỏ chân ngắn, so không được ba, ba thân cao chân dài, nhẹ nhàng một mải, đều là nàng ba bước khoảng cách. Thiên ninh viễn hành cố ý làm nữ nhi chạy động lên, cố ý không bỏ chậm tốc độ, liền như vậy bình thường quân tốc mà hành tàu, dẫn tới tiểu tại tại chỉ có thể không ngừng mà chạy bộ đuổi theo. Ba ba, ba ba tư tư tải tại nhà, chạy một hồi lâu, nhà ăn còn chưa tới, tiểu tại tại liền trước mệt mỏi. Nàng chơi xấu tựa mà đứng ở tại chỗ không đi rồi, rỗi tay nhỏ muốn ba ba ôm nàng đi. Người không phải muốn chính mình đi sao? Ninh viễn hành buồn cười mà dừng lại, quay đầu lại xem nữ nhi. Muốn ba ba ôm, tiểu tải tại nãy hô hô mà làm nũng, ba ba ôm một cái tại tại Thật là bại cho ngươi. Ninh viễn hành giống như bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người trở về một phen bế lên nữ nhi, đem nàng mềm như bông tiểu thân mình kéo vào trong lòng ngực mang theo nàng đi nhanh đi phía trước đi. Không ai chú ý tới, hắn khóe môi hơi hơi kiều kiều. Không ý thức được chính mình bị ba ba kịch bàn tiểu tại tại ngoan ngoãn hoa ở ba ba trong lòng ngực đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sán lạn tươi cười, dọc theo đường đi ngẫu nhiên gặp được không ít cũng ở tại xưởng máy móc thúc thúc a di, đều sẽ ở ba ba nhắc nhở hạ, nãi thanh nãi khí mà gọi người. Khả khả ái ái nhân loại ấu tể ai không thích, nha tiểu tại tại tới rồi, ninh phó xưởng trưởng đây là ngày ra tiểu khuê nữ đi, lớn lên cũng thật đáng yêu. Bảo bảo hảo a, còn sẽ gọi người đâu thật ngoan. Những cây đó bị tiêu tại tại chào hỏi đại nhân mỗi người đều cười tùm tìm mà đắp lại còn có chút người ngo ngoe dục dịch mà tưởng thượng thù sơ sơ tiêu khả ái, chỉ là ngại với Ninh Viễn Hành uy nghiêm, đều không lớn dám lên tay. Chúng ta một nhà về sau liền dọn lại đây ở còn thỉnh các vị nhiều hơn chiếu cố. Thừa dịp hài từ cùng người chào hỏi khoảng không Ninh Viễn Hành cũng thuận thế tuyên bố bọn họ người một nhà chính thức nhập chú xưởng máy móc tin tức. Kỳ thật từ lưu xưởng trưởng chủ động đem chính mình phúc lợi phòng nhường cho Ninh viễn hành thời điểm khởi, nhà máy không ít người liền dự đoán được sẽ có như vậy một ngày phát sinh. Hơn nữa ngày hôm qua Ninh gia truyền nhà động tĩnh cũng không ít trên cơ bản nên biết đến đều đã biết. Cho nên lúc này lại từ Ninh viễn hành trong miệng, chính ta nghe thấy chuyện này mọi người, mỗi người đều tươi cười đầy mặt mà đồng ý còn nhiệt tình mà mời bọn họ đến chính mình trong nhà làm khách. Trong nhà còn có chút rối ren đến trước dọn dẹp một chút chờ chúng ta thu thập hảo sau, sẽ từng nhà tới cửa bái phòng đại gia. Đối mặt đại gia nhiệt tình mời, Ninh viễn hành. Khẽ gật đầu, lễ phép mà đáp lại nói. Đương thời chú ý cái bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhà bọn họ dọn đến tân hoàn cảnh sau thế tất muốn cùng hàng xóm nhóm đánh hảo quan hệ, đây là bình thường nhân tình lui tới, không thể khinh thường. Bởi vì trên đường tổng muốn cùng người Hàn Huyên, chờ cha con hai đến nhà ăn cửa khi, so dự tính muốn chậm gần nửa tiếng đồng hồ. Ninh viễn hành đối với nữ nhi nhỏ giọng nói thầm, chúng ta đến nhanh lên mua xong trở về, bằng không mụ mụ ngươi bọn họ nên đói bụng. Tiểu tải tại nhẹ nhàng vỗ ba mu bàn tay, thúc sục hắn động thác mau một ít. Nhanh lên mua, hành, người muốn ăn cái gì? Ninh viễn hành ôm nữ nhi đi đến mốc cơm cửa sổ, dò hỏi nàng ý kiến. Muốn thịt thịt. Điều tải tại là một con điển hình ăn thịt tính ấu tể. Phiền toái cho ta đánh tam hộp thịt muốn sườn heo chua ngọt cá kho tỏi rêu xào thịt lại đến tam hộp đồ ăn, rau muống xào tỏi cải xé xào còn muốn một cái rau trộn thanh dưa. Ninh viễn hành tổng cộng mang theo 6 cái nhôm chế hộp cơm ra tới chính là đánh trực tiếp đánh đồ ăn chủ ý. Món chính liền mặt khác muốn 12 cái đại bạch man thầu. Màn thầu có thể trực tiếp lấy sạch sẽ giấy dầu bao mang về, không cần cố ý mang hộp cơm tới trang. Chủ yếu là mỗi cái màn thầu đều có thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ, mang theo hộp cơm cũng trang không dưới mấy cái, nhà bọn họ cũng không như vậy nhiều hộp cơm. Đợi chút a nhà ăn A Di tiếp nhận ninh viễn hành đưa qua đi hộp cơm cùng phiếu cơm, tay chân lanh lẹ mà cấp đánh tràn đầy 6 hộp thịt cùng đồ ăn. Cấp cầm đi, đều không cần ba ba nhắc nhở tiểu tải tại thượng chính gốc đối với nhà ăn A Di lộ ra cái miễn manh kiều ngọt tươi cười, nãi thanh nãi khí nói cảm ơn tì tì. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ tại tại ăn nhiều một chút trường cao cao lại nói tiếp vẫn là duyên phận hôm nay cái này cho bọn hắn đánh đồ ăn nhà ăn a di chính là lần trước cho tiểu tại tại thật nhiều thịt kia một cái nàng còn nhận được tiểu tại tả Rốt cuộc như vậy đáng yêu lại có lễ phép miệng còn ngọ tiểuả bảo rất khó làm người quên mang theo tràn đầy sớm không đúng là cơm trưa về nhà mới vừa tiến ra môn tiểu tại tại liền nhìn thấy ngồi ở phòng khách trên sofa xoa eo mụ mụ Nàng lập tức rẫy dụa từ ba ba trong lòng ngực đi xuống, chạy một mạch đến mụ mụ trước mặt tự giác mà tiếp nhận mụ mụ tay, giúp nàng đấm đấm lưng, thuận thế tranh công nói, mụ mụ ta cùng ba ba đi cho các ngươi đánh tới cơm cơm lạc. Cảm ơn tại tại thật ngoan. Tổ Hân nhiên theo hài tử ý tứ hào hào khích lệ nàng một đốn, lại điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm cho nữ nhi có thể càng thêm phương tiện mà cho nàng trùy bối. Bất khóa, cũng không chờ hài tử nhiều trùy vài cái, nàng đã kêu đình. Trước tới ăn cơm đi, buổi sáng không ăn, lúc này nên đói là đi. Bên kia Ninh Viễn Hành đã đem mua tới đồ ăn nhất nhất mở ra, bầy biện ở trên bàn cơm. Tổ hần nhiên đứng dậy qua đi nhìn liếc mắt một cái, đều là thịt cùng đồ ăn, còn có màn thầu, không có canh. Ta đi nấu cái canh trứng, nàng xoay người hướng phòng bếp đi. Không cần, bình thủy còn có hảo chút nước ấm, khát trực tiếp uống nước là được. Ninh Viễn Hành ngăn cản nói. Vốn chính là vì trong nhà không khai hỏa mới đi đánh đồ ăn, không cần thiết vì nấu cái canh lại cố ý nhóm lửa. Như vậy liền lẫn lộn đầu đuôi, tổ hần nhiên vốn cũng không nghĩ như thế nào nhóm lửa nấu cơm, vừa nghe trượng phu nói không cần, lập tức liền từ bỏ cái này ý nhiệm ngược lại kéo ra ghế dựa, ngồi ở trước bàn cơm, cầm lấy một cái đại màn thầu bẻ ra một nửa. Một nửa đưa cho nữ nhi, một nửa nhét vào chính mình trong miệng. Nàng hảo đói, đến ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng mới có sức lực làm khác. Ăn khẩu thịt đừng làm ăn màn thầu. Ninh viễn hành lấy chiếc đũa gắp một khối sườn heo chua ngọt làm bộ muốn uy thê tử. Tổ Hân nhiên không phải thực thói quen bị người đầu uy, ngay từ đầu còn theo bản năng mà trốn rồi một chút phản ứng lại đây sau thăm đầu qua đi một ngụm đem sườn heo chua ngọt ngậm đi. Chua chua ngọt ngọt thịt nước ở trong miệng lan tràn mở ra tốt lắm kích thích nàng ăn uống. Không cần lại bị đầu uy tố hân nhiên đem màn thầu từ trung gian bẻ ra một chút, sau đó gấp chút thịt cùng đồ ăn đi vào kẹp ở bên trong trở thành tự chế hamburger ăn. Tiểu tải tại nhìn thấy mụ mụ ăn pháp cũng học theo. Bất quá nàng quang chơi chính mình màn thầu kẹp thịt không chạm vào một cây đồ ăn. Mỹ thư tư mà gắp tràn đầy thịt đang muốn khép lại màn thầu một ngụm cắn hạ một đại chiếc đũa rau xanh liền lăng không rớt xuống xuống dưới đem thịt đều cấp che đầy. Nàng sửng sốt. Ngẳng đầu, lại thấy đại ca không biết khi nào ngồi ở chính mình đối diện, lúc này chính trở về thu cấp muội muội gắp đồ ăn chiếc đũa. Không muốn ăn đồ ăn, nàng buồn bực mà nhỏ giọng nói thầm, bị bên cạnh ninh hàng nghe thấy được một cái lạnh tanh ánh mắt quét xuống dưới tiều tại tại một cái giật mình, lập tức vùi đầu mồm to gặp rau xanh. Giống như vừa mới cách kêu oán dần không chịu dùng bữa người không phải nàng giống nhau. Tiểu tải tại con nàng các ca ca quản giáo, các đại nhân cũng không nhiều quản, mọi người đều đói lả, chỉ lo vui đầu khổ ăn, nhẹ nhàng đem Ninh Viễn Hành đánh trở về toàn bộ đồ ăn trở thành hư không, liền nửa cái màn thầu cũng chưa dư lại. Ăn uống no đủ, còn phải tiếp tục bận việc. Ninh Viễn Hành lãnh bọn nhỏ đem thân ra trong ngoài quét tước. Một lần, thuận tiện đem dọn lại đây hành lý đều sửa sang lại hào. Nên để chỗ nào để chỗ nào. Ngày hôm qua chỉ là tạm thời đem tất cả đồ vật đều chất đống ở một bên, nhiều lắm bởi vì yêu cầu ngủ cho nên chăn gì đó trước tiên lấy ra tới phô ở trên giường đối phó rồi một đêm. Nhưng bên trong còn có bó lớn quần áo, vật dụng hàng ngày gì đó còn không có thu thập hảo đâu. Bọn họ vội vàng thu thập quét thước tô hân nghiên tác cùng ninh nãi nãi cùng đi phòng bếp, sách ra một đại túi bột mì cùng đường, canh gà chờ vật chuẩn bị bánh kem, hảo làm đi bái phòng hàng xóm tới cửa lễ. Bởi vì muốn bái phòng hàng xóm tương đối nhiều cho nên chuẩn bị lễ vật số lượng không thể thiếu. Trứng gà bánh là nhất lợi ích thực tế, cũng có thể lấy đến ra tay đồ vật. Tiểu tải tại ngay từ đầu là đi theo các ca ca mông mặt sau giúp đỡ sửa sang lại hành lý kết quả sửa sang lại sửa sang lại, người đã không thấy tâm hơi. Chờ bị người phát hiện thời điểm, lại thấy nàng không biết cái gì tiến đến trong phòng bếp đi, hai chì tay nhỏ đều rào hợp ở một cục bột trong đoàn, lại là ở cùng mặt. Hoặc là phải nói là chơi cục bột càng thêm thỏa đáng. Bất quá tiểu tại tại cùng mặt cùng thật sự nghiêm túc, mỗi một chút đều cơ hồ là dùng ra ăn nãi kính nhi đi truyền kia khối cục bột. Ninh nãi nãi liền ở nàng bên cạnh thủ hạ xoa một đoàn lớn hơn nữa cục bột cười ha hà mà nói, nhãi con xoa này khối ta nhưng không tiễn đi ra ngoài, liền lưu chữ nhà mình ăn. Không phải ngại nàng xoa đến không tốt mà là quý trọng nhà mình hài từ lao động thành quả luyến tiếc đưa ra đi. Vì phân chia, muốn đưa đi ra ngoài trứng gà bánh đều bị làm thành hình tròn, mà tiểu tại tại xoa kia một cục bột đoàn sở chế tạo ra trứng gà bánh tắc bị làm thành từng khối nho nhỏ, không đủ trứng gà đại hình vuông. Tiểu tại tại còn chính mình phát huy sức sáng tạo, bóp nhẹ một cái không biết là cái gì hình dạng trứng gà bánh phản đến lồng hấp đi, ngạnh muốn mụ mụ cho nàng chưng thục. Tổ hân nhiên hằng ngày ghét bỏ nữ như cái này chính người ăn. tại tại làm ăn ngon, tiểu tải tại không phục mà cố lấy mặt. Này không phải ăn ngon không vấn đề, nó quá xấu ta không muốn ăn. Tô hân nhiên căn bản không sợ chính mình nói sẽ xúc phạm tới nữ nhi nho nhỏ lòng tự trọng. Mắt thấy nữ nhi trên mặt lộ giao ủy khuất ba ba tiểu biểu tình, ninh viễn hành lập tức ra tới đảm đương người tốt ôn nhu mà hống hài từ nói, không có việc gì không có việc gì, ba ba ăn, ba ba liền thích ăn chúng ta tại tại làm trứng gà bánh. Ba ba tốt nhất, bị ba ba một hống, tiểu tại tại nháy mắt mặt mày hớn hở. Nàng còn cố ý dùng đắc ý tiểu biểu tình liếc nàng mụ mụ liếc mắt một cái, phẳng phất ở khoe ra nói, người không muốn ăn, có rất nhiều người muốn ăn. Tô hân nhiên lười đến, lý nàng, còn ở bận rộn tiếp tục cùng mặt bánh kem đâu. Hàng xóm quá nhiều, bọn họ dự tính mỗi nhà liền cấp đưa hai cái qua đi, cứ như vậy còn phải ít nhất chưng thượng 10 lung trứng gà bánh, một lung có thể chưng mười mấy 20 cái. Trưng trứng gà bánh yêu cầu không ít thời gian, rốt cuộc đến chờ nó chín mới được. Ở các nàng Trưng Hảo phía trước Ninh Viễn Hành bên kia đã trước tiên làm xong rồi sống, đem trong nhà thu thập đến rực rỡ hẳn lên. Trường mộc sofa trải lên Ninh nãi nãi khâu vá đệm mềm, tivi thượng cũng che chờ một tầng trạm rỗng dệt hoa chống bụi cháo, toàn bộ trong nhà nơi trú đều mang theo một ít tinh xảo tiểu trang trí, có vẻ ấm áp lại thoải mái. Thiên dần dần nhiệt nhà của chúng ta mua cái quạt đi. Trừng trứng gà bánh bị nhiệt khí hơn một thân mồ hôi nóng tô hân nhiên cầm lấy quạt hương bổ dùng sức cho chính mình phẩy phẩy cảm giác vẫn là khó hiểu nhiệt không cấm hoài niệm khởi trước kia có quạt có điều hòa tốt đẹp nhật từ. Điều hòa trước mắt liền không cần suy nghĩ. Không phải còn không có nghiên cứu phát minh ra tới mà là kỹ thuật không thành thục vô pháp vận dụng với bình thường gia đình. Nhưng là làm cái quạt vẫn là có thể. chương 102 Nghe thấy thê tử muốn mua một cái quạt máy, Ninh Viễn Hành nghĩ nghĩ, nói quạt trong xưởng liền có sinh sản, mỗi cái công nhân đều có thể ấn thị trường bên trong mua một đài, không cần phiếu. Đây là đương công nhân chỗ tốt, không chỉ có có cố định tiền lương, còn có các loại phúc lợi, trong đó bên trong ưu đãi mua sắm bổn xưởng sinh sản sản phẩm cũng là phúc lợi chi nhất. Hơn nữa không chỉ có là quạt. Vẫn quy định, Pham là xưởng máy móc sinh sản sản phẩm, mỗi vị công nhân đều có thể bằng vào công tác chứng minh mua sắm một phần, giá cả là bình thường thị trường, lại không cần phiếu. Công nhân bên trong mua sắm nhà máy sản phẩm tất cả đều áp dụng tự nguyện nguyên tắc cũng không cưỡng bách. Cho nên mua không mua, đoan xem người có cần hay không. Bất quá căn cứ Ninh Viễn Hành lén biết tuy nói xưởng máy móc bên ngoài thượng quy định công nhân bên trong mua sắm đồ vật không chuẩn chuyển nhượng, hoặc là lấy ra đi đầu cơ trục lợi, nhưng vẫn là có không ít người mua đồ vật, sau đó ngầm bán cho thân thích bằng hữu kiếm lấy nhất định chênh lệch giá. Không cần phiếu đồ vật hơi chút so thị trường quý một chút cũng bình thường. Nhà bọn họ không cần như vậy làm, hơn nữa hắn là phó xưởng trường, có thể thân làm tắc cho nên mặc dù biết có như vậy một cái tới tiền chiêu số, Ninh Viễn Hành cũng chưa bao giờ sơ chạm. Hiện giờ nghe thấy tê tử nói muốn mua quạt, hắn rớt khoát sặn dò nàng, ngươi nhìn một cái trong nhà còn có cái gì thiếu đồ điện, rớt khoát cùng nhau liệt ra tới, chỉ cần là nhà máy có sinh sản, chúng ta đều cùng nhà máy mua. Vừa nghe hắn nói như vậy, tô hân nhiên liền tới kính. Nàng ở trong nhà khắp nơi đánh giá đánh giá, tính toán hẳn là mua cái gì. Đèn điện không cần, lưu hải khải trang hoàng thời điểm có cùng nhau trang bị, bán phòng ở thời điểm cũng cùng nhau bán cho bọn họ. Quạt đến có một đài, kỳ thật nếu ấn mỗi cái trong phòng đều cấp ấn một đài tới tính toán ít nhất yêu cầu 5 đài, nhưng này không phải chỉ cấp mua một đài sao, bọn họ cũng không có đồ công nghiệp phiếu có thể lại đi mua như vậy nhiều đài cho nên liền trước mua một đài tạm chấp nhận. tivi có, mặt khác có thể tới một đài tủ lạnh. Phương tiện mùa hè cất giữ đồ ăn, mặt khác giống như cũng không có gì yêu cầu chủ yếu là tác dụng không lớn, không có mua sắm tất yếu. Tạm định quạt cùng tủ lạnh đi, không cần cái đồng hồ. Hoặc là đồng hồ, phương tiện xem thời gian. Ninh Viễn Hành hỏi, trong nhà chỉ có hắn có đồng hồ cho nên người trong nhà nếu yêu cầu xác nhận cụ thể thời gian, đều yêu cầu tới dò hỏi hắn. Ninh Viễn Hành thật cũng không phải ngại phiền, chỉ là như vậy chung quy không quá phương tiện. Tổ Hân nhiên nghĩ nghĩ, nói, đồng hồ liền, tính, lại muốn cái đồng hồ treo ở trong phòng khách. Đồng hồ chỉ có thể cấp một người xem, mà đồng hồ cả nhà đều có thể xem, đương nhiên vẫn là lựa chọn đồng hồ càng tốt một ít. Hào! Ninh viễn hành đem thê thử yêu cầu nhớ kỹ tính toán chờ ngày mai đi làm sau đi tìm phụ trách hậu cần đồng sự hỏi một chút giá cả lại đến cùng thê thử báo giá. Hiện tại trong nhà muốn chi ra đại bị tiêu dùng đều là cái này hình thức. Hắn đi dò hỏi giá cả xác định muốn hay không mua nếu muốn mua lại đến cùng thê thử báo giá lấy tiền. Rốt cuộc hiện tại trong nhà quản tiền chính là tô hân nghiên. Chờ trứng gà bánh toàn bộ trưng hảo, Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi lấy cái rổ trang, sau đó cả nhà từng nhà mà tới cửa bái phòng hàng xóm. Sớm biết rằng bọn họ muốn tới, không ít hàng xóm trong nhà đều để lại người tiếp đãi bọn họ. Cùng đi chợ tựa mặc bên này bái phòng xong lưu lại lễ vật liền lập tức chạy tới tiếp theo ra tiếp theo ra lại tiếp theo ra. Hàng xóm nhiều như vậy, trong vòng một ngày khẳng định là đi không xong, cho nên bọn họ ước chừng đi rồi ba ngày, mới rốt cuộc đem toàn bộ hàng xóm đều bái phòng một hồi. Làm đại gia biết Ninh ra người chính thức vào ở xưởng máy móc người nhà khu. Thời gian từng ngày qua đi, nhật từ cũng dần dần ổn định xuống dưới. Ninh ra dần dần dung nhập xưởng máy móc người nhà khu sinh hoạt. Ninh viễn hành cùng mấy đứa con trai vẫn là theo thường lệ đi sớm về trễ mà đi làm đi học. Mà Tô Hân nhiên đại bộ phận thời gian lưu tại trong nhà, không phải chiếu cố lão nhân hài từ chính là viết bàn thảo còn lại nhàn rỗi thời gian đều lấy tới ôn tập. Tiểu tải tại cũng một lần nữa sao cho một ít bạn tốt. Nàng tính cách hướng ngoại rộng rãi, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện còn lớn lên đáng yêu, rất được đại nhân tiểu hài từ tâm cho nên thực có thể ở tân giao tế trong vòng hỗn đến khai. Nhưng là cả nhà biến hóa lớn nhất lại không phải nàng, mà là ninh nãi nãi. Trên thực tế, trước khi ninh nãi nãi ở trần gia thôn là không có gì bằng hữu càng miễn bàn khuê mật linh tinh tồn tại. Bởi vì từ nhỏ sở chịu giáo dục bất đồng, nàng tam quan bản chất cùng người trong thôn là không giống nhau, hai người nói không đến cùng đi. Mặc dù nàng chung lão niên khi chịu quá sinh hoạt tra tấn, làm việc nhà nông gì đó sớm đã là thuận buồm xuôi gió, mặt ngoài toàn nhìn chính là bình thường nông thôn lão Thái thái chỉ là khí chất muốn so người bình thường muốn tốt hơn một ít. Nhưng là bản chất nàng tóm lại vẫn là cái kia sinh ra danh môn thiên kim tiểu thư. Hiện giờ thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh, nhận thức một đám tân người trên cơ bản chính là một lần nữa thay đổi cái không giống nhau giao tế phòng, ngược lại làm ninh nãi nãi càng thêm thoải mái tự tại lên. Rốt cuộc có thể trở thành công nhân, người nhà trừ bỏ thiếu bộ phận người, trên cơ bản đều chịu quá giáo dục có nhất định văn hóa trình độ. Bọn họ tam quan không nhất định cùng ninh nãi nãi giống nhau, nhưng ít ra bọn họ lẫn nhau gian có đề tài nhưng liêu cũng sẽ không làm ninh nãi nãi ở cùng người ta nói lời nói thời điểm, có một loại đàn gảy tai châu cảm giác. Cho nên dọn đến tân hoàn cảnh lúc sau, ninh nãi nãi dần dần mà thay đổi. Nàng một sự ở trần gia thôn khi thường xuyên trầm mặc trừ phi yêu cầu làm việc nếu không cực nhỏ ra cửa trạng thái. Trở nên ái cười ái nói cũng thích đi theo một đám tân nhận thức lão bọn tìm mụi ra cửa tàn bộ, rèn luyện rèn luyện thân thể, hoặc là ước hẹn tổ cái nói chuyện phím cục một bên mang cháu trai cháu gái một bên liêu các loại bát quái. Hôm nay tiểu tại tại đã bị nãi nãi cấp mang theo ra tới. Mấy cây lão nhân ra ngồi ở xưởng máy móc tiểu hoa trong vườn đỉnh hóng gió uống trà nói chuyện phiếm chơi cờ, đỉnh hóng gió phụ cận tắc có hào chút hài tử ghé vào cùng nhau truy đuổi đùa giỡn, vui vẻ mà chơi đùa. Tiểu tại tại trong tay ôm một cái hàng che chúc tiểu cầu, đặt ở trên mặt đất dùng ra ăn nãi kính nhi đi phía trước đá vào. Nàng đi theo mấy cái cùng tuổi hài tử ở chơi cầu. Cũng không có gì quy tắc chính là đơn thuần mà đá tới đá lui mà thôi. Mặc dù chỉ là như vậy, mấy cái bọn nhỏ cũng vui sướng đến ha ha cười không ngừng. Đồng chí Hoan Thanh thiếu ngữ truyền tới lão nhân đôi bên kia, không ít người nghiêng đầu nhìn qua, dùng ánh mắt tìm kiếm đến nhà mình nhãi con, thấy hắn chơi đến vui vẻ cũng đi theo hiền từ mà cười rộ lên. Tại tại tiếp theo, vừa mới mới bị đá ra đi tiểu cầu lại hướng tiểu tại tại bên này lăn lại đây. Tiểu tại tại theo bản năng muốn đi tiếp lại dự đánh giá sai lầm, không nhận được cùng tiểu cầu sai thân mà qua. Nàng vội vàng chạy chậm đuổi theo, bất chi bất giác chạy trốn có điểm xa. Cầu cầu, đừng chạy. Tiểu cầu vẫn luôn lăn đến một người dưới chân, mới ngừng lại được. Tiểu tải tại ngồi xổm xuống thân muốn đi nhặt, nhưng một con khớp xương rõ ràng, mờ bàn tay thượng mang theo rất nhỏ vết sẹo tay, lại trước nàng một bước một tay đem cầu cầm lên. Cho ngươi, quen tai mát lạnh tiếng nói. Tiểu tải tại theo thiểu cầu bị cầm lấy động tác ngầm đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía trước mắt tiểu thiếu niên, trên mặt không tự giác mà lộ ra sán lạn cười ngọt ngào, xinh đẹp ca ca. Cố Diệp Chu kêu ta cố Diệp Chu. Tiểu tải tại mới không để ý tới hắn, nhất ý cô hành hỏi, xinh đẹp ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tàn học chịu ngươi ca mời ta tới nhà ngươi làm khách. Cố Diệp Chu ý bảo tiểu tải tại hướng chính mình phía sau xem tiểu tại tại theo bản năng mà dò ra đầu vọng qua đi, liền thấy nhà mình. Nhị ca cõng cặp sách đứng ở cố Diệp Chu phía sau cách đó không xa. Vừa mới không nhìn thấy người là bởi vì cố Diệp Chu lớn lên tương đối cao, đem nàng nhị ca cấp chặn. Nhị ca, thấy được ninh hàng tiểu tại tại càng thêm hưng phấn. Nàng nhiệt tình mà chạy chậm qua đi, mở ra hai tay liền tưởng đưa cho nhị ca một cái hùng ôm, lại bị ninh hàng một tay ấn tiểu ngạch đầu, bị bắt ngừng ở khoảng cách hắn một cái cánh tay xa địa phương. Nhị ca, tiểu tải tại mặt lộ vẻ khó hiểu, đừng thò qua tới. Ninh Hàng thanh lãnh ánh mắt ở muội mũi dính đầy các loại cọng cò cho bụi trên người nhìn quét một chút ngay sau đó càng thêm kiên định mà đem nàng đón đỡ bên ngoài. Nếu như bị nàng lần này ôm thật, hắn về nhà phải lập tức tắm rửa. Ninh Hàng cũng không phải là cố Diệp Chu, hắn trên mặt sở biểu lộ tâm tư tuy rằng tiều tại tại hiện tại đã không lớn có thể nhìn thấu triệt nhưng là thấy không rõ lắm không đại biểu nhìn không tới. Huống chi hắn đáy mắt trói loại ghét bỏ như vậy rõ ràng, ngốc tử mới có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu tải tại lập tức liền sinh khí, nàng không cho phép ca ca ghét bỏ nàng, đáy mắt xẹt qua một tia rào hoạt tiểu tại tại giả ý lui về phía sau hai bước nhìn như nghe lời mà không hề tiếp cận ninh hàng. Chờ hắn cho rằng nguy cơ giải trừ thả lỏng lại trong nháy mắt đột nhiên đánh lén, nháy mắt nhào vào ninh hàng kia mang theo tê mắt bồ kết hương khí trong ngực còn lấy chơi một buổi sáng có chút thấm mồ hôi đầu nhỏ hướng ninh hàng trong lòng ngực cuồng cọ. Ninh hàng, người là ghét bỏ tác nghiệp quá ít ở đối ta thỏ vẻ bất mãn. Lạnh như băng thanh âm từ đỉnh đầu vang lên tiểu tại tại thân thể cứng đờ, lại làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, đem đầu tiếp tục chôn ở nhị ca trong ngực. Giống một con túng hề hề mà, rơi xuống phi cơ nhĩ, ý đồ bịt tai trộm chuông mèo con. Chỉ cần nàng giả ngu trang đến đồ thành công, nhị ca liền sẽ không phạt nàng. Đỉnh đầu tựa hồ vang lên một tiếng tờ dài, ngay sau đó tiểu tại tại cảm giác một con hơi lạnh tay nhẹ nhàng xem xét nàng sau cổ, không có gì bất ngờ xảy ra mà sờ soạn một tay hãn đi thôi, ta mang ngươi về nhà tắm rửa." Ninh Hàng dắt muội muội tay nhỏ chuẩn bị mang theo nàng trở về. Không chỉ có hắn đến tắm rửa một cái, muội muội lộng này một thân dơ hề hề còn đều là hãn cũng đến hào hào tẩy tẩy. Hiện tại thời tiết nói nhiệt cũng không hoàn toàn nhiệt lên, luôn là mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo tiêu tại tại một thân mướt mồ hôi, bị gió thổi qua thực dễ dàng cảm lạnh. Ninh Hàng lo lắng muội muội sinh bệnh, chờ một chút phải đi về đến cùng nãy nãi nói một tiếng, cầu cầu cũng Đến còn cấp vui sướng bọn họ, tiểu tải tại nhắc nhở nói, tiểu cầu không phải nàng, cũng không thể trực tiếp mang về nhà, bằng không liền thành ăn trộm. Nãi nãi ở đâu, đình hóng gió bên kia, đi, ninh hàng cho cố Diệp Chu một ánh mắt làm hắn lưu tại tại chỗ chờ bọn họ, sau đó lãnh muội muội đi tìm nãi nãi thuận tiện còn cầu. Nhìn thấy ninh hàng, ninh nãi nãi còn có chút kinh ngạc. Tiểu hàng, ngươi không phải đi đi học sao? Hiện tại nhiều lắm cũng mới buổi sáng 10 điểm, còn xa xa không đến bình thường tan học thời gian. Ninh Hàng rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, trường học có việc cấp thả nửa ngày giả. Nga, Ninh Nãi nãi bừng tỉnh cũng không hỏi là chuyện gì, trực tiếp liền gật đầu nói, hành, lãnh ngươi muội muội về nhà đi thôi, phòng bếp trong ngăn tù có qua quýt, mụ mụ ngươi buổi sáng mới vừa mua tới, đói bụng có thể lấy ra tới ăn. Tốt nãi nãi, Ninh Hàng gật đầu, sau đó mang theo muội muội trở về đi, đi tìm Cố Diệp Chu. Tiểu tải tại nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ca, ca bên người, có chút lo lắng mà nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi, nhị ca không cao hứng sao. Ninh hàng lúc này suy nghĩ thực hỗn loạn, liền tiêu tại tại đọc ra tới đều là một đống có thể nói loạn mã đồ vật. Vân có một chút, giò ra tay, sơ sờ muội muội đầu nhỏ, tựa lơ đáng mà ngăn trở nàng tầm mắt, không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn chỉ là đột nhiên đã chịu một chút đánh sâu vào cho nên tư duy có chút hỗn loạn mà thôi. chương 103 Tiểu hàng, mới cái này điểm, ngươi như thế nào đã trở lại? Bọn nhỏ trở về thời điểm, tô hân nhiên vừa lúc ở xa. Cùng ninh nãi nãi dạng nàng cũng thực nghi hoặc con thứ hai như thế nào không ở bình thường thời gian điểm trở về. Trường học xảy ra chuyện liền cho chúng ta biết hôm nay nghỉ nửa ngày, làm chúng ta trước tiên về nhà. Bất đồng với đối nãi nãi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đối mặt mẫu thân, ninh hàng nhiều lộ ra chút. Ta đại ca đi tiếp tiểu hiên tan học ta liền mang theo Cố Diệp Chu trước tiên trở về, hiện tại bên ngoài có điểm loạn Cố Diệp Chu cá nhân hồi không được thôn, đến trước tiên ở nhà của chúng ta đãi một lát. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tô Hân nhìn ánh mắt hơi ngưng, nhạy bén mà bắt được trọng điểm. Ninh Hàng trầm mặc không trả lời Cố Diệp Chu tiếp hắn nói, du hành chúng ta trường học có lão sư bị học sinh cử báo cho người ta bắt đi. Nghe nói cư nhiên là loại sự tình này, Tô Hân Nhiên trong lòng nhảy, phản ứng đầu tiên chính là quan tâm nhi tử. Các ngươi không bị thương đi. Cái loại này hỗn loạn, trước kia Tô Hân Nhiên may mắn kiến thức quá tam hồi, mỗi một lần đều cơ hồ là một hồi vĩnh sinh khó quên ác mộng. Không có, đại ca phát hiện tình huống không đúng, liền trước hộ tống chúng ta trở về, lại đi vòng vèo đi ra ngoài tiếp tiểu hiên. Ninh Hàng lắc đầu nói, có chút dị thường trầm mặc Thấy vậy, Tô Hân Nhiên đau lòng mà thở dài, đứng dậy qua đi đem hai cái bị kinh hách tiểu thiếu niên ôm vào trong ngực ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì thiết đều sẽ quá khứ. Đột nhiên không kịp sự phòng bị ôm lấy. Ninh Hàng còn hảo trước kia cũng không phải chưa cho mụ mụ ôm quá cho nên trước sau như một mà bình tĩnh. Mà cố diệp chu kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận lên. Hẹn thùng. Tiểu tải tại oai oai đầu tuy rằng không phải thực minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng là này không ảnh hưởng nàng bắt trước năng lực có hiệu lực. Nàng triển khai hai tay, học mụ mụ bộ dáng, cũng ôm lấy ninh hàng cùng cố Diệp Chu, còn nãy hô hô mà an ủi nói, không có việc gì lạc, không có việc gì lạc. Người biết không có việc gì cái gì sao liền nói bừa. Tô hân nghiên bị nữ như tính trẻ con hành động đầu cười, nhịn không được rũi tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng đầu nhỏ. Đem tiểu tải tại đầu nhỏ điểm đến diêu hoàng cùng con lật đật tựa mà. Tiểu tải tại rũi tay ôm lấy mụ mụ tay, không cho nàng chọc. Mẹ, ngươi nhìn một cái muội muội Ninh hàng nhắc nhở mẫu thân. Tổ hân nhiên nhìn chăm chú xem, lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ y. Ngươi như thế nào làm cho thân dơ hề hề cũng không chê khó chịu. Tiểu tải tại vô đội mà chớp chấp mắt, không nói lời nào. Đều tiến vào ngồi ta đi cho các ngươi nấu nước tắm rửa. Tô Hân Nhiên chú ý tới không chỉ có nữ nhi dơ đến cùng tiểu hoa miêu thựa mà, như từ trên người cũng có tảng lớn vết bẩn, nhìn kia khả nghi hình dạng, hiển nhiên là mỗ chỉ mịch ngợm tiểu gia hòa làm cho. Cũng mất công lão nhị tính tình hào không tấu nàng, muốn thay đổi lão tam, lúc này chuẩn đến nháo lên. Lắc đầu, nàng hướng trong phòng bếp đi, đem nước ấm thiêu thượng, đang chờ thủy khai thời gian, Tô Hân Nhiên cầm mấy viên quả quyết cũng một ít kẹo bánh quy ra tới chiêu đãi khách nhân. Tới, đói bụng liền cứ việc ăn, Diệp Chu đem nơi này đương chính mình ra, không cần khách khí. Cảm ơn tô gì, cố Diệp Chu lễ phép nói cảm ơn. Tiểu tải tại nhìn đến có ăn, rưỡi tay nhỏ liền qua đi muốn bắt bị Ninh Hàng chụp bay. Đi giặt sạch tay lại đến lấy ăn, tải tại tay không dơ. Tiểu tải tại mở ra đôi tay cấp nhị ca xem, vừa mới vào cửa thời điểm, mụ mụ cầm khăn lông cho nàng cỏ qua tay. Kia cũng không được đi dùng bồ kết lại tẩy biến. Ninh Hàng kiên trì nói chốt đi, mắt thấy chính mình không lay truyền được nhị ca tiểu tại tại chỉ có thể thỏa hiệp mà đi phòng vệ sinh rửa tay. Nàng tẩy xong tay trở về, Ninh Hàng vừa lúc cũng đẩy ra rồi cái quả quýt thuận tay nhéo cánh uy nàng ăn. Tiểu tải tại không lập tức ăn, nàng trước cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận quả quýt phía trên màu trắng ti đều đều bị lộng sạch sẽ sau, mới a ô khẩu liền ngậm đi quả quýt. Kỳ thật tiểu tại tại không thế nào thích ăn quả quýt. Không phải không thích quả quýt hương vị, mà là nàng không ăn quả quýt mặt ngoài những cái đó màu trắng ti, mỗi lần muốn ăn đều đến căn một cây tinh tế mà xé mở, lộng sạch sẽ lại ăn. Cho nên nàng ngại phiền toái, liền rất ăn ít, trừ phi có người cấp hỗ trợ lột quả quýt, người trong nhà đều biết nàng ăn quả quýt thói quen cho nên cho nàng lột quả quýt thời điểm sẽ thuận tiện hỗ trợ đem quả quýt thi cấp lộng rớt. Ninh hàng liên tiếp cấp muội muội lột vài cánh quả quýt thẳng đến một viên quả quýt có nửa vào nàng bụng nhỏ Lúc này mới đem dư lại toàn nhét vào chính mình trong miệng Không có đầu uy tiểu tại tại liền đem lực chú ý đặt ở cố Diệp Chu trên người Xinh đẹp ca ca cho người quả quý Nàng coi chừng Diệp Chu thẳng không lấy đồ vật ăn cho rằng hắn là ngượng ngùng cho nên chủ động cầm cái quả quyết cho hắn Nhận được quả quý cố Diệp Chu ngần người thấy tiểu tại tại đầy mặt trờ mong thần sắc cũng không nói cảm ơn chỉ là thông thả ung dung mà động thủ, đem qua quýt cấp lột lại học Ninh Hàng như vậy, căn một cây mà chọn sạch sẽ bài ti, sau đó đem luộc tốt qua quýt đưa cho Tiểu Tại Tại. Tiểu tải Tại không thường quá nhiều, thấy đầu uy tiếp. Lại đây liền ăn, chờ qua quýt nhập khẩu, nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai like vừa mới cố dịp Chu này đây vì chính mình đưa cho hắn qua quýt là muốn kêu hắn hỗ trợ cho nàng lột. Mắt thấy đệ nhị cánh qua quýt cũng đưa tới Tiểu Tại Tại vội vàng lắc đầu, đem qua quýt đầy trở về cho ngươi ăn, xinh đẹp ca ca ăn. Cảm ơn, xác định tiểu tại tại là thật sự không ăn, mà muốn cho chính mình ăn, Cố Diệp Chu đốn hạ mới thấp giọng nói tạm, sau đó đem quả quýt chậm rãi bỏ vào trong miệng. Hắn đã thật lâu cũng chưa ăn qua quả quýt, nhưng khi cách mấy năm lại nhấm nháp lên, hắn phát giác quả quýt cũng không có chính mình trong trí nhớ như vậy mỹ vị, ngọt độ không đủ, có điểm thiên toan, lại cũng còn có thể Bất tri bất giác viên quả quýt ăn xong, Cố Diệp Chu từ đầu đến cuối đều căng chặt tinh thần cũng thoáng thả lòng chút, hắn lại đối với Thiều Tại tại nói thanh cảm ơn. Bởi vì biết đối phương là ở cố ý chiếu cố hắn. Lại nói tiếp hắn giống như lại thiếu nàng một viên quả quýt trước kia đều còn không có còn đâu. Tại tại lại đây tắm rửa, Tô Hân Nhiên ở trong phòng vệ sinh kêu người, tới rồi. Tiểu tải tại ứng thanh, lại không trước tiên chạy tới tìm mụ mụ, mà là đi trước chính mình trong phòng, nhảy ra một bộ sạch sẽ quần áo ra tới, lại lộc cộc chạy tới phòng vệ sinh. Kỳ thật làm cho như vậy dơ xuất hiện ở xinh đẹp ca ca trước mặt, nàng cũng là có điểm tiểu thẹn thùng. Tô Hân Nhiên không có giúp nữ nhi tắm rửa, chỉ là cho nàng chuẩn bị tốt nước tắm, làm nàng chính mình tẩy, sau đó đi ra ngoài lại cấp con thứ hai thiêu nước tắm. Tiểu tải tại đã tới rồi có thể chính mình tắm rửa tuổi tác. Nàng thực mau rửa sạch sẽ đi ra, đã trường đến phía sau lưng đầu tóc còn ở đi xuống nhỏ nước. Ninh Hàng nhìn thấy, đứng dậy đi lấy một cái sạch sẽ khăn lông ra tới, lại đem muội muội triệu hoán lại đây cho nàng sát tóc. Nhị ca cấp muội muội sát tóc động tác có thể so đại ca một hồi khò khè ôn nhu nhiều, hắn thủ hạ lực đạo vừa phải, điểm điểm mà giúp muội muội đem tóc sát đến sẽ không lại tích thủy trình độ, lại mặc kệ nàng đi chạy loạn, làm tóc tự nhiên hong gió. Tổ hân nhiên bên kia thực mau cũng tiếp đón ninh hàng đi tắm rửa, hắn đứng dậy rời đi. Trong phòng khách liền dư lại cố diệp chu cùng tiểu tại tại hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Xinh đẹp ca ca muốn hay không xem TV. Tiểu tải tại cảm thấy chính mình là chủ nhân, đến nỗ lực tiếp đón khách nhân. Vân thẳng ở chỗ này ngồi yên cũng không có gì sự nhưng làm cố diệp chu rớt khoát thuận tiểu tại tại ý, nàng muốn làm gì liền làm gì. Thấy hắn đáp ứng, Tiểu Tại tại lập tức mở ra tivi, cùng Cố Diệp Chu khởi song song ngồi xong. Chờ Ninh Hàng tắm rửa xong, ra tới sở thấy hình ảnh chính là hai người xếp hàng ngồi chuyên chú mà xem tivi. Trong tivi truyền phát tin đều là một ít rất nhàm chán nội dung, Ninh Hàng tùy ý mà quét mắt, liền không có hứng thú mà dịch mở mắt ngược lại cầm lấy cặp sách rút ra một quyển sách quay lại ban công xem. Ban công bị cải tạo thành cái không chung vườn rau nhỏ. Bên trong đan sen có hứng thú mà bầy rất nhiều chậu hoa, mỗi một cái chậu hoa đều trồng đầy các loại dễ dàng gieo trồng rau dưa. Tỉ như hành lá, rau hẻ, rau xà lách, tiểu cà chua chờ Vì thoải mái tốt đẹp xem tô hân nhiên không có vị mà dùng các loại chậu hoa đem ban công toàn bộ không gian đều cấp chiếm mãn, mà là để lại tiểu bộ phận hưu nhàn không gian. Bầy hai trường ghế mây còn có phương bàn nhỏ, làm người có thể ngồi ở trên ban công hưởng thụ một đoạn thanh thản thản nhiên thời gian. Chỉ là nàng ảo tưởng thật sự tốt đẹp nhưng người trong nhà trừ bỏ nàng, liền không ai có cái này tình thú. Ngay cả nàng chính mình thiên đến vãn không phải viết bàn thảo chính là ôn tập cũng không rảnh đi trên ban công thả lỏng thả lỏng cuối cùng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ban công khu vực này liền trở thành ninh hàng chuyên trúc đọc sách khu. Hắn đọc sách đồ thanh tịnh, thích nhất chính là cầm quyển sách ngồi ở ghế mây thượng đem ban công môn tắt đi cá nhân hưởng thụ yên tĩnh đọc sách thời gian. Loại này thời điểm, người trong nhà rất ít sẽ đi quấy giày hắn. Bất quá hôm nay lại là cái ngoài ý muốn. Mới vừa xem đi vào nửa trang giấy, Ninh Hàng liền nghe được từ trong phòng khách đầu truyền đến rung trời vang tiếng khóc. Hắn bị ổn ào đến xem không đi vào thư chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài xem xét đã xảy ra cái gì. Vừa mới mở ra ban công môn, liền thấy Ninh Hiên bị mụ mụ ôm ở hư gào khóc tiểu tại tại hiểu chuyện mà ghé vào một bên an ủi hắn. Tam ca đừng khóc tại tại đem sở hữu đường đều cho người ăn có được hay không? Người đường đều bị người ăn luôn, người căn bản là không có đường. Ninh Hiên biên khóc biên nói, ta có, vì chứng minh chính mình có đường, tiểu tại tại lập tức quay người chạy đến bàn trà trước bắt đem mâm bên trong kẹo cầm đi cấp Ninh Hiên xem. Người xem ta có đường, thật sự có a Ninh Hiên bị sợ ngây người, đều quên mất khóc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở muội mụi hổ khẩu hạ cương nhiên còn có đường có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Làm người đứng xem nhìn thấu hết thảy ninh hàng cùng cố diệp chu Nếu nhớ không lầm nói này đó đừng Rõ ràng là vừa rồi mụ mụ tô gì lấy ra tới chiêu đãi khách nhân đi Bất quá tính chỉ cần có thể đem ninh hiên hống trụ Bọn họ cũng sẽ không như vậy nhàm chán mà đi vạch chân tiêu tại tải Thừa dịp tiêu tại tại hống nàng ca ca khoảng không tô hân nhiên cho con trai cả Từ cái giò hỏi ánh mắt Người đệ đệ sao lại thế này Bị dọa tới rồi Cụ thể Ninh Hàn cũng không dễ làm cả nhà mặt nói thì mỉ, miễn cho gợi lên Ninh Hiên không tốt hồi ức lại đem tiều tại tại cũng cấp xoạ tới rồi. Bất quá quay đầu lại tìm được cái không ai chú ý cơ hội, Ninh Hàn vẫn là ngầm cùng mẫu thân công đảo. Chúng ta trở về lúc ấy, nửa đường gặp gỡ những cái đó đội ngũ tiểu hiên chưa từng gặp được quá loại này đáng sợ trận trưởng, bị sợ hãi. Tô hân nghiên mày hỏi, hiện tại bên ngoài tình thế thế nào? Ninh hàn lắc đầu lời nói thật nói ta không rõ lắm nhưng hẳn là sẽ không quá hảo ngài chờ ta ba tan tầm trở về hỏi lại hỏi hắn hắn hẳn là có thể biết được đến nhiều chút hành người cũng cùng người các đệ đệ muội muội cùng đi chơi đi không cần sợ vạn sự đều có ba ba mụ mụ ở đâu tổ Hân nhiên Vỗ Vỗ đại nhi từ từ từ rắn chắc bà vai Trần An nói đừng tưởng rằng chết trống chương ổn trọng mặt nàng liền nhìn không ra tới kỳ thật Ninh hàn chính mình đáy lòng cũng có chút run dày Chỉ là ngại với hắn là đại ca, hắn biết nếu chính mình nếu là biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc đệ đệ sẽ trở nên càng hoàng cho nên ngạnh chống không biểu hiện ra ngoài mà thôi. chương 104, bị mụ mụ an ủi sau, ninh hàn căng chặt thân hình rõ ràng thả lòng chút. Hắn đi đến sofa bên cạnh đem muội muội sách lên, trở thành đại hình ôm gối ôm vào trong ngực yên lặng nghe trên người nàng mùi sữa cổ an tâm cảm chậm rãi dâng lên. Tiểu tải tại có thể nhìn thấy đại ca giấu ở bình tĩnh dưới bất an. Cho nên cũng thực ngoan ngoãn, ngoan ngoãn hoa ở trong lòng ngực hắn tiếp tục xem tivi Mấy cái hài từ không phải ở phòng khách chính là ở ban công, Tô Hân Nhiên nhìn mắt lại hồi phòng bếp rời đi chuẩn bị làm cơm trưa. Nàng đánh giá, hài từ hắn cha giữa trưa khẳng định cũng sẽ trở về báo tin, rớt khoát liền nhiều nấu chút. Tới gần giữa trưa cơm điểm, trong nhà phiêu ra đồ ăn mùi hương, Ninh nãi nãi cũng bóp điểm trở về nhà thông hành còn có nửa đường gặp gỡ nhi từ. Quả nhiên không ra tô hân nhiên sở liệu, ninh viễn hành về nhà. Hắn tiến ra môn, đầu tiên liền nhìn thấy trong phòng khách đôi hài tử, hơi chút sừng sốt sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười cùng bọn nhỏ trào hỏi qua, ngay sau đó đi phòng bếp tìm đang ở xào rau thê tử. Hai vợ chồng đem phòng bếp môn dấu thượng, nương xào rau vừa nói lặng lẽ lời nói. Ta chuẩn bị cấp bọn nhỏ đều thỉnh hai ngày giả hiện tại bên ngoài nháo sự người rất nhiều, có chút loạn, vẫn là làm cho bọn họ tạm thời đãi ở trong nhà tránh tránh tương đối hào. Ninh viễn hành nói xong lời này, vốn tưởng rằng thê tử sẽ truy vấn hắn vì cái gì, lại thấy nàng liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp gật đầu. Hào! Theo tiếng qua đi Tô Hân Nhiên đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có vị tiểu khách nhân, vội cùng trưởng phu công đạo nói, người đi xuống đi làm thời điểm, thuận tiện gọi điện thoại hồi trong thôn, cùng Diệp Chu hắn ra ra công đạo thanh, nói hắn ở nhà của chúng ta mang theo, làm hắn lão nhân ra yên tâm. Vân, đã biết, Ninh Viễn Hành biết cố Diệp Chu là ai. Đứa nhỏ này đã từng đi theo chính mình tiểu nữ nhi thiếu chút nữa bị lừa bán, sau lại vẫn là hai đứa nhỏ cũng đủ cơ chí, nắm tay trốn thoát lúc này mới gián tiếp giải cứu mặt khác hài từ. Khi thật cẩn thận luận khởi tới cố Diệp Chu cũng cứu nhà bọn họ hài từ. Rốt cuộc nếu là không có hắn tiểu tại tại liền tính lại lợi hại bị trói ở tay chân lấp kín miệng cũng căn bản vô pháp chính mình chạy trốn. Cho nên hiện tại bất quá giúp đỡ chiếu cố hạ tiểu ân nhân mà thôi cũng không có gì cùng lắm thì. Làm Diệp Chu ở nhà ta trụ hai ngày đi bên ngoài binh hoang mã loạn cũng không làm cho hắn cái không đến 10 tuổi hài từ độc thân về nhà. Ninh Viễn Hành nói cố Diệp Chu năm nay 9 tuổi so Ninh. Hiên còn nhỏ tuổi, xác thật chỉ là cái hài tử Bất quá đừng nhìn hắn tiểu, nhân ra nhưng thông minh, đọc sách thời điểm nhảy hai lần cấp mới 9 tuổi liền thượng sơ, so ninh hiên bằng cấp còn cao đâu. Đương nhiên này cũng cùng hắn 4 tuổi liền thượng tiểu học có quan hệ. Khi đó cố ra ra vội vàng dãy ruộng cầu sinh, chính mình đều cố bất qua tới tự nhiên cũng vô pháp chiếu cố hắn, chỉ có thể đem hắn trước tiên đưa trong trường học đi. Còn hảo trần thôn trường thiện lương. Nhìn cái tiểu hài tử như vậy đáng thương, cũng không đành lòng làm hắn quá đến quá gian nan, liền làm chủ cho hắn miễn tiểu học học phí. Chờ cố diệp chu tiểu học tốt nghiệp muốn thượng sơ chung khi, hắn đã thành dũng đấu bọn buôn người tiểu anh hùng. Các gia ném hài tử nhân gia cấp đưa tới tạ lễ cảnh sát cấp tiền thưởng truy nã từ từ toàn bộ thêm lên đã có thể làm cho bọn họ tổ tôn hai ở trong thôn quá thượng tương đối tốt sinh hoạt. Cái sơ trung học phí tự nhiên cũng không nói chơi. Không giống ninh hàn bọn họ đồ gần, sơ chung ở công xã thượng, cố diệp chua sơ Trung khảo tới rồi chấn trên tới tình nguyện mỗi ngày đi bộ hành tàu cái nhiều giờ tới đi học đều không muốn lui mà cầu tiếp theo mà lựa chọn công xã sơ chung. Mà chấn trên trường học trên cơ bản đều ở kia phiến, rất tập trung. Cho nên hắn liền đọc sơ chung cùng ninh hàn bọn họ cao trung liền nhau, bởi vậy sự phát là lúc ninh hàn hai huynh đệ để thời gian liền gặp một mình chạy ra cố diệp chu Sau đó cố diệp chu đã bị lãnh trở về ninh ra. Hắn vốn dĩ tưởng cá nhân chạy về thôn tới, đáng tiếc bị ninh gia huynh đệ lấy quá nguy hiểm vì từ cấp ngăn cản xuống dưới. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tổ hân nhiên dò hỏi hạ cố diệp chù ý kiến, hỏi hắn có nguyện ý hay không ở ninh gia ngốc 2 ngày lại đi. Nàng vừa mới không để thời gian đáp ứng trưởng phụ ý nghĩa, cũng là suy xét đến bọn họ không phải nhân gia hài từ trưởng bối, không thể thế hắn làm chủ cho nên đến trước dò hỏi hạ nhân gia ý kiến. Cố diệp chu phùng bát cơm tự hỏi hạ gật gật đầu từng cái nói lời cảm tạ Cảm ơn tô gì cảm ơn ninh thúc cảm ơn ninh nãi nãi. Hắn không phải không biết tốt xấu người. Tương phản đi theo ra ra trải qua quá như vậy nhiều trắc trở kỳ thật hắn mặt ngoài nhìn qua thà gậy chứ không chịu cong trên thực tế so thường nhân càng thêm hiểu được biến báo. Hiện tại bên ngoài như vậy hỗn loạn hắn không có khả năng cá nhân trở lại ra ra bên người nếu là nửa đường ra cái cái gì ngoài ý muốn. Chính như hắn không thể mất đi ra ra dạng ra ra không thể mất đi hắn. Cho nên hiện tại có nhân gia nguyện ý tạm thời thu lưu hắn, cố Diệp Chu không có biệt nữ, có chỉ là lòng tràn đầy cảm tạ. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì đâu, không cần cảm tạ, người đều kêu chúng ta thanh thúc thúc a di chúng ta chiếu cố người cũng là hẳn là, nhanh ăn đi. Tô Hân nhiên cười cấp cố Diệp Chu gắp chiếc đũa thịt kho tàu. Này thịt là ninh viễn hành giữa trưa đi nhà ăn đánh trở về. Nghe thấy xinh đẹp ca ca muốn ở nhà bọn họ trụ hai ngày, tiểu tại tại hai mắt sáng lấp lánh mà đặt câu hỏi tại tại buổi tối có thể cùng xinh đẹp ca ca khởi ngủ sao? Không được, nhiều hợp tấu, A vì cái gì sao? Tiểu tải tại thất vọng mà đô khởi miệng, chính là không được, lại lần nữa nhiều hợp tấu. Tổ hân nhiên cùng ninh nãi nãi buồn cười mà nhìn trong nhà này đàn phản ứng quá kích lớn nhỏ các nam nhân, lắc đầu, lại mặt từ ái mà cấp cố diệp chu gắp đồ ăn. Diệp Chu ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy đến tại tại đều so ngươi trọng. Tiểu Tại Tại, nàng nghe thấy được, nhìn thấy nữ nhi phồng lên mặt thở phì phì mà chừng nàng, Tô Hân Nhiên buồn cười mà xoa bóp trên mặt nàng tiểu nãi mỡ, ngươi không mập sao? Kia này đó thịt mỡ là cái gì? Đây là trẻ con phì, mới không phải thịt mỡ. Tiểu tải Tại lớn tiếng phản bác tiểu nãi âm kích động đến độ pha âm. Ninh nãi nãi đệ thời gian ra tới che chờ cháu gái, đừng nghe người mẹ nói vừa chúng ta mới không mập đâu, chúng ta nhãi con gầy đâu, tới, lại ăn nhiều một chút, nhãi con đến ăn nhiều thịt thịt mới có thể trường cao cao. Không thứ thịt thịt ta thứ đồ ăn, hiểu tải tại giận dỗi mà chính mình gắp đải chiếc đũa rau xanh tức giận đến nói chuyện thanh âm đều ai. Thấy vậy, tô hân nhiên không chỉ có không cảm thấy xin lỗi, ngược lại còn ngoài ý muốn nhướng mày. Nàng giống như nắm giữ cái gì làm nữ nhi ngoan ngoãn ăn rau xanh bí quyết. Có thể là bị thân mụ kích thích đến tàn nhẫn tiểu tại tại cư nhiên phá lệ mà chính mình ăn hơn phân nửa chén rau xanh cũng chưa kén ăn quá khẩu. Buổi tối ngủ thời điểm, tổ hân nhiên an bài tiểu tại tại đi theo nàng nãi nãi ngủ, đem nàng giường ngủ nhường cho cố diệp chu Đem chính mình dường nhường cho xinh đẹp ca ca tiểu tải tại không có gì ý kiến nhưng là nàng tưởng cùng ba ba mụ mụ khởi ngủ. Này kiện nói ra, hài từ nàng cha đương trường đen mặt nghiêm lệnh nữ nhi không chuẩn tiến bọn họ phòng cũng không biết có phải hay không nhớ tới cái gì từ trước bóng ma. Tổ hân nhiên hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì ở bên cạnh che miệng cười trộm. Hừ, ba ba hư, bị ba ba cự chi môn ngoại tiểu tại tại hầm hừ mà dậm chân. Bất quá cuối cùng vẫn là làm tiểu tại tại được như ước nguyện. Bởi vì nàng phía sau chỗ dựa trừ bỏ cha mẹ các ca ca còn. Có tòa lớn hơn nữa. Ninh nãi nãi. Thân mụ đều lên tiếng, ninh viễn hành có thể không từ sao. Cuối cùng vẫn là mặt đen đùi mà đem nữ nhi sách trở về chính mình trong phòng. Tô Hân nhiên vốn tưởng rằng bọn họ có thể đấu khí đến buổi sáng, không ngờ vừa mới tắm rửa xong về phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến trận hoan thanh thiếu ngữ. Đẩy cửa ra xem, à, hảo ra hỏa, vị kia phía trước còn đối nữ nhi mọi cách cựa thuyệt người chính tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất cấp nữ nhi đương mã kỵ đâu. Chà còn hai chơi thật sự vui vẻ, lớn nhỏ, hơi có chút tương tự hai khuôn mặt thượng cười đến như da triệt cùng cái nhị ngốc từ giảng. Tổ hần nhiên lắc đầu cũng mặc kệ bọn họ, lo chính mình ngồi ở án thư, đem chính mình ôn tập tư liệu nhảy ra tới tiếp tục ôn tập. Nàng án thư bên cạnh còn song song phóng khác chương án thư. Phía trên đôi ninh viễn hành đồ vật có hắn công tác sợ cần văn kiện còn có hắn ôn tập tư liệu. Cửa sổ không quan, trong đó quyển sách bị gió thổi đến mở ra tới, tô hân nhiên theo bản năng mà liếc mắt, không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn thấy phía trên rậm rạp mà tràn ngập các loại bốt ký chú giải. Nàng cũng là từ bắt đầu muốn mang theo trượng phu khởi ôn tập sau mới biết được. Tuy rằng Ninh viễn hành sớm liền rời đi vườn trường, nhưng là hắn chưa bao giờ từ bỏ qua việc học thẳng đều có ở bất thời giờ học tập cho nên hắn tri thức trình độ so với nàng, chỉ sợ còn chỉ cao không thấp. Này đầu ninh viễn hành là có được vài thập niên học tập tích lũy kia đầu ninh hàn ninh hàng hai anh em lại là đang đứng ở cao trung thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý học thức đỉnh kỳ. Nàng cũng không chừng có thể so sánh đến quá, tục ngữ nói đến hào, có đối lập mới có động lực, từ phát hiện nếu là cả nhà thí sinh toàn đi tham gia thì đại học liền số chính mình nhất không cạnh tranh lực lúc sau tô hân nghiền ôn tập lên liền càng thêm ra sức có thể nói dành giật từng giây, viết liền nhau bản thảo thời gian đều giảm bớt rất nhiều. Bên kia cha con hai chơi đùa, nàng bên này trong lòng không có vật ngoài mà ôn tập lẫn nhau không quấy giày Chờ thời điểm không sai biệt lắm, Tô Hân Nhiên mới đứng dậy nhắc nhở kia hai chỉ chơi điên rồi ra hỏa Tắt đèn ngủ, không được lại náo loạn Lần này hỗn loạn bùng nổ liên tục thời gian, so ninh viễn hành phu thê đoán đánh giá còn muốn lâu Cố Diệp Chu cũng bởi vậy bị bắt ở ninh ra ngây người gần Chu Mới rốt cuộc trở lại Trần Gia Thôn cùng hắn ra ra đoàn tủ Sau khi trở về Cố Diệp Chu nhạy bén phát hiện chính mình Gia Gia cảm xúc có chút kỳ quái. Tựa hì tựa bi, phẳng phất ở áp lực, cái gì, lại ở chờ mong cái gì. Hắn đã từng dò hỏi quá, đáng tiếc Gia Gia không chịu nói cho hắn nguyên nhân, bằng không hắn là có thể biết bệnh tháo bón nơi. Mà từ đây lúc sau, Cố Diệp Chu còn phát hiện, hắn Gia Gia thường xuyên nửa đêm từ trong nhà trộm đạo đi ra ngoài, đi chuồng bò tìm hắn trước kia những cái đó các bạn già. Từ hắn thiếu chút nữa bị quải về nhà sau. Bọn họ tổ tôn hai nhật tử liền theo trước khác nhau rất lớn. Không chỉ có ở thôn trưởng An Bài Hạ từ chuồng bò dọn ra tới trụ vào gian không người cư trú cũ xưa phá phòng, còn có thể cùng thanh niên trí thức dạng hưởng thụ không phải người trong thôn, lại có được cùng người trong thôn cơ bản tương đồng đãi ngộ. Bọn họ có thể xuống đất kiếm công điểm, cũng có thể đi theo mọi người khởi ở cuối năm phân đồ ăn, ăn cơm tất niên. Nhật tử hào quá lên sau cố ra ra cũng cũng không có quên trước kia cùng tồn tại chuồng bò mang theo các lão bằng hiểu. Hắn tổng hội ở khả năng cho phép trong phạm vi, lặng lẽ tiếp tế những người đó. Trong thôn là có người biết đến, nhưng đại gia xuất phát từ cảm kích thẳng đều đối bọn họ hành vi mắt nhắm mắt mờ, nhưng này giới hạn ở cái không quá phận trong phạm vi. Gần nhất ra ra đi chuồng bò số lần quá thường xuyên. Cố diệp chung ngoài miệng không nói kỳ thật đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Sợ xảy ra chuyện gì, cuối cùng thật đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng lại không phải tai họa mà là cọc hỷ sử chuồng bò, có cái từ trước là đại nhân vật lão nhân, bị quân đội phái tới người cấp vẻ vang mà tiếp đi rồi. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com